chương chín mươi mộc thanh xin giúp đỡ đối mặt mộc thanh bất thình lình hành động thực sự là dọa bạch Hinh vũ nhảy dự ngươi làm gì bạch Hinh vũ theo bản năng cho rằng mộc thanh muốn ăn vạ theo bản năng vong bên cạnh né tránh câu bạch sư tỷ giúp giúp ta bạch Hinh vũ nhìn quỳ trên mặt đất mộc thanh một cái đầu hai cái đại này một đám đều là làm sao vậy chẳng lẽ nàng trời sinh trường một chương thích giúp đỡ mọi người mặt sao này một đám đều tới tìm nàng hỗ trợ ngươi trước lên nói nói sự sao lại thế này Bạch Hinh vũ đem một thanh nâng dậy tới, phía trước nàng cùng này thất tỉ mội tiếp xúc thời điểm một thanh tồn tại cảm phi thường thấp, tính cách cùng với nói an tĩnh chi bằng nói là yếu đuối lại không có nghĩ đến này nhất không có tồn tại cả một thanh mới là trong bảy người nhất có chủ kiến một cái. Đứng lên lúc sau một thanh gắt gao bắt lấy bạch Hinh vũ ống tay háo giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bạch sư tỷ ngươi nhất định phải giúp giúp ta, nói cách khác. Ta liền. Ta một thanh nói đức quãng, làm người hoàn toàn không rõ nàng ý tứ trong lời nói. người trước không cần kích động chậm rãi nói nghe xong bạch hình vũ nói mục thanh mới chậm rãi bình phục tâm tình của mình chậm rãi mở miệng nói đến bạch sư tỷ ta không nghĩ gả cho tam hoàng tử bạch hình vũ không nghĩ tới mục thanh một mở miệng chính là như vậy một cái trọng bằng bom ta nghe nói lúc trước các ngươi bảy người đã từng nói qua phải gả cho cùng cái phu quân như thế nào hiện tại lại đổi ý đâu không phải bạch sư tỷ ta lúc trước là bị bức ta cũng không có cách nào mục thanh sợ bạch hình vũ cự tuyệt giúp nàng như vậy nàng liền thật sự không có bất luận cái gì hy vọng thoát đi cái kia ác tính tuần hoàn kế tiếp một thanh hướng bạch hinh vũ giảng thuật chính mình gia đình nguyên lai like Mục thanh bảy người cũng không phải cùng phụ cùng mẫu tỉ muội các nàng phụ thân là cùng cái nhưng là mẫu thân lại không giống nhau là cùng cha khác mẹ tỉ muội mà sở dĩ này bảy người cùng cha khác mẹ còn lớn lên như thế tưởng tượng đó là bởi vì các nàng mẫu thân cũng là thân tỉ muội các nàng thất tỉ muội sinh ra tới nay đã bị giáo huấn lớn lên lúc sau nhất định phải gả cho cùng cá nhân tư tưởng liền giống như các nàng mẫu thân giống nhau. Nghe đến đó, bạch Hinh vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, từ một thanh trong miệng nàng là có thể nghe ra đây là một cái tư tưởng cỡ nào vặn vẹo gia đình. Mà Mục thanh sở dĩ không có bị tẩy não này ít nhiều nàng mẫu thân, lúc trước một thanh mẫu thân yêu một vị tán tu, cho nên không muốn cùng tỉ mội cùng thờ một chồng, chính là bất đắc dĩ cuối cùng bị bên người thân cận nhất người tính kế, cuối cùng vẫn là cùng tỉ mội gả cho cùng cái nam nhân. Cho nên ở nữ nhi Mục thanh sinh ra lúc sau, Nàng liền trộm rẻ rô nữ nhi chính xác tăng quan. Cũng bởi vì lúc trước chính mình ăn qua mệt, biết quả bất địch chúng, cho nên rẻ rỗ Mộc Thanh muốn ngụy trang hảo chính mình. May mà Mộc Thanh sinh thông tuệ, biết mẫu thân là vì chính mình hảo cho nên những năm gần đây vẫn luôn ngụy trang thực hảo. Mãi cho đến hai ngày trước, Đại tỷ Mộc Hồng tuyên bố các nàng bảy người phải gả cho huyền thủy đế quốc tam hoàng tử lúc sau Mộc Thanh hoàn toàn luôn cuống. Mà trừ bỏ Mộc Thanh ở ngoài mặt khác năm người trong mấy năm nay tiềm di mặc hóa dưới sớm thành thói quen theo bản năng nghe theo Đại tỷ Mộc Hùng nói hiện tại tự nhiên không có ý nghĩa ngươi liền không có thử qua phản kháng sao đây là Bạch Hinh Vũ kỷ quái nhất địa phương lúc trước Mộc Thanh mẫu thân sở di thất bại là bởi vì nàng bản thân là một phạm nhân nguyên nhân chính là Mộc Thanh nàng không giống nhau nàng có linh căn hơn nữa vẫn là song linh căn chỉ thấy Mộc Thanh lắc lắc đầu nói đến mẫu thân còn ở trong nhà nếu ta phản kháng nói mẫu thân liền sẽ chịu khổ ta không thể trơ mắt nhìn mẫu thân chịu khổ. Bạch Hinh Vũ xoa xoa giữa mày, nay thật đúng là sống thời gian dài, cái gì kỳ ba đều có. Từ cảm tình thượng Bạch Hinh Vũ là tưởng trợ giúp một thanh mẹ con, rốt cuộc này hai người đều là người đáng thương, nhưng là lý trí lại ở nói cho nàng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. ở Thiên Nguyên Đại Lục thích xen vào việc người khác người thông thường đều là suất lực không lấy lòng. ngươi có hay không thử qua đem ngươi mẫu thân từ cái kia trong nhà mang ra tới, hoặc là đem chuyện này nói cho ngươi sư phó Hồng Loan chân quân. Bạch Hinh Vũ chính là biết vị này Hồng Loan chân quân chính là có tiếng bạo tính tình, hơn nữa nàng xuất thân từ phương Nam Trọng Minh đế quốc, từ trong xương cốt chính là một cái nữ quyền chủ nghĩa giả, nếu bị nàng đã biết chuyện này, kia mục ra một nhà già trẻ phỏng trừng đều không có hảo quả tự ăn. Sư tôn nàng sẽ quản ta sao? Mục thanh trong thanh âm tràn ngập không xác định, Hồng Loan chân quân đệ tử có rất nhiều, mục thanh sợ chính mình cùng sư phó nói lúc sau không những không có giải quyết vấn đề chính mình cũng sẽ bại lộ. Lấy sư phó tính cách vô luận chuyện này cuối cùng đến không được đến giải quyết, nhưng là nháo cực kỳ khẳng định, Mục Thanh sợ đến lúc đó sẽ vô pháp xong việc, đây cũng là vì cái gì nàng không có lựa chọn hướng Hồng Loan chân quân xin giúp đỡ Nguyên nhân. Yên tâm đi, lấy Hồng Loan sư thúc tính tình, nàng nhất định sẽ phi thường chú trọng chuyện này. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói, Mục Thanh tựa hồ là hạ quyết tâm, ở trịnh trọng hướng Bạch Hình Vũ nói lời cảm tạ lúc sau, xoay người rời đi Huyền Thủy Hoàng cung. Bạch Hình Vũ nhìn Mục Thanh rời đi bóng dáng, Dự hồ có chút đồ vật ở nàng hạ quyết tâm kia một khắc cũng đã đã xảy ra thay đổi. Mà Bạch Hình Vũ cũng thực khai tâm đem chuyện này ném cho Hồng Loan chân quân. Phía trước Bạch Hình Vũ từ Hồng Loan chân quân giao cho bảy người nhiệm vụ chung là có thể nhìn ra Hồng Loan chân quân đối này thất tỉ muội không phải giống nhau coi trọng, nhiều lấy đem chuyện này thỉnh giao cho Hồng Loan chân quân mới là chính xác nhất quyết định. Bạch Hình Vũ a Bạch Hình Vũ, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Ở Mục Thanh rời đi hoàng cung lúc sau, Bạch Hình Vũ cũng rời đi. Có hiên viên tiêu cấp ngọc bội cùng tọa độ nàng không cần ở chỗ này ngao thời gian chờ tuyết sơn khai phong. Căn cứ hiên viên tiêu nhắc nhở, Bạch Hinh Vũ ở một tòa không chấp mắt đáy hồ tìm được rồi kêu tòa có thể trực tiếp tiến vào tuyết sơn truyền tống trận. Khởi động truyền tống trận, một đạo quang hiện lên, chờ đến Bạch Hinh Vũ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng đã từ đáy hồ đi vào một cái tuyết trăng thế giới. chung quanh hết thể đều là trăng xóa, rất khó phân biệt vị trí cùng phương hướng. từ chữ vật không gian chung lấy ra kia trương diệp túy bạch giao cho nàng bản đồ không thể không nói này trương bản đồ vẽ thật là phi thường kỹ càng tỉ mỉ căn cứ bản đồ chỉ thị bạch hình vũ thực mau liền tìm tới rồi phương hướng sau đó hướng tới hiên viên tiêu theo như lời nơi đó đi đến dựa theo hiên viên tiêu theo như lời nàng chỉ có thể xác định một cái đại khái nói nội dung chuẩn xác vị trí còn muốn dựa bạch hình vũ chính mình tìm kiếm bất quá hiện tại bạch hình vũ có được này phân bản đồ tìm kiếm lên tự nhiên là làm ít công to ở hư vô chi mắt dưới sự trợ giúp, bạch hinh vũ có thể dễ dàng nhìn thấu mấy mét hậu tuyết tầng. Lệnh nàng kinh ngạc chính là ở mấy mét hậu tuyết tầng phía dưới cư nhiên là mặt khác một bộ bộ dáng. nguyên bản cho rằng cả tòa sơn hàng năm bị băng tuyết bao trùm, như vậy ngọn núi này hẳn là trụi lủi, nhưng là bạch hinh vũ vừa mới nhìn đến rồi lại là một khác phó bộ dáng. ở mấy mét hậu tuyết tầng phía dưới sinh trưởng này sinh cơ bừng bừng thực vật, mấy mét hậu tuyết tầng không những không có đối chúng nó tạo thành thương tổn Ngược lại là vì chúng nó cung cấp cũng đủ hơi nước, vì chúng nó cung cấp càng tốt sinh tồn hoàn cảnh. Thấu chương xong. Chương 97 thần thú cũng rất mau. Chương 97 thần thú cũng rất mau. Bạch Hinh Vũ phòng trừng này tuyết động phía dưới dị thường hẳn là trước nay đều không có người phát hiện quá, bằng không cũng không có khả năng ở huyền thủy đế quốc trung yên lặng ngốc lâu như vậy. Như vậy cảnh tượng nói nơi này không có trọng bảo Bạch Hinh Vũ đều sẽ không tin tưởng. Có bản đồ chỉ dẫn. cùng với tuyết động phía dưới thực vật làm đánh dấu bạch hình vũ tìm kiếm tiến độ vẫn là tiến triển phi thường khả quan bằng không này trắng xóa một mảnh liền tính trong tay cầm bản đồ nàng cũng sẽ nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không ở vòng quanh rốt cuộc ở tuyết sơn phía trên hàng năm hạ tuyết một chân dẫm lên đi dấu chân thực mau liền sẽ bị đại tuyết bao trùm hơn nữa theo bạch hình vũ càng ngày càng thâm nhập nơi này phong tuyết cũng là càng lúc càng lớn nàng không thể không vận chuyển linh khí tới trống cự không chỗ không ở rét lạnh như vậy đi xuống không được Bạch Hinh Vũ phát hiện như vậy dùng linh khí chống đỡ rét lạnh tiêu hao quá lớn, chính là cố tình này Tuyết Sơn Thượng gió lạnh giống như có thể làm lơ pháp y phòng ngự giống nhau, còn như vậy lại đi phòng trường thực mau nàng linh lực liền sẽ bị tiêu hao không còn một mảnh. ở như vậy một cái bị tuyết trắng bao trùm, trước không có thôn sau không có tiệm địa phương hao hết linh khí chính là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, ở xác định chung quanh không có sinh vật lúc sau, Bạch Hinh Vũ biến trở về nguyên hình, một con bạch bạch mập mạp tiểu hồ ly. Bởi vì Bạch Hình Vũ đã giải khai một tầng phong ấn, cho nên nàng hình thể so sánh với phía trước trưởng thành không ít, toàn bộ hồ ly thoạt nhìn mượt mà đang yêu, hiện tại tuyết địa thượng bị bộ tuyết trắng ra lông cơ hồ có thể cùng đại địa hòa hợp nhất thể. Vì không dẫn nhân chú mục cũng vì không làm cho không cần thiết phiền thoái, Bạch Hình Vũ đem phía sau 9 cái đuôi giấu đi 8 căn Quả nhiên, ở biến trở về nguyên hình lúc sau Bạch Hình Vũ nháy mắt liền không lạnh, vừa mới còn cảm thấy đến sương gió lạnh, hiện tại càng là một chút cảm giác đều không có. Quả nhiên, bất luận cái gì Pháp y đều so ra kem chính mình hồ ly mau, bạch Hinh vũ dùng móng đuốt nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ chính mình trên người mau. Nhớ tới phía trước có một đoạn thời gian, trên người nàng lông tóc bó lớn bó lớn đi xuống rớt, lúc ấy đều đem nàng sợ hãi, dùng hết các loại biện pháp bảo dưỡng chính mình ra lông, kết quả đều không như mong muốn. Đến cuối cùng bạch Hinh vũ thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không trúng độc, bất quá thực mau, nàng trên người lại mọc ra tân hồ ly mau. Thẳng đến khi đó nàng mới ý thức được chính mình phía trước thật sự thay lông. Ai lại sẽ nghĩ đến thân là thần thú kiểu vị thiên hồ cư nhiên cũng sẽ có rất mau phiền não. Bất quá kiểu vị thiên hồ mỗi đổi một lần mau liền chứng minh lại trưởng thành một chút, này có điểm cùng loại với loài rắn lột da. Tuy rằng một lần nữa mọc ra tới lông tóc bề ngoài thoạt nhìn cùng phía trước không có gì bất đồng, nhưng là quần áo mới cùng quần áo cũ chi gian làm sao có thể đánh đồng đâu. Bạch Hinh vũ nhớ tới lúc trước chính mình lần đầu tiên thay lông khi chật vật bộ dáng. trên người hồ ly mau bị nàng kéo tả chọc một khối hữu chọc một khối cho dù là chính mình có được thịnh thế mỹ nhan cũng vô pháp cứu vớt ngay lúc đó chính mình lúc ấy chính mình thay thế mau chính mình đều lưu trữ có lẽ có thể dùng để làm một kiện áo choàng hoặc là thảm nhất định phi thường thoải mái bạch hình vũ đứng lên đầu tiên là giãn ra một chút chính mình tứ chi sau đó bắt đầu ở trên mặt tuyết nhanh chóng chạy vội biến trở về nguyên hình sau chẳng những không cảm thấy lạnh hơn nữa hành vi hình thể nhỏ sinh bạch hình vũ di động tốc độ càng thêm nhanh phải biết rằng như vậy nàng nên sớm một chút biến trở về tới bạch huynh vũ tứ chi nhẹ nhàng dừng ở tuyết địa thượng ở mặt trên để lại nhàn nhạt hoa mai trang dấu chân một trận gió thổi qua dấu chân cũng tùy theo không thấy bạch huynh vũ khai tâm ở trên mặt tuyết chạy vội nàng thật sự đã lâu không có như vậy tự do tự tại chạy vội loại cảm giác này thật sự quá làm người hoài niệm tuyết sơn diện tích rất lớn cho dù là bạch huynh vũ dùng nhanh nhất tốc độ chạy một ngày cũng mới chạy đại khái một phần ba lộ trình liền một nửa đều không đến nhìn dần dần trở tối thiên bạch hinh vũ quyết định trước tìm một chỗ ở một đêm lại nói chính là nhìn nhìn chung quanh khắp nơi liền cây đều không có tiếng không gian ý tưởng mới vừa vừa xuất hiện đã bị bạch hinh vũ cấp đánh mất nàng không có khả năng cả đời đều ỉ lại không gian vạn nhất kia một ngày không gian đột nhiên bị giam cầm ở vào không được kia đến lúc đó chính mình chẳng phải là thực thảm tự hỏi một chút lúc sau bạch hinh vũ quyết định chính mình động thủ cơm no hào ấm hai chỉ móng nuốt nhỏ nhanh chóng bảo trên mặt đất tuyết Không một lát sau liền đào ra một cái đủ để cất chứa nàng huy động. Bạch Hinh Vũ cảm thấy mỹ mãn chui tiến vào, sau đó đem chính mình đoàn thành một đoàn, còn lại tám cái đuôi lại lần nữa xuất hiện, sau đó cái ở nàng trên người. Bên ngoài gió lạnh thổi ô ô rung động, mà Bạch Hinh Vũ lại là ở chính mình đào tuyết trong động ngủ thơ ngọn. Bên kia bởi vì một thanh mất tích, một hồng chờ sáu người cũng là rối loạn đầu trận tuyến. Đại tỷ, chúng ta tìm khắp sở hữu địa phương cũng không có nhìn đến ngũ tỷ, nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì? tuổi nhỏ nhất mục tử hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn mục hồng cho tới nay các nàng tỷ mỗi bảy người đều là đại tỷ mục hồng tới bắt chủ ý làm tuổi nhỏ nhất mục tử đối với đại tỷ mục hồng càng là ủy lại khóc khóc khóc ngươi liền biết khóc ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta như thế nào biết nói xong liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài nguyên bản liền bởi vì mục thanh mất tích mà sức đầu mẹ chán mục hồng ở đối mặt tiểu mội mội mục tử nước mắt khi cũng mất đi kiên nhẫn đem trong lòng lửa giận toàn bộ toàn bộ đều phát tiết ở mục tử trên người Chưa từng có gặp qua đại tỷ tức giận mục tử lập tức đã bị mục hồng cấp dòa ông liền như vậy hơi giật mình đứng ở nơi đó thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng nàng trước kia khóc thời điểm đại tỷ đều sẽ ôn nhu hướng nàng, tại sao lại như vậy? Nhất định là bởi vì ngũ tỷ, bằng không đại tỷ là tuyệt đối liên tiếp giống nàng, đối, không sai, này hết thể đều là ngũ tỷ sai. Mục tử cứ như vậy không ngừng thôi miên chính mình, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến một thanh trên người, phản phất vừa mới giống nàng cũng là một thanh. mà đại tỷ chẳng qua tâm tình không hảo thôi nhưng cũng nhưng vào lúc này tỷ mội chi gian quan hệ sinh ra một kia thật nhỏ vết rách một ngày nào đó này thật nhỏ nhỏ đến không thể phát hiện vết rách sẽ dần dần trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng tan vỡ mục tử đi ra cửa phòng mặt khác vài vị tỷ mội cũng lục tục đã trở lại đều không ngoại lệ đều không có tìm được một thanh tung tích đại tỷ ngũ tỷ có thể hay không là bị người cấp mang đi nguyên bản trầm mặc không nói mục lam đột nhiên nói đến nghe được mục lam nói như vậy Một hồng trong mắt hiện lên một kia tinh quang, đúng vậy, nếu các nàng nơi nơi đều tìm không thấy một thanh tung tích, như vậy rất có khả năng một thanh là bị người cấp mang đi. Đến nỗi là ai? Một hồng nhìn về phía phía trước bạch hình vũ trụ quá nhà ở, một thanh mất tích, bạch hình vũ cũng không thấy tung tích, như vậy cái này đáp án liền không cần nói cũng biết. Xem ra là bạch sư tỷ tự tiện mang đi một thanh, sau khi trở về ta nhất định phải đến sư phó nơi đó cáo trạng, cho dù có thanh vận chân tôn che chở cũng không thể liền như vậy tính. một hồng trong giọng nói tràn ngập khẳng định phảng phất đã nhận định một thanh chính là bạch hình vũ mang đi a thích đang ngủ bạch hình vũ đánh một cái hát xì sau đó trở mình tiếp tục đã ngủ hoàn toàn không biết chính mình đã bị khấu nhất định đại đại mũ tuy rằng một thanh biến mất thật là cùng nàng có rất lớn quan hệ không có phía trước bạch hình vũ nói đến cuối cùng một thanh hơn phân nửa sẽ vì mâu thân mà thỏa hiệp thấu chương xong chương 98 tuyết hồn thạch chương 98 tuyết hồn thạch ngày hôm sau bạch hình vũ tỉnh lại đầu tiên là đánh ngáp ruôi thân một chút chính mình tứ chi sau đó mơ mơ màng màng bỏ xuất động huyệt bên ngoài phong tuyết so với ngày hôm qua hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều nàng ngày hôm qua đảo động thời điểm huyệt động giờ này khắc này đã bị tuyết cấp hoàn toàn vùi lấp lột gia đỉnh đầu tuyết từ huyệt động chung chui đi ra ngoài lúc này ở phong tuyết chung có thể thấy được trình độ không đủ một mét bạch huynh vũ miễn cưỡng phân biệt một chút phương hướng hướng tới chính mình mục đích địa chạy tới phong tuyết cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì trở ngại Lúc này đây Bạch hinh Vũ tính toán dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đổi tới hiên viên tiêu theo như lời nơi đó. Liên ở nàng toàn lực chạy vội thời điểm một đạo màu ngân bạch thân ảnh từ nàng trước mắt chợt lóe mà qua. Vừa mới đó là cái gì, tốc độ thật nhanh. Bạch hinh Vũ dừng lại bước chân, nhìn về phía màu ngân bạch thân ảnh biến mất địa phương, nàng chưa từng có gặp qua tốc độ nhanh như vậy sinh vật. Bất quá nghe nói này tuyết sơn phía trên là không có sinh linh tồn tại, hiện tại xem ra lời này còn còn chờ khảo cứu. Nhưng là cũng có khả năng có thể giống như vậy trực tiếp tiến vào tuyết sơn truyền tống trận không ngừng một cái, có mặt khác sinh vật thông qua mặt khác truyền tống trận cũng tiến vào tới rồi tuyết sơn. Mặc kệ là nào một loại, đều chứng minh rồi hiện tại tuyết sơn thượng không ngừng nàng một con hồ ly. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ đánh lên 12 phần tinh thần, ở lên đường đồng thời cũng thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Ở liên tục chạy một ngày một đêm lúc sau, Bạch Hình Vũ rốt cuộc là tìm được rồi hiên viên tiêu theo như lời nơi đó. Nhưng là trong lúc này kia đạo màu ngân bạch thân ảnh cũng vẫn luôn không có tái xuất hiện quá, nay một lần làm bạch hình vũ cho rằng chính mình phía trước có phải hay không nhìn lầm rồi, chính là nàng rõ ràng chính là thật sự thấy được a Nhìn trước mặt cái này mạo nhiệt khí thật lớn ao hồ, không nghĩ tới tại đây băng thiên tuyết địa tuyết sơn bên trong cư nhiên còn có như vậy một tòa suối nước nóng. Theo hiên viên tiêu theo như lời, nay tòa tuyết sơn bí mật liền giấu ở này tòa suối nước nóng ao hồ phía dưới. Bạch hình vũ con người lên, Một cái chạy lấy đà liền nhảy vào suối nước nóng ao hồ bên trong. Ở rơi xuống nước trong ngay mắt, Bạch Hình Vũ liền khôi phục hình người, ước ma hồ ly là khó coi, cho dù là chung quanh sẽ không có người thấy nàng cũng không nghĩ cho chính mình lưu lại như vậy hắc lịch sử. Ngâm mình ở nước ôn tuyển trung Bạch Hình Vũ cả người đều ấm áp, phi thường thoải mái. Lấy ra tị Thủy Châu, Bạch Hình Vũ liền một đầu chui vào suối nước nóng, hướng tới suối nước nóng cái đáy bơi đi. Liên ở bạch hình vũ một đầu chui vào suối nước nóng sau không lâu một con màu ngân bạch tiểu hồ ly xuất hiện ở suối nước nóng bên cạnh, nhìn bạch hình vũ lâu như vậy còn không có đi lên, nôn nóng ở trên bờ thẳng xoay vòng vòng. Cuối cùng tiểu hồ ly như là hạ quyết tâm, học bạch hình vũ bộ dáng một đầu chui vào suối nước nóng ao hồ bên trong. Đối này hết thể còn hoàn toàn không biết gì cả bạch hình vũ lúc này còn ở nước ôn tuyển không ngừng đi số du Theo nàng không ngừng thâm nhập, nàng chung quanh cũng dần dần xuất hiện một ít cá ở nàng bên người bơi lội Nhìn thấy này đó cá, Bạch Hình Vũ liền biết chính mình khoảng cách hiên viên tiêu theo như lời nơi đó không xa. Cũng không biết lúc trước hiên viên tiêu là như thế nào phát hiện cái này địa phương. Không biết qua bao lâu, Bạch Hình Vũ rốt cuộc một lần nữa trồi lên mặt nước, nhìn nhìn chung quanh, nàng phát hiện chính mình lúc này chính thân xử với một cái thật lớn trong sơn động. Sơn động chung quanh mọc đầy hoa cỏ, Bạch Hình Vũ trở lại trên bờ, dùng linh lực đem chính mình trên người quần áo hoang khô. Dựa theo hiên viên tiêu theo như lời... bạch hình vũ thực mau liền ở bốn phía trên tường phát hiện một cái hình tròn vết sâu này vết sâu lớn nhỏ vừa vặn tốt có thể để vào hiên viên tiêu giao cho nàng kia khối màu trắng ngọc bội đương ngọc bội bỏ vào đi kia một khắc vách tường đã xảy ra kịch liệt rung động trước mặt vách tường chậm rãi rời đi một cái đường hầm xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt đường hầm khoảng cách cũng không phải rất dài thực mau bạch hình vũ liền tới tới rồi đường hầm cuối. ánh vào mi mắt chính là một cái đường kính ước chừng 10 mét hình tròn ao mà ao chứa đầy màu trắng ngà chất lỏng Ở này đó chất lỏng trung ngẫu nhiên sẽ thấy mấy cái màu trắng con cá ở chất lỏng bên trong bơi lội. Mà muốn nói nơi này nhất rõ ràng nên phải kể tới trung tâm cái kia thật lớn màu trắng cự thạch. Nàng truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ với này khối cự thạch truyền thừa ký ức. Tuyết hồn tinh là ở cực độ rét lạnh hoàn cảnh trung hình thành một loại chân quý tinh thạch. Sớm tại phát hiện này tuyết sơn phía trên khác thường thời điểm bạch hình vũ nên nghĩ đến dẫn tới này hết thể nguyên nhân chính là tuyết hồn tinh. cũng chỉ có tuyết hồn tinh mới có thể tạo thành loại này mặt trên tuyết trắng xóa phía dưới sinh cơ bừng bừng cảnh tượng cũng khó trách rõ ràng hiên viên tiêu mẫu thân chúng phấn mặt mỹ nhân còn có thể đủ giữ được một tia sinh cơ tuyết hồn tinh xem tên đoán nghĩa sử dụng lúc sau sẽ đối thần hồn tiến hành cường hóa so dưỡng hồn thạch còn muốn lợi hại mấy lần không ngừng có này khối tuyết hồn thạch chính mình đột phá tầng thứ hai phong ấn cũng chỉ là thời gian vấn đề tuyết hồn thạch bất đồng với mặt khác khoáng thạch nó mật độ phi thường đại liền chỉ cần như vậy một tiểu khối liền có ngàn cân trọng giống nàng trước mắt này khối thật lớn tuyết hồn thạch trọng lượng là không thể đo lường bình thường chữ vật không gian nháy mắt liền sẽ bị này tuyết hồn thạch trọng lượng cấp áp vượn bất quá may mắn nàng bạch hình vũ là có được tùy thân không gian có thể thừa nhận này tuyết hồn thạch trọng lượng mà tuyết hồn tinh phía dưới những cái đó màu trắng chất lỏng nên là tuyết hồn tinh trải qua hơn ngàn năm ngưng tụ ra tinh hoa tuyết hồn dịch trong nước cá gọi là tuyết cá là tuyết hồn dịch cộng sinh linh cá Bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở tuyết hồn dịch bên trong, cho nên cùng tuyết hồn dịch có được đồng dạng hiệu quả. Nhưng là cũng không nên xem này đó tiểu gia hỏa lớn lên đẹp liền xem nhẹ tuyết cá lực công kích. Đối với bất luận cái gì muốn ăn cắp chúng nó lại lấy sinh tồn tuyết hồn dịch người đều sẽ đã chịu chúng nó đều sẽ không màng tất cả công kích. Bất quá này nhưng không làm khó được bạch hinh vũ. Như vậy thứ tốt đương nhiên là muốn toàn bộ đều thu vào tùy thân không gian chung. Bạch Huynh vũ vung tay lên, tuyết hồn thạch. Tuyết hồn dịch cùng với tuyết cá đều bị nàng thu vào không gian bên trong, ở tuyết hồn dịch chung du động tuyết cá thậm chí đều không kịp phản ứng, đã bị thu vào không gian chung. Bất quá chỉ cần không tới đoạt chúng nó tuyết hồn dịch, ở nơi nào sinh hoạt không phải sinh hoạt. Bạch Hinh Vũ, các ngươi xác định. Liên ở Bạch Hinh Vũ đem tuyết hồn tinh thu vào không gian trong nháy mắt, bên ngoài phong tuyết cũng dần dần mà dần dần mà ngừng lại. Tuy rằng trên mặt đất tuyết còn không có hòa tan, nhưng là có thể khẳng định chính là... mất đi tuyết hồn tinh tuyết sơn lại quá mấy năm đại khái liền sẽ trở nên giống huyền thủy đế quốc trung mặt khác núi non giống nhau bạch hình vũ kiểm tra rồi một chút chung quanh ở xác định nơi này đồ vật đã bị nàng cấp kia sạch sẽ lúc sau nàng từ không gian trung kia khối thật lớn tuyết hồn thạch thượng dùng kiếm chặt bỏ tới một tiểu khối sau đó đặt ở sơn động trung tâm có này khối tuyết hồn thạch có lẽ lại đếm rõ số lượng ngàn năm sau tuyết sơn sẽ một lần nữa biến trở về tuyết sơn sau đó chờ đợi tiếp theo cái người có duyên xuất hiện Liên ở Bạch Hình Vũ tính toán rời đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy một trận thương tâm tiếng khóc. Cái này địa phương như thế nào sẽ xuất hiện tiếng khóc? Bạch Hình Vũ nháy mắt nhắc tới cảnh giác, trong tay cầm bàn nhược kiếm hướng tới tiếng khóc chuyển đến phương hướng đi đến. Không biết vì cái gì, Bạch Hình Vũ nghe thế thương tâm muốn chết tiếng khóc khi trong lòng sẽ xuất hiện một tia không đành lòng, trái tim cũng đi theo hơi hơi có rút đau đớn. Thấu chương xong. Chương 99 cộng sinh linh thú. Xuyên qua nguyên nhân. Chương 99 cộng sinh linh thú. Xuyên qua nguyên nhân. Thời gian phản hồi đến Bạch Hình Vũ vừa mới tiến vào đường hầm lúc sau. Theo Bạch Hình Vũ tiến vào, nguyên bản tiền đặt cược đường hầm cửa đá lại lần nữa khép lại. Theo sát Bạch Hình Vũ mà đến Tiểu Hồ Ly thật vất vả đi theo Bạch Hình Vũ hơi thở đi vào nơi này, chính là lại không có nhìn đến Bạch Hình Vũ thân ảnh. Tiểu Hồ Ly hoa động chính mình ngắn nhỏ to mọng tứ chi gian nan bỏ đến trên mờ, lông xù xù đầu tả hữu chuyển động, phấn nộn nộn cái mũi nhỏ không ngừng mà kích thích, tựa hồ là đang tìm này cái gì. chính là huyệt động liền như vậy đại tiểu hồ ly tả hữu đều không có thấy chính mình muốn tìm thân ảnh đại đại trong ánh mắt chứa đầy nước mắt cuối cùng thế nhưng ghé vào bên bờ ô ô ô khóc lên bởi vì tiểu hồ ly chính mình khóc quá mức đầu nhập vào ngay cả phía sau cửa đá lại lần nữa mở ra đều không có phát hiện bạch hình vũ vừa đi ra đường hầm liền nhìn đến một con màu ngân bạch tiểu hồ ly ghé vào bên bờ chính khóc đầu nhập không cần tưởng vừa mới tiếng khóc hẳn là chính là này chỉ tiểu hồ ly phát ra tới không biết vì cái gì Bạch Hình Vũ ở nhìn thấy này chỉ tiểu hồ ly thời điểm trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thân thiết cảm giác. Nay không khỏi làm Bạch Hình Vũ nhớ tới phía trước xem kia quyển sách chúng đã từng nhắc tới quá cộng sinh linh thú. Thư chung đối với cộng sinh linh thú tiến hành rồi phi thường tinh tế miêu tả. Thư Trung nhắc tới mỗi một con kiểu vị thiên hồ ở sinh ra lúc sau đều sẽ có một con cộng sinh linh thú tồn tại. Ngay từ đầu Bạch Hình Vũ còn chưa tin, bởi vì nàng đã sinh ra một trăm nhiều năm, cộng sinh linh thú bóng dáng đều không có thấy. Nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện này chỉ Tiểu Hồ Ly lại cùng kia quyển sách trung miêu tả cộng sinh linh thú phi thường giống nhau. Tiểu xảo thân hình, màu ngân bạch bề ngoài, bạch hình vũ đi lên trước đêm đang ở khóc thút thít Tiểu Hồ Ly ôm lên. Bị người đột nhiên bế lên tới, nguyên bản Tiểu Hồ Ly đang định liều mạng dãy rua, chính là ở nhìn đến người tới bộ dáng thời điểm, Tiểu Hồ Ly nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. mà Bạch Hinh Vũ ở nhìn đến Tiểu Hồ Ly thâm tử sắc đôi mắt thời điểm cũng đã xác định đây là chính mình biến mất một trăm nhiều năm cộng sinh linh thú tinh tuyết ngân hồ. Bởi vì cựu vĩ thiên hồ đôi mắt chính là cao quý màu tím, mà làm cộng sinh linh thú tinh tuyết ngân hồ cũng có được đồng dạng thâm tử sắc đôi mắt. Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Bạch Hinh Vũ lúc sau một sửa phía trước thương tâm trạng thái, vẻ mặt vui vẻ chui vào Bạch Hinh Vũ trong lòng ngực, thậm chí còn vươn phấn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ tới liếm nàng gương mặt. Đối với Tiểu Hồ Ly hành vi Bạch Hinh Vũ cũng không có ngăn cản. lúc này nàng trong đầu hiện ra có quan hệ cộng sinh linh thú tin tức tinh tuyết ngân hồ là cựu vĩ thiên hồ độc hữu cộng sinh linh thú này bề ngoài cùng cực bắc tuyết hồ phi thường tương tự duy nhất bất đồng chính là cặp kia thâm tử sắc đôi mắt hơn nữa tinh tuyết ngân hồ trời sinh trời sinh tính đơn thuần cả đời đều sẽ đối chính mình chủ nhân cũng chính là cựu vĩ thiên hồ bảo trì trăm phần trăm chân thành tinh tuyết ngân hồ tốc độ thực mau phía trước bạch hinh vũ nhìn đến cái kiêm hồ ngân bạch thân ảnh hẳn là chính là này chỉ tiểu hồ ly Làm cửu vĩ thiên hồ cộng sinh linh thú, tinh tuyết ngân hồ là không có cách nào hóa thành hình người. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu hồ ly càng ngày càng thích, không khỏi dùng chính mình trắng non ngón tay điểm điểm tiểu ra hỏa cái chán, người nhiều năm như vậy rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi a Làm hại nàng còn tưởng rằng thư trung viết chính là giả đâu. Tiểu hồ ly tựa hồ là nghe hiểu Bạch Hinh Vũ nói, đong đưa chính mình ngắn ngủn tứ chi, trong miệng phát ra non nớt thanh âm, tựa hồ là đang nói chút cái gì. Tuy rằng tiểu hồ ly chỉ có thể phát ra hê hê a a thanh âm, nhưng là bạch Hinh vũ cư nhiên thần kỳ nghe hiểu. Tiểu hồ ly nói nó cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhắc tới đến chuyện này, tiểu hồ ly liền trở nên ủy ủy khuất khuất, nguyên bản nó hẳn là ở tiểu chủ nhân bên người sinh ra, chính là không biết vì cái gì chính mình vừa sinh ra liền lại này trắng xóa tuyết sơn bên trong, hơn nữa chính mình còn ra không được. Ngay từ đầu nó cho rằng tiểu chủ nhân thực mau liền sẽ tới đón chính mình. chính là này nhất đẳng chính là một trăm nhiều năm, trong lúc này thường thường còn có nhân loại tu luyện giả tiến vào đến nơi đây, nếu không phải nó tốc độ rất nhanh, phòng chừng đã sớm bị những người đó phát hiện. Liên ở nó sắp tuyệt vọng thời điểm, nó gửi được tiểu chủ nhân hơi thở, cái này làm cho nguyên bản tuyệt vọng tiểu hồ ly lại lần nữa tỉnh lại lên. Mà lúc ấy Bạch Hinh Vũ mới vừa đi vào Huyền Thủy Đế quốc cảnh nội. Nghe xong tiểu hồ ly ủy ủ khuất khuất kể ra, Bạch Hinh Vũ không khỏi lâm vào trầm tư, rốt cuộc là ai đem tiểu hồ ly đưa tới cái này địa phương đâu? không ngừng là chuyện này còn có cha mẹ nàng hiện tại bạch hinh vũ phi thường hoài nghi phụ mẫu của chính mình căn bản là không có chết chính là nếu không có chết kia vì cái gì lúc trước bọn họ sẽ mặc kệ chính mình ở thiên nguyên đại lục gian nan sinh tồn cuối cùng chết thảm nội đan còn tiện nghi lạc phỉ phỉ kỳ thật bạch hinh vũ không biết chính là nàng nhìn đến kia bổn tiểu thuyết chẳng qua là lạc phỉ phỉ phi thăng tiên giới phía trước sự tình ở phi thăng tiên giới lúc sau bạch hinh vũ phụ thân nhận thấy được chính mình nữ nhi nội đan hơi thở Vì thế tìm được rồi Lạc Phỉ Phỉ cùng với cùng nàng cùng nhau phi thăng một vân dương. Bởi vì thiên đạo pháp tắc, Bạch hình Vũ phụ thân vô pháp trở lại thiên nguyên đại lục, cho nên ở nhận thấy được Lạc Phỉ Phỉ phi thăng tiên giới lúc sau trước tiên liền tìm tới rồi nàng, hơn nữa lấy phi thường thống khổ thủ đoạn đem hai người cha tân đến chết, đoạt lại nữ nhi nội đan. Lạc Phỉ Phỉ bởi vì Bạch hình Vũ nội đan mà nhanh chóng quật khởi, đồng dạng cũng bởi vì Bạch hình Vũ nội đan mà ngã xuống. Được đến nữ nhi nội đan lúc sau, Bạch Hinh Vũ phụ thân không còn có bát quan, ở giải quyết xong lạc phỉ phỉ cùng một Vân Dương lúc sau, lập tức tìm được rồi Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Đạo, cùng chi triển khai một hồi liều chết vật lộn, kia chàng chiến đấu thiếu chút nữa trực tiếp dẫn tới Thiên Nguyên Đại Lục tan vỡ, cuối cùng ở Bạch Hinh Vũ phụ thân uy hiếp ở, Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Đạo không thể không đồng ý một lần nữa sống lại Bạch Hinh Vũ, cũng đem thời gian lui trở lại hết thể nguyên điểm. Sở Dĩ phải chờ tới lạc phỉ phỉ phi thăng tiên giới cũng là vì muốn sống lại Bạch Hinh Vũ cần thiết cần phải có nàng nội đan mới được. đây cũng là vì cái gì sau lại bạch hinh vũ sẽ xuyên qua lại đây bởi vì nàng vốn di chính là cái kia chết đi bạch hinh vũ một lần nữa đầu thai thành nhân lúc sau linh hồn lại bị thiên đạo triệu hồi mà thôi bởi vì cùng bạch hinh vũ phụ thân đánh một trận lại tiến hành rồi này đó thao tác thiên đạo tiêu hao quá lớn đi vào nửa ngủ say trạng thái thiên đạo trầm xuống ngủ trực tiếp liền dẫn tới lạc phỉ phỉ cùng một vân dương vai chính quang hoàn uy lực giảm bất hơn phân nửa chính là cho dù là như thế này muốn giết chết này hai người như cũ sẽ trả giá trầm trọng đại giới Bất quá này hết thệ bạch hình vũ đều là không biết, nàng còn tưởng rằng là bởi vì chính mình xuyên qua mới đưa đến hiện tại lạc phỉ phỉ cũng không có giống tiểu thuyết chung như vậy quật khởi đâu. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Tiểu hồ ly ở bạch hình vũ bên chân nhảy tới nhảy lui, có vẻ phi thường vui vẻ. Dựa theo đường cũng phản hồi, lúc này bên ngoài phong tuyết đã ngừng, bạch hình vũ cũng không có lại biến trở về nguyên hình, mà là ôm tiểu hồ ly chậm gì gì hướng tới tới khi phương hướng đi đến. Thấu chân xong. trước một trăm ba huynh nội, trước một trăm ba huynh nội. một lần nữa trở lại mặt đất lúc sau, nguyên bản mạo nhiệt khí suối nước nóng lúc này độ ấm đã hàng xuống dưới, ở cảnh vật chung quanh dưới tác dụng bắt đầu dần dần kết băng. lúc này tuyết sơn thượng phong tuyết đã ngừng, đồng dạng tồn tại ở tuyết sơn phía trên cấm chế cũng đã biến mất không thấy. quả nhiên phía trước phát sinh tại đây tuyết sơn thượng hết thể quỷ dị hiện tượng đều là bởi vì tuyết hồn tinh tạo thành. bất quá lúc này đây bạch hình vũ đã đoán sai. Này Tuyết Sơn thượng cấm chế đại bộ phận đều là thiên đạo bất tích. Cùng Bạch Hình Vũ phụ thân đánh nhau đánh thua lúc sau, thiên đạo không thể không vận chuyển thời gian sống lại Bạch Hình Vũ. Trong lòng nghẹn khuất thiên đạo đánh không lại phụ thân, tự nhiên liền đem trương tính ở nữ nhi Bạch Hình Vũ trên đầu, rốt cuộc phụ nợ nữ thường. Bất quá hắn cũng không dám quá phận, vạn nhất lại chọc giận kia chỉ điên hồ ly đến cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Thiên đạo ở sống lại Bạch Hình Vũ đồng thời, hắn đem nguyên bản hẳn là sinh ra ở Bạch hinh Vũ bên người cộng sinh linh thú cấp lấy đi. Hơn nữa với ở này tòa tuyết sơn bên trong, nguyên bản thiên đạo tính toán là đem tinh tuyết ngân hồ cấp lạc phỉ phỉ, dù sao cũng là chính mình tự mình tuyển nữ chính. Đến lúc đó bạch hình vũ cha con hỏi tới thời điểm hắn liền đẩy nói chính mình không cẩn thận cấp lầm, chính là nàng không nghĩ tới, hiện tại lạc phỉ phỉ đã sớm bị bạch hình vũ cấp làm băng rồi tâm thái, đừng nói tinh tuyết ngân hồ chính là cho nàng cửu vĩ thiên hồ phỏng trường đều cứu không được nàng, còn sẽ nhanh hơn nàng điên cuồng trình độ, bởi vì tinh tuyết ngân hồ đã về tới bạch hình vũ bên người. như vậy tuyết sơn ngoại cấm chế tự nhiên cũng liền biến mất ngoại tầng kêu tầng ngăn cản mọi người tiến vào phong ấn cũng tự nhiên liền biến mất bạch Hinh vũ mang theo tiểu hồ ly dùng nhanh nhất tốc độ rời đi tuyết sơn ngoại tầng phong ấn biến mất hẳn là thực mau liền sẽ khiến cho huyền thủy đế quốc chú ý đến lúc đó đại lượng tu luyện giả cùng đế quốc quân đội tiến vào tuyết sơn nếu cùng bọn họ đụng phải như vậy phỏng chừng đến lúc đó chính mình sẽ thực phiền thoái bạch Hinh vũ mang theo tiểu hồ ly đi tới huyền thủy thanh bên trong tiểu hồ ly lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc có vẻ phi thường hư phấn lông xù xù đầu nhỏ này nhìn xem kia nhìn xem đại đại đại đại trong ánh mắt tràn ngập tò mò bởi vì sợ những người khác phát hiện tiểu hồ ly thân phận thật sự do đó liền nghĩ đến chính mình trên người cho nên bạch hình vũ cấp tiểu hồ ly thâm tử sắc đôi mắt mang lên một cái cùng loại với mỹ đồng giống nhau đồ vật biến thành kim sắc đôi mắt ngụy trang thành một con bình thường cực bắc tuyết hồ mà loại này cùng loại với mỹ đồng giống nhau đồ vật bạch hình vũ cũng có mang Chẳng qua nàng là đem đôi mắt từ thâm tử sắc ngụy trang thành màu đen, chủ yếu là cửu vĩ thiên hồ kia thâm tử sắc hai mắt quá mức đặc thù, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người cấp liếc mắt một cái nhận ra tới. Này đối với thực lực cường đại thành niên cửu vĩ thiên hồ tới nói đảo không có gì, chính là đối với tuổi nhỏ cửu vĩ thiên hồ tới nói liền cùng đùa đòi mạng giống nhau. Liên tỷ như nói bạch hình vũ hiện tại cái này tình huống, nếu nàng dám ở mọi người trước mặt lộ ra chính mình thâm tử sắc đôi mắt, nháy mắt liền sẽ lọt vào vô số người đổi giết. Mà loại này có thể thay đổi màu mắt đồ vật chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiền Bối nghiên cứu ra tới dùng để bảo hộ ấu thể. Đương nhiên nó tác dụng không chỉ có riêng là bảo hộ ấu tể đơn giản như vậy. Hoa, wow, hảo đáng yêu tiểu hồ ly, kaka ta muốn. Liên ở Bạch Hinh Vũ cùng tiểu hồ ly chính dạo khai tâm thời điểm, một đạo ngang ngược kiêu ngạo thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, phát hiện nói chuyện chính là một người mặc hồng nhạt váy áo thiếu nữ, mà đứng ở bên người nàng chính là một cái quý công tử trang điểm người. hẳn là chính là nữ hải nhi trong miệng ca, ca. nữ hải nhi lớn lên thật xinh đẹp trắng nón làng da ra tinh xảo ngũ quan chỉ là kia trong mắt ghen ghét phá hủy này phân mỹ cảm này hai người đúng là mạc oánh ánh cùng mạc ngọc hiên trong khoảng thời gian này bởi vì mạc ngọc hiên dung túng mạc oánh ánh hoàn toàn vứt bỏ chính mình nguyên lai like hao hết tâm tư chế tạo thiện giải nhân ý hình tượng bắt đầu trở nên luông chiều ngang ngược một người có thể nhanh như vậy liền từ một cái tính cách chuyển biến vì một cái khác tính cách Như vậy cũng chỉ có thể nói người này bản tính chính là như thế, cho dù là phía trước cái này tính cách là ngụy trang. Ở nhìn thấy bạch hình vũ dung mạo lúc sau mà quánh ánh liền ghen ghét phát cuồng đặc biệt là ở nhìn đến chính mình ca ca kia si mê ánh mắt thời điểm càng là hận không thể dùng đao đem bạch hình vũ mặt cấp hoa nát nhừ Mạc Ngọc Hiên đi đến bạch hình vũ trước mặt lộ ra một cái tự nhận là soái khí tươi cười, nói đến, vị cô nương này, ngươi này chỉ tiểu hồ ly hay không có thể mua cho ta, ta nguyện ý ra một ngàn trung phẩm linh thạch. Ta xin khuyên ngươi chạy nhanh đem kia chỉ tiểu hồ ly cho ta, bằng không đến lúc đó liền một ngàn linh thạch đều không có. Mạc quánh Ánh vẻ mặt cao cao tại thượng nói đến. Bạch Hinh Vũ giống xem nốc tử giống nhau ánh mắt nhìn này kỳ ba huynh muội liếc mắt một cái, không bán. Bạch Hinh Vũ lạnh lùng ném xuống hai chữ, lúc sau liền tính toán rời đi. cùng này đối kỳ ba huynh muội đãi lâu rồi nàng sợ sẽ ảnh hưởng chính mình chỉ số thông minh. Tiểu hồ ly đi theo Bạch Hinh Vũ trước khi rời đi còn quay đầu hướng về phía Mạc Quánh Ánh lộ ra một cái khinh miệt ánh mắt. Nó vừa mới chính là đều nghe thấy được, cái này xấu nữ nhân muốn đem nó từ nhỏ chủ nhân bên người mua đi, bất quá còn hảo tiểu chủ nhân không có đồng ý. Mạc ánh ánh thấy tiểu hồ ly khiêu khích ánh mắt lúc sau lập tức liền mất đi lý trí, rút ra phía trước mạc ngọc hiên cho nàng mua sắm linh kiếm liền hướng tới tiểu hồ ly đâm tới. Xuất sinh, đi tìm chết đi. Nếu chính mình không chiếm được như vậy những người khác cũng đừng nghĩ có được. Đứng ở mạc ánh ánh bên người mạc ngọc hiên nhìn thấy mội muội rút kiếm lại không có ngăn cản. ở hắn xem ra chẳng qua là một con tiểu hồ ly mà thôi đã chết liền đã chết chính yếu chính là vừa mới bạch hinh vũ làm lơ hắn hành vi chọc giận hắn chẳng qua tưởng tượng bên trong huyết tinh trường hợp cũng không có xuất hiện mà quanh ánh thứ hướng tiểu hồ ly linh kiếm bị nó phi thường dễ dàng cấp tránh đi ngay sau đó một đạo màu trắng bóng kiếm trực tiếp đem mà quanh ánh linh kiếm cấp chém thành hai nửa ngươi ngươi tiện nhân này thật to gan cũng dám vỡ vụn ta linh kiếm mạc oanh oanh thấy chính mình âu hiếm linh kiếm cư nhiên bị bạch hinh vũ cấp lộng chặt đứt nháy mắt bị chọc tức mặt lộ vẻ dữ tợn lúc này mạc ngọc hiên cũng không thể không đứng ra vị đạo hữu này hư hao người khác đồ vật chính là muốn bồi thường mạc ngọc hiên xưng hô đã tử cô nương biến thành đạo hữu trong giọng nói còn pha một chút uy hiếp ý tứ bạch hinh vũ thiếu chút nữa bị hắn này không biết xấu hổ hành vi cấp khí cười rõ ràng là hắn mội mội trước động tay hiện tại mội mội có hại lại trái lại cắn ngược lại một cái Bất quá bạch hình vũ nhưng không nghĩ cùng hắn tranh luận, bởi vì căn bản là không cần phải, người này tam quan bất chính nói cái gì đều bạch xả. Chính là bạch hình vũ chính mình không nghĩ tranh luận nhưng không đại biểu những người khác liền sẽ buông thà nàng. Mặc ánh ánh thấy bạch hình vũ không nói gì, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói đến, ca ca ta chính là kiếm thần vực nội môn đệ tử, thức thời liền đem kia chỉ tiểu xúc sinh giao cho ta, còn có ngươi trong tay kia đem linh kiếm cũng muốn cho ta, bằng không làm ngươi chết không có chỗ trôn. Nói những lời này thời điểm. Mạc quanh oánh trong mắt hiện lên một tia tham lam, tia đem linh kiếm có thể một chút đem chính mình linh kiếm chém đứt vừa thấy liền không phải vật phàm, chỉ có như vậy linh kiếm mới xứng thượng chính mình. thấu chân xong chương một trăm linh một lạc phỉ phỉ kết cục, chương một trăm linh một lạc phỉ phỉ kết cục. bạch hình vũ nhìn mà quanh oánh, trong mắt dần hiện ra một tia không kiên nhẫn. phía trước đánh tiểu hồ ly chú ý còn không tính, hiện tại cư nhiên còn muốn đánh chính mình bàn nhược kiếm chú ý, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí cùng tin tưởng. Mà đứng ở một bên Mạc Ngọc Hiên vẻ mặt ta muội mội nói có lý bộ dáng, bất quá như vậy cực phẩm mỹ nhân trực tiếp lộng chết rất đáng tiếc ca, nếu nàng nguyện ý đi theo chính mình bên người, như vậy chính mình đến là có thể suy xét một chút tha nàng một mạng. Cũng là vì Mạc Ngọc Hiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở rèn luyện, không có hồi quá kiếm thần vực, bằng không cũng sẽ không nhận không ra Bạch Hình Vũ bộ dáng. Bạch Hình Vũ phóng xuất gia thuộc về Kim Đan Kỳ tu luyện giả uy áp nháy mắt đem Mạc Ngọc Hiên. Mạc ánh ánh cùng với chung quanh xem diễn người lại nội sở hữu đều áp không thở nổi. Giờ này khắc này Mạc Ngọc Hiên mới tỉnh ngộ bọn họ thế nhưng chọc một vị kim đan kỳ tu luyện giả. Đang xem bạch hình vũ trong tay kiếm, toàn thân ngân bạch, thân kiếm thượng còn điêu khắc phức tạp thâm ảo hoa văn, cực kỳ giống. Cực kỳ giống. Mạc Ngọc Hiên không dám nghĩ tiếp đi xuống, nếu đây là thật sự, như vậy hắn liền xông đại họa, đến lúc đó sư phó nhất định sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Lúc này trung quanh vừa mới xem náo nhiệt nhân tâm trung cũng là hối hận không thôi, đồng thời cũng phi thường oán hận Mạc Ngọc Hiên huynh mội hai cái, nếu không phải hai người kia bọn họ lại như thế nào sẽ chọc giận kim đan chân nhân đâu. Bạch Hinh Vũ nhìn này đó bị áp thở không nổi tới mọi người, trong lòng lửa giận nháy mắt tiêu tán không ít. Quả nhiên, ở thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn, không có thực lực chẳng sợ ngươi không có sai cũng sẽ bị người ta nói thành có sai, mà có thực lực, cho dù là thật sự làm sai cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Bạch Hình Vũ cũng không tính toán tiếp tục tìm Mạc Ngọc Hiên cùng Mạc quanh ánh phiền toái. bất quá đương nàng đã biết này hai người thân phận thời điểm đều mau hối hận đã chết. Phía trước trụ cái kia tiểu viện tử Bạch Hình Vũ là không nghĩ trở về, vì thế nàng về tới phía trước chính mình trụ kia ra khách điếm. Khách điếm lao bản đối Bạch Hình Vũ còn có ấn tượng, nhìn thấy nàng lại lần nữa quang lâm lập tức đẩy mặt mỉm cười đón đi lên. Bạch Hình Vũ muốn một gian thượng phòng, một hồi đến phòng nàng liền thu được Vân Nghị đưa tin. Bởi vì trưởng môn tham gia cho nên hiện tại Long Võ Thành Thú Triều đã không sai biệt lắm kết thúc. Hơn nữa ngũ trưởng lão đã đem lạc phỉ phỉ âm thầm đánh lén bạch hinh vũ sự tình đăng báo cho trưởng môn. Nguyên bản trưởng môn là tính toán trọng phạt lạc phỉ phỉ, nhưng là bởi vì chín trưởng lão cầu tình, chẳng qua là phạt nàng đến năn năn nhai tư quá 10 năm. 10 năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng là đối với tu luyện giả tới nói, khả năng một lần bình thường bế quan liền có vài thập niên thời gian. Nhưng là nghe thấy cái này kết quả bạch hình vũ vẫn là thực vừa lòng, lạc phỉ phỉ dù sao cũng là nữ chủ nào có dễ dàng như vậy bị một cái tắt trục chết, hơn nữa nàng hiện tại còn không nghĩ đem lạc phỉ phỉ cấp đẩy vào tuyệt cảnh, quỷ biết đến lúc đó nàng lại sẽ được đến cái gì kinh ngộ, cho nên tạm thời bảo trì hiện tại bộ dáng cũng không tồi. An năn ngai nơi đó thuộc về tuyệt linh nơi ở nơi nào là vô pháp tu luyện, hơn nữa quanh năm bị trận gió vần quanh, ở nơi nào bế quá 10 năm đủ lạc phỉ phỉ uống một hồ được, thu hồi đưa tin phù bạch hinh vũ tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút tiểu hồ ly cũng bị nàng thu vào chính mình tùy thân không gian bên trong bất quá cùng nàng không gian chung mặt khác linh thú bất đồng chính là ở bạch hinh vũ cho phép dưới tình huống tiểu hồ ly là có thể tùy thời tùy chỗ ra vào nàng tùy thân không gian rốt cuộc các nàng chi gian tồn tại chính là linh hồn chi gian ràng buộc cũng không tồn tại phản bội loại chuyện này đương nhiên nắm dư chủ đạo quyền vẫn là bạch hinh vũ là được rồi lúc này tuyết sơn biến hóa đã bị huyền thủy hoàng đế phát hiện Lúc này huyền thủy hoàng đế phi thường kích động, đợi nhiều năm như vậy, dị bảo rốt cuộc muốn xuất thế sao? Tuyết Sơn ở hơn 100 năm trước còn chỉ là một tòa phi thường bình thường núi non, nhưng là một ngày nào đó trong một đêm đột nhiên bị đại tuyết bao trùm, bên ngoài còn quay chung quanh một tầng phong ấn, mỗi năm chỉ có cố định thời gian mới có thể tiến vào, lại còn có không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Hiện tại hảo, phong ấn biến mất, chính mình liền có thể phái quân đội tiến vào tìm kiếm dị bảo. lúc này kích động huyền thủy hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới tuyết sơn sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa không phải bởi vì dị bảo muốn xuất thế mà là bởi vì bên trong dị bảo đã biến mất tuyết sơn xuất hiện dị biến chuyện này thực mau liền truyền khắp thiên nguyên đại lục huyền thủy hoàng đế tự cho là chính mình đem tin tức mãn thực hảo chẳng phải biết hắn loại này hành vi ở tứ đại tông môn xem ra không khác nhảy nhót vai hề hai ngày này thời gian bạch hình vũ vẫn luôn đều đại ở chính mình tùy thân không gian chung trong tay còn cầm một rúm màu trắng lông tóc đây đúng là bạch hinh vũ phía trước thay lông thời điểm bắt được còn có một ít là nàng ngày thường xử lý lông tóc thời điểm bắt được một trăm nhiều năm tích tiểu thành đại lông tóc số lượng còn là phi thường khả quan nhiều như vậy hồ ly mao chỉ là dùng để làm áo choàng hố định còn sẽ co giàu có tự hỏi qua đi bạch hinh vũ quyết định dùng này đó hồ ly mao chế tác hai kiện áo choàng còn thừa dùng để làm một kiện thảm dùng để phô ở chính mình phía trước thường xuyên ngủ trên tảng đá nếu quyết định như vậy dư lại chính là chế tác Bởi vì là chính mình trên người một bộ phận, cho nên Bạch Hình Vũ ở chế tác áo choàng cùng thảm thời điểm có vẻ phá lệ cẩn thận cùng cẩn thận, đối với chi tiết xử lý, nàng đều phải làm được hoàn mỹ. Thẳng đến Bạch Hình Vũ đem hai kiện áo choàng cùng thảm chế tác hoàn thành lúc sau, bên ngoài thế giới đã loạn thành một nồi cháo. Chờ đến Bạch Hình Vũ ra tới thời điểm, nàng liền thu được Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu đưa tin, nói bọn họ hai người hiện tại chính hướng Huyền Thủy tới rồi. Gần nhất Bạch Hình Vũ còn không rõ, này hai người hảo hảo chạy Huyền Thủy Đế quốc tới làm gì? Kết quả vừa đi ra khỏi phòng, thực sự là dọa Bạch Hinh Vũ nhảy dựng. Nguyên bản còn có chút quặn cuể, khách điếm lúc này đã biển người tấp nập. Bạch Hinh Vũ gọi lại một người tiểu nhị, do hỏi đã xảy ra sự tình gì. Tiểu nhị bị Bạch Hinh Vũ hỏi có chút không thể hiểu được, nhưng là vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, tiên tử ngươi không biết ta, chúng ta Huyền Thủy Đế Quốc kia tòa quanh năm không hóa tuyết sơn xuất hiện dị tượng, những người này đều là nghe tin tới rồi, vì chuyện này liền đèn lưu ly tiết đều trước tiên kết thúc, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Nguyên lai like là về tuyết sơn, đối với chuyện này bạch hình vũ là lại rõ ràng bất quá. rốt cuộc nàng chính là người khởi sướng. Phòng trừng vân nghị cùng mộ dung tiêu đột nhiên tới huyền thủy đế quốc cũng là vì chuyện này. Kia đến lúc đó chính mình muốn hay không ngăn cản hai người kia đâu, nếu muốn ngăn cản như vậy chính mình nhất định phải muốn tìm một cái tốt lấy cớ bằng không thực dễ dàng liền sẽ bị vạch trần, rốt cuộc hai người kia cũng không phải là hảo lừa gạt. Suy nghĩ trong chốc lát nàng cũng không có ở chung cái gì tốt lấy cớ, cuối cùng nàng tư bỏ. Bởi vì nàng sợ chính mình lại tưởng đi xuống phòng trường lại nên rất mau. Bạch Hinh Vũ có nghĩ tới cùng Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hai người nói thật, rốt cuộc này hai người nhân phẩm vẫn là không tồi, chính là nàng không dám đánh cuộc. Vân Nghị còn hào thuyết, rốt cuộc ở trong sách hắn cũng không có cùng lạc phỉ phỉ có cái gì liên hệ, chính là mộ dung tiêu không giống nhau nha. Vạn nhất có một ngày hắn lại mắt mù coi trọng lạc phỉ phỉ, kia đến lúc đó chính mình phòng trường sẽ phi thường bị động. Thấu chương xong. Chương một trăm linh hai bảo tiêu kiếm trước. Chương một trăm bảo tiêu kiếm trước vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người sử dụng truyền tống trận dùng nhanh nhất tốc độ đi tới huyền thủy đế quốc chỉ là đi vào huyền thủy đế quốc lúc sau hai người cũng không có vội vã tìm kiếm bạch hinh vũ mà là đi tới huyền thủy hoàng cung tìm được rồi hiên viên tiêu rất ít có người biết vân nghị cùng hiên viên tiêu là từ nhỏ liền nhận thức bản thân hơn nữa bọn họ mẫu thân cũng là khuê trung bản thân chẳng qua sau lại một cái thành huyền thủy đế quốc hoàng hậu một cái thành sơ vân đế quốc hoàng hậu tuy rằng là hoàng hậu nhưng là này đối khuê mật vận mệnh tựa hồ đều không tốt lắm vân nghị phụ thân bị đồng bào huynh đệ thay thế được cha mẹ toàn bộ đều bị giết chết chỉ có hắn một người chạy ra sinh thiên mà hiên viên tiêu mẫu thân bị chính mình trượng phu tính cả thiếp thất làm hại thiếu chút nữa hại chết nếu không phải có một cái hảo nhi tử phỏng chừng cuối cùng cũng là tiêu hương ngọc vẫn kết cục hiên viên bá mẫu hiện tại thế nào ba người gặp mặt lúc sau liền thẳng đến chủ đề khá hơn nhiều có bạch tiên tử vạn dược linh tuyển hiện tại mẫu thân độc đã giải chẳng qua hiện tại thân thể hại thực suy yếu không có tỉnh lại nói tới đây hiên viên tiêu trên mặt lộ ra một cái như chút được gánh nặng mỉm cười bạch tiên tử vạn dược linh tuyền vân nghị lực chú ý lại đều ở hiên viên tiêu không chung bạch tiên tử cùng vạn dược linh tuyền mặt trên huyền thiên tông hoạch tâm đệ tử không có đều sẽ được đến một giọt vạn dược linh tuyền này cũng không phải cái gì bí mật mà bạch tiên tử cùng vạn dược linh tuyền này hai cái từ liền lên như vậy cũng chỉ có bạch Hình vũ ngươi gặp qua hinh vũ sư muội Hiên viên tiêu gật gật đầu, sau đó nói đến, lần này tuyết sơn phát sinh biến hóa hẳn là cũng cùng các ngươi trong miệng cái này hình vũ sư mội có quan hệ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kế tiếp hiên viên tiêu liền đem chính mình lấy tuyết sơn trung bí mật cùng bạch hình vũ trao đổi nàng trong tay vạn dược linh tuyển chuyện này nói ra. Nghe xong hiên viên tiêu nói, mộ Dung tiêu vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, nói đến, nếu sư mội đã đi, như vậy chúng ta liền không cần đi thêm phiền, ở chỗ này tĩnh chờ tin lành hảo. Đương Bạch Hình Vũ lại lần nữa thu được Vân Nghị đưa tin thời điểm, nhìn nội dung nàng chớp chớp mắt, bọn họ sẽ không cho rằng chính mình còn ở Tuyết Sơn chung không có xuất hiện đi. Bất quá không nghĩ tới Vân Nghị sư huynh cùng Hiên Viên Tiêu Cư nhiên là nhiều năm bạn tốt, như vậy cũng hảo đều tỉnh chính mình tìm lấy cớ. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình đã ra Tuyết Sơn chuyện này nói cho Vân Nghị. Bốn người đứng ở Huyền Thủy thành lớn nhất tiểu lầu gặp mặt, đương lại lần nữa nhìn thấy Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu thời điểm Bạch Hình Vũ thuần thục tiến lên chào hỏi. Vừa thấy mặt mộ dung tiêu liền nhịn không được trêu chọc nói, sư muội ngươi này vừa đến huyền thủy đế quốc liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh Bạch hình vũ còn lại là đưa cho mộ dung tiêu một cái đại đại xem thường, nháo da lớn như vậy động tĩnh lại không phải nàng tưởng. Bạch hình vũ theo bản năng hướng vân nghị phương hướng nhích lại gần. Không biết vì cái gì, bạch hình vũ đối với vân nghị luôn là không lý do tín nhiệm, hơn nữa nàng trên người có một cổ có thể làm nàng cảm thấy phi thường an tâm hương vị. Loại này hương vị phía trước đạm không thể nghe thấy. Cho nên đối với bạch hình vũ ảnh hưởng rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là hiện tại cũng không biết sao lại thế này, vẫn nghĩ trên người khí vị biến dày đặc, nhưng là loại này hương vị ảnh hưởng tựa hồ chỉ có nàng một người. Mà loại này hương vị nàng đã từng cũng ở hiên viên tiêu gửi hắn mẫu thân thân thể tầng hầm ngầm chung người được quá, bất quá khi đó hỏi đến thực đạo, bạch hình vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo rất đâu. Trải qua đơn giản hàn huyền, bốn người cũng bắt đầu thục lạc lên. Bất quá vân nghị ba người thực thức thời không có dò hỏi Bạch Hình Vũ ở Tuyết Sơn chung được đến cái gì. Đây cũng là ở thiên nguyên đại lục một cái bất thành văn quy định, trừ phi nhân gia chủ động báo cho, bằng không chủ động hỏi nói là thực dễ dàng đắc tội với người. Bất quá nếu Tuyết Sơn đi không được, ở Bạch Hình Vũ đã đến phía trước, ba người thương lượng một chút, tính toán cùng đi hải ngoại nhìn một cái. Cái này ý tưởng cùng Bạch Hình Vũ không như mà hợp, hiên viên tiêu mẫu thân muốn hoàn toàn khôi phục yêu cầu đại lượng giao nhân nước mắt cùng biển sâu chi nguyên. Cho nên này một chuyến hải ngoại hành trình là thế ở phải làm, Bạch Hinh Vũ liền không cần phải nói, nàng mục tiêu đồng dạng cũng là giao nhân nước mắt. Mà Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu, dùng Bạch Hinh Vũ nói tới nói, chính là bảo tiêu kiêm tay đấm, rốt cuộc hải ngoại cái này địa phương bọn họ ai cũng không có đi qua, mà Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu tu vi lại cao hơn Bạch Hinh Vũ cùng Hiên Viên Tiêu. Liên ở tất cả mọi người hướng Tuyết Sơn đuổi thời điểm, biết chân tướng bốn người đã bước lên đi trước hải ngoại linh thuyền. Cùng đất liền bất đồng chính là hải ngoại là từ vô số đảo nhỏ tạo thành cũng đúng là bởi vì như vậy bọn họ bốn người mới không có lựa chọn sử dụng truyền tống trận đảo cùng đảo chi gian khoảng cách quá mức gần ở truyền tống thời điểm thực dễ dàng xuất hiện truyền tống sai lầm tình huống bất quá lần này sử dụng linh thuyền là mộ dung tiêu linh thú ở tốc độ thượng muốn so bạch hinh vũ linh thuyền muốn mau thượng không ít huyền thủy đế quốc trong hoàng cung huyền thủy hoàng đế ở biết được thái tử hiên viên tiêu cư nhiên không rên một tiếng đi hải ngoại tức khắc khí chửi ầm lên nghịch tử Cái này nghịch tử là muốn tức chết ta à. Bệ hạ không cần sinh khí, thái tử điện hạ chẳng qua là tuổi quá nhỏ, không rõ bệ hạ khổ tâm. Cho rằng một thân cung trang mỹ nhân nhìn thấy hiên viên trị sinh khí, lập tức rửa qua đi ngựa khí mềm nhẹ để hiên viên tiêu giải thích, chẳng qua nói là giải thích, chi bằng nói là lửa cháy đổ thêm dầu càng vì thỏa đáng. Quả nhiên, sau khi nghe xong cung trang mỹ nhân nói lúc sau hiên viên trị hỏa khí không những không có đi xuống ngược lại là càng lúc càng lớn. nếu không phải chấm nhi tử chung chỉ có hắn một cái thiên phú tốt ngươi cho rằng chấm sẽ chịu đựng đến hắn hiện tại cùng hắn cái kia nương giống nhau phiền nhân sớm biết như thế lúc trước nên đưa bọn họ mẫu tử hai cái cùng nhau giải quyết hiên viên chị hung tợn nói đến hiển nhiên lúc trước hiên viên tiêu mẫu thân chúng đọc chuyện này hiên viên chị cũng không phải giống hiên viên tiêu điều tra như vậy chỉ là đồng loá mà là này hết thể sự kiện chủ mưu bậy hạ xin bất giận sinh khí đôi thân thể không tốt cung trang mỹ nhân mềm nếu không có xương rửa và ở hiên viên trị trong lòng ngực mà hiên viên trị cũng thuận thế đem mỹ nhân ôm vào trong ngực thô giáp bàn tay to vớt ve mỹ nhân nhô lên bụng nếu ngươi cái này bụng tranh đua thế chấm sinh một cái thiên phú tốt hoàng tử chấm liền phế đi hiên viên tiêu lập hắn vì thái tử nghe được hiên viên trị nói cung trang mỹ nhân nháy mắt trước mắt sáng ngời bậy hạ lời này thật sự đương nhiên quân vô hình ngôn bất quá hiện tại thái tử điện hạ đi hải ngoại bậy hạ tính toán do ai dẫn dắt quân đội tiến vào tuyết sơn đâu Cung trang mỹ nhân ở được đến hiên viên trị hứa hẹn lúc sau bắt đầu cố ý vô tình nói sang chuyện khác. Lúc này hiên viên trị lực chú ý đều ở cung trang mỹ nhân trên bụng, cũng không có chú ý tới mỹ nhân khác thường, tự nhiên cũng liền theo nàng nói đến, vậy ngươi cảm thấy ai ID thích hợp đâu. Thiếp thân giác tam hoàng tử anh Minh thần võ, lần này đi tuyết sơn hắn nhất thích hợp. Hiên viên trị đã bị mỹ nhân hôn mê đầu, hiện tại tự nhiên là mỹ nhân nói cái gì chính là cái gì, hơn nữa so với dần dần không chịu không chế thái tử. Vẫn luôn an phận thủ thường Lão Tam tựa hồ càng thích hợp nhiệm vụ này. Chuẩn, chấm này liền hạ chỉ làm Lão Tam mang theo quân đội tiến vào tuyết sơn. Thấu chương xong Chương 103 giao nhân nước mắt vẫn là giao nhân chứng. Chương 103 giao nhân nước mắt vẫn là giao nhân chứng. Lúc này đang ở hoàng tử trong phủ tam hoàng tử hiên viên bách nhận được phụ hoàng hiên viên trị ý chỉ Tạ ơn lúc sau, hiên viên bách trên mặt lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. một vị đủ ôm eo dùng áo choàng che đậy toàn thân lão nhân xuất hiện ở hiên viên bách bên người xem ra lần này liễu cơ nhiệm vụ hoàn thành không tồi hiên viên bách gật gật đầu liễu cơ lúc trước chẳng qua là hắn trong phủ một cái tiểu nha hoàn xem nàng có vài phần tư sắc bị hắn đưa vào trong cung đương nằm vùng lại không nghĩ rằng ngắn ngủn thời gian liễu cơ phải tới rồi phụ hoàng độc sủng hiện tại càng là giúp nàng một cái đại ân bất quá hiên viên tiêu cái kia ngu xuẩn cư nhiên ở ngay lúc này đi hải ngoại bất quá vừa lúc cho hắn khả thừa chi cơ Điện Hạ, lần này Thái tử Điện Hạ đột nhiên chạy tới hải ngoại này trong đó có thể hay không có cha A. Lão Nhân nhắc nhở làm hiên viên Bách Lâm vào chấm tư, tuy rằng hắn không quen nhìn hiên viên tiêu, nhưng là cũng không thể không thừa nhận hiên viên tiêu thủ đoạn, hắn chưa bao giờ sẽ làm không có ý nghĩa sự tình. Quỷ Lão, ngươi phái người thông chi liễu cơ, làm nàng hỏi thăm một chút trong khoảng thời gian này Thái tử hiên viên tiêu có cái gì dị thường hành vi? Là, thuộc hạ tuân mệnh. Quỷ Lão đi rồi. Một thân hồng y đi một hồng từ bình phong mặt sau đi ra, nhìn về phía hiên viên bách thời điểm một đôi mắt tràn ngập lưu tình. Hồng nhi ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn thấy một hồng hiên viên bách đồng dạng cũng là vẻ mặt ôn nhu cười. Thưa ngươi, tự nhiên liền tới rồi. Ngươi ngũ mội mội còn không có tìm được sao? Hiên viên bách giống như vô tình hỏi đến. Một hồng lắc lắc đầu, chúng ta hoài nghi ngũ mội bị là bị bạch sư tỷ cấp mang đi, bách lang xem ra chúng ta hôn lễ muốn đẩy sau. Nghe xong một hồng nói. Hiên viên bách vươn tay đem một hồng ôm vào trong ngực, không quan hệ, có hay không một thanh đều không có quan hệ, dù sao ta ái chỉ có ngươi một cái. Nghe xong hiên viên bách nói, một hồng tức khắc cảm động không thôi, bách Lang, cảm ơn ngươi, chúng ta thất tỉ mọi có thể gả cho ngươi là chúng ta phúc khí. Bên kia nhận được hiên viên bách mệnh lệnh liêu cơ mặt ngoài như cũ là cung cung kính kính. Chính là ở truyền lời người đi rồi lúc sau, Liễu cơ trên mặt cung kính lập tức liền biến mất không còn một mảnh. Lúc này liễu cơ trong đầu đều là hôm nay hiên viên chị cùng nàng nói những lời này đó, chỉ cần sinh hạ một cái thiên phú cao nhi tử như vậy thái tử chi vị chính là con trai của nàng, đến lúc đó nàng sẽ trở thành huyền thủy đế quốc tôn quý nhất nữ nhân. Nghĩ nghĩ, liễu cơ cư nhiên cười lên tiếng, phảng phất đã nhận định chính mình nhất định có thể sinh ra một cái thiên phú so hiên viên tiêu còn tốt hải tử. Nàng cũng không nghĩ, hiên viên chị có hơn 20 đứa con trai, mười mấy nữ nhi, vì cái gì chỉ có hiên viên tiêu thiên phú xuất chúng nhất. ở phụ thân tương đồng dưới tình huống chỉ có có thể là mẫu thân nguyên nhân nàng một cái nha hoàn xuất thân liền linh căn đều không có sinh ra tới hải tử có hay không linh căn còn nói không hào đâu bất quá điểm này liễu cơ cũng không biết lúc này nàng đắm chìm ở chính mình hoàng hậu trong ngộng đối với hiên viên bách phân phó sự tình nàng tính toán chờ hiên viên bách hỏi thời điểm tùy tiện có lệ một chút nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dưỡng thai bên kia bạch hình vũ chờ bốn người cưới linh thuyền đi vào một tòa tiểu đảo phía trên Này tòa tiểu đảo chỉ có một làng trai nhỏ, đại khái chỉ có một trăm nhiều hộ nhân ra bộ dáng, những người này đều là người thường một cái có tu vi đều không có. Những người này nhìn thấy không trung linh thuyền sôi nổi đi ra ra môn hướng tới linh thuyền tiến hành quy lạy, hiện nhiên là đem bọn họ trở thành thần tiên tới tham viếng. Nhìn thấy bạch Huynh vũ đám người lúc sau càng là nhận định bọn họ chính là tiên nhân, rốt cuộc phạm nhân nào có lớn lên như vậy đẹp. Bất quá bạch Huynh vũ bốn người cũng không có tại đây tòa trên đảo nhỏ dừng lại. Bọn họ mục tiêu là này đó đảo nhỏ trung tâm kia tòa lớn nhất hải đảo. Hải ngoại tổng cộng có lớn lớn bé bé mấy trăm cái đảo nhỏ, trong đó lớn nhất cái kia chính là giao nhân đảo. Giao nhân đảo cũng không phải từ giao nhân thống trị đảo nhỏ, bởi vì nơi đó nhân thế nhiều thế hệ đại lấy bắt giữ giao nhân mà sống, cho nên gọi là giao nhân đảo. Ở mỗi năm sinh sôi nảy nở mùa thời điểm, giao nhân liền sẽ từ biển sâu đi vào thiển hải sinh nhi dục nữ, bắt giữ giao nhân thực dễ dàng. Nhưng là muốn cho chúng nó lưu nước mắt sắc thật so lên trời đều khó. Đi vào giao nhân đảo lúc sau, bạch hình vũ bốn người chính nhìn đến giao nhân trên đảo mặt thôn dân đang ở tổ chức mọi người xuống biển. Hơi chút hỏi thăm một chút lúc sau mới biết được những người này nguyên lai like là chuẩn bị xuống biển bắt giữ giao nhân, xem ra bọn họ vận khí không tồi, vừa vặn đuổi kịp giao nhân để chứng thời kỳ, bằng không bọn họ liền phải đến mấy ngàn mét biển sâu bên trong tìm kiếm giao nhân tung tích. đông hương Ta muốn nghe được một chút muốn như thế nào mới có thể làm giao nhân rơi lệ. Bạch Hinh Vũ gọi lại một vị thật chuẩn bị xuống biển thôn dân hỏi đến. Thôn dân đầu tiên là cổ quái nhìn Bạch Hinh Vũ bốn người liếc mắt một cái. Lúc sau xua tay nói, này đó xuất sinh là sẽ không lưu nước mắt. Nói xong liền đi theo đại bộ đội xuất phát. Độc lưu lại Bạch Hinh Vũ bốn người tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Giao nhân nếu sẽ không lưu nước mắt kia giao nhân nước mắt rốt cuộc là cái gì. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía vân nghị ba người. Bọn họ ba người cũng đều không có gặp qua giao nhân nước mắt, lúc này cũng là vẻ mặt mở mịt lắc lắc đầu. Theo ghi lại sớm nhất phát hiện giao nhân nước mắt địa phương chính là nơi này. Vân Nghị mở miệng nói đến, kia này đó thôn dân vì cái gì nói giao nhân là sẽ không lưu nước mắt, chẳng lẽ bọn họ là đang lừa chúng ta? Liên ở bốn người dối dám không thôi thời điểm, một vị đầu hoa hoa bạch lao thái thái đã đi tới dò hỏi đến, vài vị tiên nhân muốn tìm kiếm phải chăng là giao nhân nước mắt loại đồ vật này? Bà cố nội ngươi biết giao nhân nước mắt. Bạch huynh Vũ nhìn lao thái thái nói đến. Lao thái thái gật gật đầu. Chính là không phải nói giao nhân sẽ không rơi lệ sao. Bạch huynh Vũ lại hỏi tiếp đến. Đó là bởi vì giao nhân nước mắt căn bản là không phải giao nhân chảy ra nước mắt. Bốn người nghe xong lão thái thái nói hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tên gọi là giao nhân nước mắt. Bọn họ liền theo bản năng cho rằng chính là giao nhân chảy ra nước mắt. Lại không nghĩ rằng thế nhưng không phải. Ở chúng ta nơi này. Giao nhân nước mắt bị gọi là giao nhân chứng. Lao thái thái tiếp theo câu nói nháy mắt liền đem bốn người làm cho sợ ngây người. Nếu là giao nhân chứng kia vì cái gì lại muốn gọi là giao nhân nước mắt đâu? Bạch Hinh Vũ khó hiểu hỏi đến. đương nhiên là bởi vì giao nhân nước mắt tương đối dễ nghe có thể bán cái giá tốt ta. Nghe thấy cái này đáp án, Bạch Hinh Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải. Này thật đúng là một cái ngoài dự đoán mọi người đáp án. Kêu bà cố nội ở nơi nào có thể tìm được giao nhân chứng đâu? Hiện tại nếu biết giao nhân nước mắt gương mặt thật, có trùng hợp đuổi kịp giao nhân đẻ trứng kỳ, nghĩ đến muốn đạt được giao nhân trứng hẳn là vẫn là thực dễ dàng. Ở thôn cách đó không xa có một chỗ biển rộng hiệp, mỗi năm đều sẽ có đại lượng giao nhân ở nơi nào đẻ trứng. Bất quá này giao nhân trứng cùng giao nhân trứng chi gian cũng là có khác nhau, màu trắng nhất thường thấy, màu đen tương đối hy hi hữu, chân quý nhất liền phải số kim sắc giao nhân trứng. Các ngươi trong miệng giao nhân nước mắt hẳn là chính là chỉ kim sắc giao nhân trứng. Cùng lao thái thái nói lời cảm tạ lúc sau, bốn người liền hướng tới nàng theo như lời cái kêu biển rộng hiệp bay đi. Thấu chương xong Chương 104 ta muốn khiếu nại, vật thật cùng tên nghiêm trọng không hợp. Chương 104 ta muốn khiếu nại, vật thật cùng tên nghiêm trọng không hợp. Đi vào biển rộng hiệp lúc sau, mấy người phát hiện lúc này giao nhân còn không có đi vào này biển rộng hiệp trung đẻ trứng, liền tính toán ở chỗ này chờ. Đến nỗi huyên viên tiêu yêu cầu biển sâu chi nguyên sau lại bạch Hinh vũ mới biết được nguyên lai like đây là một loại săn hô san Một gốc cây san hô lấy một cái như thế không hề liên hệ tên thật sự hảo sao. Bất quá loại này san hô cũng không phải địa phương nào đều có, vì tìm kiếm loại này san hô hiên viên tiêu cố ý mượn Bạch Hình Vũ tỷ Thủy Châu lặn xuống biển sâu bên trong tìm kiếm. Sư muội, ngươi này linh thú là cực bắc tuyết hồ. Bạch Hình Vũ nhìn vừa ra tới liền ăn vạ vân nghị trong lòng ngực không ra không ngừng làm lũng bán manh cầu vuốt ve tiểu hồ ly gật gật đầu. Cuối cùng ở tiểu hồ ly lộ ra chính mình mềm mại bụng mau thời điểm Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là không thể nhịn được nữa năm nó vận mệnh sau cổ. Tuy rằng tiểu hồ ly hiện tại chỉ là một con tiểu hồ ly, nhưng nàng cũng là một con hàng thật ra thật mẫu hồ ly. Nữ Hải tử ở bên ngoài phải học được rụt rè một chút. Bạch Hinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc giáo dục tiểu hồ ly. Bị giáo dục tiểu hồ ly vẻ mặt hủy khuất, người này trên người hương vị nghe lên thật thoải mái, nhân ra khống chế không được sao. Nghe được tiểu hồ ly giải thích. Bạch Hinh Vũ không giấu vết nhìn thoáng qua vân nghị, không nghĩ tới vân nghị sư huynh trên người kia cổ hương vị thế nhưng liền tiểu hồ ly đều đã chịu ảnh hưởng. Đại khái qua ba cái canh giờ, lẻn vào đáy biển hiên Viên tiêu còn không có ra tới, sắc trời dần dần tối sầm sung dưới, đã có số ít giao nhân xuất hiện ở cái này biển rộng hiệp bên trong. Nguyên bản Bạch Hinh Vũ cho rằng giao nhân loại này linh thú sẽ cùng tiếp trước điện ảnh Trung Mỹ nhân ngư không sai biệt lắm. Lại không có nghĩ vậy giữa hai bên duy nhất tương tự chính là chúng nó cái kia ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên đôi cá. Giao nhân mặt cùng cá chảy phi thường tương tự, đỉnh đầu cũng có một cái sáng lên đông đông, trường bốn điều bị bị vẩy bào chùn cánh tay. Bạch hinh vũ liền tưởng không rõ lớn lên như vậy độc đáo đồ vật có cái gì tư cách được xưng là người. Chậm rãi giao nhân càng ngày càng nhiều, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống chúng nó bắt đầu khơi màu cầu hái vũ đạo. Một đôi đối giao nhân ở dưới ánh trăng nắm tay cùng múa. Tình cảnh này giống như là ở hoàn thành nào đó nghi thức giống nhau. Liên ở Bạch hình Vũ ba người xem nghiêm túc thời điểm, một con dao nhân đột nhiên bạo khởi một ngụm căn chết cùng chính mình cùng múa bạn Lữ, sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên. Như vậy huyết tinh cảnh tượng làm ở bên cạnh quan khán Bạch hình Vũ 4 người bất ngờ, nhưng mà càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là ăn luôn bạn Lữ lúc sau dao nhân cư nhiên cùng mặt khác ăn luôn bạn Lữ dao nhân hợp thành một đôi. lần này vũ đạo vẫn luôn liên tục đến sáng sớm thời điểm một bộ phận giao nhân mới bắt đầu chậm rãi rời đi ở này đó giao nhân rời khỏi sau bốn người lẻn vào đáy biển liền phát hiện dư lại kia bộ phận giao nhân lúc này chính chiếm cư ở đáy biển chúng nó thân mình phía dưới là từng viên màu trắng trứng ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một ít màu đen hoặc là kim sắc kế tiếp phải làm sự tình liền rất đơn giản bạch hinh vũ ba người lấy ra tùy thân vũ khí giao nhân thực lực kỳ thật thực lực bằng không cũng sẽ không bị giao nhân đảo đảo dân thế thế đại đại bắt giữ Một phen cướp sạch xuống dưới, bốn người đều là thu hoạch tràn đầy. Trở lại trên bờ lúc sau, Bạch Hình Vũ lấy ra một viên kim sắc dao nhân trứng, cùng mặt khác màu trắng dao nhân trứng cùng màu đen dao nhân chứng bất đồng. Kim sắc giao nhân trứng hình thể muốn tiểu rất nhiều, hơn nữa là trong suốt, rất xa nhìn qua thật sự giống như nước mắt giống nhau. Nguyên bản cho rằng lần này tìm kiếm giao nhân nước mắt sẽ không dễ dàng như vậy, lại không có nghĩ đến gần một ngày bọn họ liền tìm đến ở đâu giá hội thượng đánh ra giá trên trời giao nhân nước mắt. hơn nữa hiên viên tiêu vì cảm tạ bạch hình vũ tỷ thủy châu còn đưa cho bạch hình vũ một gốc cây thật lớn san hô biển sâu tri nguyên nhưng vào lúc này hiên viên tiêu đưa tin phủ truyền đến tin tức hắn mẫu thân rốt cuộc tỉnh lại hiên viên tiêu nhìn thoáng qua biểu tình trước sau nhàn nhạt vân nghị mở miệng nói đến ta mẫu thân nói muốn gặp ngươi không nghĩ tới hiên viên tiêu mẫu thân hôn mê nhiều năm tỉnh lại chuyện thứ nhất cư nhiên không phải thấy chính mình thân sinh nhi tử mà là thấy chính mình khuê mật nhi tử mấy người cưỡi linh thuyền bằng mau tốc độ đi tới một chỗ ẩn ngấp trong sân. Ở Vân Tuyên Sở trung phấn mặt mỹ nhân độc giải lúc sau thân là Nhi tử Hiên Viên Tiêu liền đem nàng nhận được này chỗ sân tú dưỡng. Trong sân một vị sắc mặt tái nhợt mỹ phụ nhân đứng ở nơi đó, phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi đảo giống nhau, năm tháng cũng không có ở nàng trên mặt lưu lại dấu vết. Hiên Viên Tiêu ở nhìn đến trong sân mỹ phụ nhân thời điểm tức khắc kích động lệ nóng doanh trọng ngay cả một bên Vân Nghị cũng không khỏi đỏ hốc mắt. "Mẫu thân." Hiên Viên Tiêu nghẹn ngào kêu ra hai chữ. Trong mắt nước mắt đã không tự chủ chảy ra. Ta hài tử, thiêu nhi. Nhìn ôm nhau mẫu tử hai người, bạch hình vũ ba người chỉ có thể lẳng lặng đứng ở bên cạnh, cảm thụ được này mẫu tử gặp lại vui sướng. Đã khóc lúc sau, vân tuyên rốt cuộc chú ý tới hiện tại một bên ba người, tiểu nghị, ngươi đã lớn như vậy rồi. Tuyên gì? Hảo hài tử, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Tuyên gì, ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vân nghị vẫn luôn đối chính mình cha mẹ chết có điều hoài nghi. hắn không tin lấy vân thiên dương năng lực có thể giết chết phụ thân cho dù hắn chuẩn bị lại đầy đủ ở không có ngoại lực ảnh hưởng hạ cũng không thể đơn giản như vậy hoàn thành cái này giấu trời qua biển kế hoạch Ma liên ở chính mình cha mẹ xảy ra chuyện lúc sau tuyên gì cũng đã xảy ra chuyện hết thảy hết thảy đều quá mức trùng hợp hắn cảm giác có một cái phía sau màn độc thủ ở sau lưng thao túng này hết thảy vân tuyên nghe xong vân nghị vấn đề đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát sau đó mở miệng nói đến ngươi cùng ta vào đi Người cha mẹ có cái gì để lại cho ngươi? Vân Nghị đi theo Vân Tuyên đi vào nhà ở. Tuyên gì? Rốt cuộc là thứ gì? Vân Tuyên từ một cái ngăn bí mật chung lấy ra một phen chìa khóa. Nếu Bạch Hinh Vũ lúc này nhìn đến nói nhất định sẽ kêu to lên. Bởi vì này đem chìa khóa cùng nàng trong tay hai thanh chìa khóa giống nhau như lúc. Chẳng qua Vân Tuyên trong tay này đem chìa khóa điều khắc chính là một đóa màu đen hoa sen. Thương khung chín thỉa. Vân Nghị hiển nhiên là biết thương khung chín thỉa truyền thuyết, liếc mắt một cái liền nhận ra chìa khóa thân phận. Vân Tuyên gật gật đầu, ngươi muốn biết sự tình đều giấu ở này đem chìa khóa bên trong, cha mẹ ngươi chết, cùng với ta vì cái gì sẽ chung phấn mặt mỹ nhân, sở hữu nguyên nhân đều là bởi vì này đem chìa khóa. Chính là này chìa khóa muốn như thế nào sử dụng? Vân Nghị do hỏi đến. Vân Tuyên sắc thật lắc lắc đầu, chỉ có 9 đem chìa khóa toàn bộ bị người tìm được, thương khung chi môn mới có thể xuất hiện. Chính là ta lại muốn đi chỗ nào tìm kiếm mặt khác 8 đem chìa khóa? Không cần tìm kiếm. đương thương khung chín thỉa chung trong đó một phen hiện thế còn lại tám đêm cũng sẽ tùy theo xuất hiện bị mặt khác người có duyên được đến tiểu nghị ngươi phải nhớ kỹ ngươi ở đi vào thương khung chi môn lúc sau nhất định phải đi theo chính mình cảm giác đi ngươi trong tay chìa khóa sẽ cho ngươi nhắc nhở lúc này vân tuyên giống như là một vị lại nhải trường bối làm vân nghị không khỏi nhớ tới chính mình mẫu thân nếu mẫu thân còn sống hẳn là cũng sẽ giống tuyên gì giống nhau đi vân tuyên nhìn vân nghị đi ra cửa phòng bóng dáng nước mắt mơ hồ hai mắt trong miệng lẩm bẩm nói Loan loan, ngươi nói ta làm như vậy đúng không? Về đại gia phun tảo giao nhân bộ phận, ta chỉ có thể nói viết thành như vậy hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này mặt sau vẫn là có hậu tụ, lần này nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Thấu chương xong. Thượng giá cảm nghĩ cốt chuyện sửa chữa. Thượng giá cảm nghĩ cốt chuyện sửa chữa. Thượng giá lạp thượng giá lạp, thừa dịp cơ hội này nói một chút ta đối tiểu thuyết làm ra điều chỉnh. Đầu tiên ứng tiểu khả ái nhóm yêu cầu. Ta đem vân nghị nam chủ thân phận đổi thành nam xứng, bởi vì mới bắt đầu viết không bao lâu, cho nên cũng không phải thực phiền toái. Đệ nhị chính là về nam chủ vấn đề, khi nào lên sân khấu ta còn không có tưởng hảo, đến nỗi thân phận sao khẳng định sẽ rất cao là được rồi, tuyệt đối xứng đôi hình vũ. Cảm ơn các vị tiểu khả ái cho tới nay duy trì cùng cổ vũ, một đường đi tới có các ngươi bồi ta mới không có từ bỏ. Về vừa mới xuất hiện nhảy trương vấn đề, bởi vì một ít sơ ý tiểu sai lầm đại gia không cần để ý những chi tiết này. tấu chương xong. Chương 105 mục gia sự. Chương 105 mục gia sự. Mục Thanh dùng chính mình nhanh nhất tốc độ trở lại Huyền thiên Tông, gặp mặt chính mình sư phó Hồng Loan Chân Quân, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói cho Hồng Loan Chân Quân. Hồng Loan Chân Quân nghe xong quả nhiên giận dữ, buồn cười, quả thực khinh người quá đáng. Sau đó Hồng Loan Chân Quân nâng dậy quỳ trên mặt đất một Thanh ôn nhu trấn an đến, "Hảo hai tử, chuyện này ngươi làm đối thân là ta Hồng Loan đệ tử sao có thể cùng nàng người cùng thơ một chồng?" cho dù là thân tỷ muội cũng không được. Sư phó, mẫu thân của ta hiện tại còn ở Mộc gia, thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu mẫu thân của ta. Hồng Loan chân quân biết Mộc Thanh nhiều năm như vậy vẫn luôn nhẫn nhục phụ trọng, này hết thể đều là bởi vì chính mình mẫu thân, cho nên đối với Mộc Thanh yêu cầu này tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lập tức Hồng Loan liền quyết định đến Mộc gia tự mình đem Mộc Thanh mẫu thân cấp mang ra tới, thuận tiện còn muốn đem Mộc gia cái này xấu xa sự thông báo thiên hạ. Đến nỗi Mộc Thanh mặt khác 6 cái tỷ muội Nếu các nàng có thể giống Mộc Thanh như vậy đạm nhiên tỉnh nộ cũng thành tâm hồi quá chính mình còn sẽ đãi các nàng như lúc ban đầu, nhưng nếu tiếp tục chấp mê bất nộ vậy không nên trách nàng đem các nàng trục xuất sư môn. Mộc Thanh đi theo Hồng Loan Trân Quân đi vào một phủ, nàng nhìn cái này cho chính mình 5 tháng tuổi thơ mang đến vô số hắc cám gia, nàng nội tâm là phi thường bài xích Đồ nhi, ngươi đi trước tìm kiếm ngươi mẫu thân. Là, sư phó. Hồng Loan Trân Quân cũng không có che giấu chính mình tung tích. cho nên mộc phủ trên dưới thực mau liền biết hồng loan chân quân đi vào mộc phủ tin tức tất cả mọi người biết mộc gia có 7 vị xinh đẹp như hoa nữ nhi đều bái nhập hồng loan chân quân muôn hạ. hiện tại hồng loan chân quân càng là tự mình đi vào mộc phủ có thể thấy được đối mộc gia nữ nhi coi trọng ở đây tất cả mọi người là như vậy cho rằng này trong đó tự nhiên cũng bao gồm mộc gia người một nhà đúng lúc này mộc thanh mang theo một thân vết thương sắp mặt tái nhuận mẫu thân về tới hồng loan chân quân bên người nhìn đến mộc thanh mẫu thân trên người thương Hồng loan chân quân trong mắt lửa giận cũng càng ngày càng tràn đầy. Một ra đám người ở nhìn đến một thanh đỡ chính mình mẫu thân đứng ở hồng loan chân quân bên người thời điểm đã cảm giác ra không ổn tới. Thanh nhi, mẫu thân ngươi hiện tại đang ở sinh bệnh, nhất chịu không nổi trùng gió, ngươi đem nàng đỡ ra tới làm cái gì. Nói chuyện chính là một hồng mẫu thân, đồng dạng cũng là một thanh mẫu thân đại tỷ. Ở tỷ mội bên trong, một thanh tuy rằng đứng hàng thứ năm chính là nàng mẫu thân ở tỷ mội trung xác thật đứng hàng đệ nhị. Chỉ là ở năm đó thành thân thời điểm mẫu thân vẫn luôn không chịu tiếp thu phụ thân, nhưng là sau lại không biết cái gì nguyên nhân, mẫu thân đột nhiên lại tiếp nhận rồi phụ thân, hơn nữa thực mau liền có một thanh, chỉ là ở một thanh sinh ra lúc sau nàng liền lấy chiếu cố một thanh vì từ cự tuyệt lại cùng một thanh phụ thân thân cận. Đến nỗi một thanh phụ thân thấy liền hài tử đều có không thân cận liền không thân cận đi, dù sao chính mình còn có mặt khác sáu cái xinh đẹp như hoa thê từ đâu. Đại nương lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói xuất khẩu. Ta mẫu thân trên người thương là như thế nào tới chính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Ở nhìn thấy mẫu thân kia một khắc, một thanh liền đau lòng vô pháp hô hấp, nhìn thấy mẫu thân trên người vết thương, nàng hối hận chính mình vì cái gì không có sớm một chút cùng sư phó thẳng thắn trấn tướng. Nếu nàng sớm một chút nói nói nói, mẫu thân có lẽ đã sớm không cần chịu này phân thống khổ. Thanh nhi ngươi đang nói cái gì, có phải hay không có người ở ngươi bên thai loạn khua môi múa mép, còn có tỷ tỷ ngươi một hồng đâu, như thế nào không có cùng ngươi ở bên nhau? ta không phải đã nói các ngươi tỷ muội bảy người tuyệt đối không thôi tách ra sao ngay từ đầu ở mộc thanh chất vấn thời điểm mộc hồng mẫu thân nhiều thượng còn có chút hoảng loạn nhưng là sau lại càng nói càng chấn định đến sau lại trong giọng nói ngược lại tràn ngập đối mộc thanh trách cứ ở vân thành ai không biết mộc gia gia chủ có bảy vị hoa tỷ muội thế tử hậu viện an bình gia đình mỹ mãn quan trọng nhất chính là hắn này bảy vị thế tử còn phân biệt cho hắn sinh bảy cái xinh đẹp như hoa còn thiên phú xuất chúng nữ nhi toàn bộ vân thành có ai không hâm mộ mộc gia Chính là hiện tại cái này tình huống lại ở nói cho mọi người hắn ngạch bảy vị thê tử cũng không phải toàn bộ đều cam tâm tình nguyện gả cho nàng. Khó trách trước nay đều không có gặp qua vị này một phủ nhị phu nhân, nguyên lai nhân ra ngay từ đầu liền không muốn gả cho một gia gia chủ A. Các ngươi có hay không phát hiện vị này nhị phu nhân so mặt khác sáu vị phu nhân muốn xinh đẹp rất nhiều. Lúc này người chung quanh đã dịu dít thảo luận lên. đặc biệt là ở một Hồng mẫu thân ở nghe được có người nói chính mình nhị muội so với chính mình đẹp thời điểm sắc mặt càng là đen xuống dưới nhị muội so nàng xinh đẹp điểm này nàng đương nhiên đã biết bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không hao tổn tâm cơ tính kế chính mình muội muội làm nàng cùng chính mình cùng thơ một chồng như vậy cho dù muội muội sinh lại xinh đẹp cũng chỉ có thể khuất cư ở chính mình dưới thế cho nên ở nếm đến ngon ngọt lúc sau nàng sinh hạ nữ nhi Mộc Hồng cũng là vẫn luôn cho nàng giáo huấn như vậy tư tưởng tỷ muội bảy người cùng thơ một chồng. Như vậy thân là đại tỷ, bọn mội mội liền vĩnh viễn đều sẽ bị ngươi đẻ ở dưới thân. Chính là như vậy sự nàng lại sao có thể giữa nói ra đâu. Hồng Loan chân quân ta kính ngươi là ta bảy vị nữ nhi sư phó, nhưng cho dù như vậy ngươi cũng không thể nói cái gì cũng không nói liền cướp đi ta yêu thương thế tử, ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng huyền thiên tông sao. Một thanh phụ thân Mục lâm biết Hồng Loan chân quân người tới không có ý tốt, thực thông minh đem chuyện này bay lên tới rồi tông môn thể diện trình tự mặt trên. Hy vọng mượn này có thể làm Hồng Loan Trân Quân biết khó mà lui. Bất quá hắn hiển nhiên là đã không có giải quá Hồng Loan Trân Quân là người, vị này chính là liền trưởng môn đều đau đầu người. Hồng Loan Trân Quân cũng không có vô nghĩa, đối phó loại người này đơn giản thô bạo biện pháp tốt nhất. Từ trong lòng lấy ra 7 viên đan dược, ngón tay bắn ra liền đem đan dược đạn vào một lâm cùng với hắn 6 vị thê tử trong miệng. Một lâm cùng một hồng mẫu thân điên cùng ho khan nôn khan muốn đem nhập khẩu đan dược cấp đổ ra. Nhưng là đan dược ở nhập khẩu lúc sau liền dung vào bọn họ thân thể, tùy ý bọn họ như thế nào nôn mửa nôn khan đều là không làm nên chuyện gì. Người rốt cuộc cho chúng ta ăn cái gì? Lúc này một hồng mẫu thân nơi nào còn có ngày xưa đoan trang bộ dáng, hai mắt đỏ bừng, tóc tán loạn quả thực tiếp cùng một cái bà điên không có gì hai dạng. Này đương nhiên là có thể cho các ngươi ngoan ngoán nghe lời thứ tốt, hiện tại đem các ngươi năm đó làm những cái đó nhận không ra người sự tình toàn bộ đều nói ra. Hồng loan chân quân tà tà cười. Làm một gia đám người cả người một dân mình, dự cảm bất hảo chợt lóe mà qua. Kế tiếp những người này vừa năm đó như thế nào tính kế một thanh mẫu thân, làm hắn cùng người yêu chia lịa, tài gia cấp một lâm toàn bộ đều nói ra. Kỳ thật này trong đó đại bộ phận đều là một lâm cùng một hồng mẫu thân ở kế hoạch, nàng sáu vị mội mội trừ bỏ một thanh mẫu thân ở ngoài còn lại năm vị đã sớm bị nàng cấp tẩy nào náo loạn, nàng nói cái gì các nàng đều sẽ vô điều kiện thuận theo. Đương sở hữu sự tình đều công đạo xong lúc sau. tất cả mọi người bị muội gia này vợ chồng hai người tam quan làm cho sợ ngây người, đặc biệt là đại phu nhân, vì bằng không chính mình muội muội tương lai vượt qua chính mình, cư nhiên thân thủ hủy hoại muội muội linh căn, còn tính kế muội muội gả cho chính mình trượng phu làm tiểu, không chỉ có như thế còn dưỡng phế đi chính mình dư lại năm cái muội muội, này đến là cỡ nào ác độc tâm địa a. Thấu chương xong. Chương 106 có thể thu đồ đệ. Chương 106 có thể thu đồ đệ. Dược hiệu qua đi. một hồng mẫu thân liền như vậy vẻ mặt dại ra nằm trên mặt đất nàng biết chính mình đã xong rồi nàng ánh mắt toán độc nhìn về phía chính mình nhị muội trong miệng phát ra thấm người tiếng cười tôn tuyết ta hảo muội muội mặc kệ thế nào cả đời này đều là ta thắng đều là ta thắng ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ vượt qua ta tôn vũ ngươi chính là người điên vừa mới vẫn luôn trầm mặc không nói một thanh mẫu thân chậm rãi phun ra hai chữ tuy rằng đối với này hai người năm đó tính kế tôn tuyết sớm đã cảm kích chính là đương chân chính nghe thế hai người chính miệng nói ra thời điểm tôn tuyết vẫn là không thể tin được tôn vũ là nàng thân tỷ tỷ hai người cùng phụ cùng mẫu trong thân thể chảy xuôi đồng dạng máu tươi ở gả chồng phía trước tôn tuyết làm bất luận cái gì sự đều sẽ không gạt chính mình tỷ tỷ bao gồm chính mình ái nhân chính là nàng xác thật như vậy lợi dụng chính mình tín nhiệm mẫu thân ta thế ngươi giết nàng mục thanh lúc này đã hai mắt đỏ bừng linh căn bị phế cùng người yêu chia liệt này hết thể hết thể đều là bởi vì nữ nhân này Thanh Nhi, chuyện này ngươi không cần đúc kết. Mộ thân, sự tình đã qua đi, ta hiện tại chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương. Hảo, một thanh phi thường hiểu biết chính mình một thanh tính cách, nhìn như mềm mại, nội bộ lại phi thường cứng cỏi. Tôn Tuyết nhìn trước mặt chật vật bất kham mấy người nói đến, từ hôm nay trở đi, ta cùng Thanh Nhi cùng một gia cùng các ngươi, không còn có bất luận cái gì quan hệ, từ nay về sau chúng ta đó là người xa lạ, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không. Tôn Tuyết. Thanh Nhi cũng là ta nữ nhi, ngươi có cái gì tư cách mang đi nàng? Nàng đời này sinh là ta một gia người, chết là ta một gia quỷ. Thấy tôn tuyết muốn mang đi một thanh, mục lâm nháy mắt liền xuất ruột. Trải qua hôm nay chuyện này, bọn họ mục gia ở vân thành địa vị nháy mắt liền sẽ xuống dốc không thành. Chính mình mặt khác sáu cái nữ nhi trước mắt tới xem cũng mất đi hồng loan chân Quân yêu thích. Lúc này mục thanh tồn tại đối với mục gia liền có vẻ phi thường quan trọng. Tôn tuyết nghe được mục lâm nói, rồi tay gom lại bên người mục thanh tóc, sau đó nói đến. ta nữ nhi sao có thể sẽ cùng ngươi mộc gia có quan hệ đâu tôn tuyết những lời này liền giống như một viên bom giống nhau chẳng những đem mộc lâm cùng tôn vũ cấp tạc ngông ngay cả ở một bên mộc thanh đều lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt chẳng lẽ chính mình không phải mộc gia nữ nhi mộc thanh không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ chính mình mẫu thân luôn là đưa cho nàng xem kia bức họa ngươi có ý tứ gì mộc lâm vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn tôn tuyết Nói trở về các ngươi có hay không phát hiện một ngũ tiểu thư cùng một gia gia chủ một chút đều không giống. Đúng vậy, mặt khác sáu vị tiểu thư tuy rằng cũng là lớn lên giống chính mình mẫu thân, nhưng là ánh mắt chi gian vẫn là cùng một gia chủ tương tự, duy độc ngũ tiểu thư, một chút chỗ tương tự đều không có. chung quanh người nghị luận thanh âm liền giống như một phen liệt hỏa dần dần mà đem một lâm lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha, tôn tuyết ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Mộc Lâm trong miệng nói làm người nghe không hiểu nói, đột nhiên bạo khởi tay cầm lình kiếm hướng Tôn Tuyết đâm tới, một bên Hồng Loan chân quân cấp một chân đá văng. Rắc. Không nghĩ tới Hồng Loan sư thúc tính tình quả nhiên giống trong lời đồn giống nhau hòa bạo. Linh Thanh Phong thượng cho rằng thân xuyên đạo bảo nữ tử một bên ăn linh quả, một bên nghe bên người nói Huyền Thiên Tông gần nhất phát sinh sự tình. Nữ tử tự nhiên là từ Huyền Thủy Đế quốc trở về Bạch Hinh Vũ, mà ở bên người nàng nói chuyện chính là nàng vừa mới đưa tới tạm dịch đệ tử gọi là Điền Hải Lâm. không nghĩ tới từ huyền thủy đế quốc vừa trở về liền gặp được như vậy một cái bác quái. Tiểu sư Thúc, ngươi có hay không tính toán thu một cái đệ tử, nghe nói năm nay tông môn chiêu không ít có thiên phú đệ tử. Bạch Hình Vũ nghe được lời này mới nghĩ đến chính mình đã kết kim đan, dựa theo quy củ là có thể thu đồ đệ. Đặc biệt là nàng sư phó Thanh Vận chân Tôn đã nói qua cuộc đời này chỉ biết thu Bạch Hình Vũ một cái đệ tử, mà nàng bản nhân tiềm lực cũng là phi thường đại, cho nên nói hiện tại trong tông môn người muốn bái ở nàng ngôn hạ. bởi vì bái ở bạch hình vũ môn hạ liền tương đương với có được một vị hóa thần kỳ thậm chí là luyện hư kỳ tu sĩ làm chỗ dựa tương lai tu luyện chi lộ nhất định sẽ một đường hát vang mà này điền hải lâm hôm nay cũng là chịu người chi thác tới hỏi thăm một chút tin tức còn có một ít lớn mật nam tính đệ tử muốn bái nhập bạch hình vũ môn hạ không phải vì nàng phía sau thanh vận chân tôn mà là vì bạch hình vũ bản nhân ảo tưởng có thể cùng bạch hình vũ tới một hồi oanh oanh liệt liệt sư đồ chi luyến cuối cùng gia đình sự nghiệp song thu hoạch chẳng phải mi thay Bất quá những việc này thỉnh bạch hình vũ cũng không biết, liền tính đã biết cũng sẽ không để ý, bởi vì nàng căn bản là không có muốn thu đồ đệ thủ pháp. Nếu thu đồ đệ liền phải đối nàng, hán, nhân sinh phụ trách, còn muốn thừa nhận một ít nhân quả, vạn nhất lại thu một cái thích trọc phiền thoái, đến lúc đó bị đồ đệ liên lụy chết cũng không biết. Vẫn là thôi đi, thu cái đồ đệ quá phiền thoái, ta liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Nghe được lời này, điền hải lâm ánh mắt không khỏi áng ám. ám. Hắn này biến hóa tự nhiên là không có tránh được Bạch Hình Vũ đôi mắt, bất quá nàng cũng không có vạch trần, cùng lắm thì đổi một người thì tốt rồi, nàng nhưng không nghĩ lưu một cái người như vậy ở Linh Thanh Phong. Người đi về trước đi. Nghe được lời này Điền Hải lâm sắc mặt không khỏi đổi đổi, tiểu sư thúc ta đây ngày mai. Không cần tới. Bạch Hình Vũ thuận miệng nói đến. Tiểu sư thúc ta. Linh Thanh Phong linh khí nồng đậm, là mọi người tế phá đầu đều đoạt không đến công việc béo bở. Hôm nay gần tới một lần hắn liền cảm giác so ở bên ngoài tu luyện một tháng hiệu quả còn muốn hảo. Ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày hắn cảm thấy chính mình thực mau liền sẽ đột phá tạp trụ chính mình nhiều năm bình cảnh. Linh Thanh Phong không cần có nhị tâm người, thức thời ngươi liền chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Điền Hải Lâm cũng không thể nói gì hơn. Rời đi cùng đắc tội Bạch Hình Vũ Chi Gian lựa chọn, hắn đương nhiên là lựa chọn rời đi cái này địa phương. Muốn trách liền phải tự trách mình quá mức lòng tham. bạch hình vũ nhìn linh thanh phong thượng có chút hôn độn, linh dược cùng linh thực có chút đau đầu nguyên bản muốn tìm một cái tạp dịch đệ tử tới nơi này thu thập ai biết cư nhiên tìm cái tâm nhãn nhiều như vậy nàng không nghĩ chính mình động thủ thu thập nhưng là cũng không nghĩ lại lần nữa đi đi một chuyến tạp dịch đường đột nhiên nghĩ đến chính mình không gian chung con rối thiếu nữ bạch hình vũ trực tiếp từ không gian chung lấy ra một vị phân phó nàng đem linh thanh phong quét tước sạch sẽ nhìn tay chân lanh lệ con rối thiếu nữ bạch hình vũ không cấm cảm thán chính mình thật gờ Có con dối thiếu nữ ở còn tìm cái gì tạp dịch đệ tử a Người này ngẫu nhiên thiếu nữ lớn nhất ưu điểm chính là tính tình hảo. Ngươi xem, con dối thiếu nữ ở phía trước thu thập tiểu hồ ly tiếp đi theo nàng mặt sau quấy rối cũng không thấy nàng sinh khí. Con dối thiếu nữ, ta là không có cảm tình dối gỗ. Ta là không có cảm tình dối gỗ. Ta là muộc đến cảm tình dối gỗ. Chuyện quan trọng nói ba lần. Tiểu hồ ly, lặp lặp lạp, lặp lặp lạp, lạp, lạp, ta là nhà buôn tiểu người thạo nghề. Thấu trương xong Chương 107 quân giật mặc độ kiếp, bạch phụ hiện thân. Chương 107 quân giật mặc độ kiếp, bạch phụ hiện thân. Bạch Hinh Vũ một phen méo chính bảo thổ bảo phi thường sung sướng tiểu hồ ly, đem nàng mang về chính mình chỗ ở. Hảo hảo một con hồ ly phi học nhân ra Hursky Nhà Bơn, cần thiết phải hảo hảo giáo dục giáo dục. Liên ở Bạch Hinh Vũ tính toán giáo dục tiểu hồ ly thời điểm, một cổ mạnh mẽ vô cùng linh khí thổi quét linh thanh phong. Bạch Hinh Vũ đi đến bên ngoài liền nhìn đến lúc này bên ngoài không trung mây đen đầy. Chính mình kết đan thời điểm kiếp vân đã phi thường khủng bố, chính là cùng hiện tại so sánh với quả thực chính là gặp sư phụ. Một vị thân hình thon dài, diện mạo tuấn Mỹ Nam Tử từ Linh Thanh Phong chủ điện bay ra, thẳng tóc nên hướng kiếp vân. Lúc này huyền thiên tông ánh mắt mọi người đều tụ tập ở quân giật mặc trên người. Cách đó không xa tông chủ ngọn núi chung, trưởng môn vẻ mặt lo lắng nhìn về phía không trung quân giật mặc, độ luyện hư kiếp có bao nhiêu hung hiểm hắn là nhất rõ ràng, quả thực có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cứ việc biết chính mình cái này sư đệ thiên phú cao cũng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này đang ở linh thanh phong bạch hình vũ càng có thể trực tiếp cảm nhận được này kiếp vân uy lực khủng bố, không khỏi có chút lo lắng đang ở độ kiếp quân giật mặc. Tuy rằng cái này sư tôn rất ít quản chính mình, nhưng là nên cấp lại một chút đều không có bạc đái quá chính mình, thậm chí càng nhiều. Nàng nhìn không trung kiếp vân, nếu này xét đánh ở trên người nàng nháy mắt liền sẽ đem nàng cấp phách cặn bã đều không dư thừa Nay cũng khó trách những năm gần đây có thể thành công phi thăng người như vậy thiếu, như vậy khủng bố lôi kiếp mới chỉ là tiến giai luyện hư cảnh, như vậy phi thăng lôi kiếp sẽ có bao nhiêu khủng bố. So sánh với mọi người lo lắng, lúc này đang ở độ kiếp quân giật mặc sắc thật phi thường bình tĩnh, ở hắn xem ra chỉ cần người Pháp bảo đủ nhiều liền không có ngươi quá không được kiếp. Kiếp vân còn ở tụ tập, toàn bộ huyền thiên tông không trung đều biến đen nghìn nghịt, trên bầu trời thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến ẩm ẩm ầm sấm dền thanh. tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân chính là lần này kiếp vân lại không vội mà phách người chính là càng lại như vậy mọi người liền càng là lo lắng đề phòng rốt cuộc kiếp vân đại khái cảm thấy thời cơ tới rồi đạo thứ nhất tia chớp bỗng nhiên rơi xuống đem nguyên bản đen nghìn nghịt không chung nháy mắt chiếu sáng lên theo đạo thứ nhất tia chớp rơi xuống trên bầu trời cũng bắt đầu hạ mưa to tầm tã tiếng sấm hôn hợp nước mưa tạp đánh mặt đất thanh âm mặc dù này kiếp lôi mục tiêu cũng không phải bọn họ cũng làm người cảm thấy trong lòng run sợ này còn gần là đạo thứ nhất liền có người đã dọa chân mềm chờ đến đạo thứ nhất tiếng sấm qua đi mọi người một lần nữa nhìn về phía không trung quân giật mặc phát hiện ở gặp như thế dọa người sấm đánh lúc sau quân giật mặc cư nhiên lông tóc không tổn hao gì mọi người nhìn không trung biểu tình trước sau gợn sóng bất kinh quân giật mặc không cấm cảm than nói chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cường giả chân chính vô luận đối mặt chính là cái gì đều có thể mặt không đổi sát thản nhiên sắp mặt làm trừ bỏ trưởng môn ở ngoài vì nhị biết chân tướng người ở đạo thứ nhất xét đánh xuống dưới thời điểm nàng chính là xem giành mệnh ở trong nháy mắt kia nàng sư phó thanh vận chân tôn ném ra tam kiện cao dài phòng ngự linh khí tam kiện linh khí trực tiếp báo hỏng hắn lại lông tóc vô thương tình cảnh này không khỏi làm nàng nhớ tới lúc trước nàng độ kim đan kiếp khi sư tôn cho nàng chuẩn bị kia tràn đầy một túi chứa vật phòng ngự linh khí bầu trời kiếp vân tựa hồ là không phục không ngừng hướng quân giật mặc phong thích tím đen sắc tia chớp mà quân giật mặc tổng có thể bằng màu tốc độ ném ra phòng ngự phát khí ba cái Bốn cái, năm cái, sáu cái. Bởi vì mặt sau lôi kiếp một lần so một lần lợi hại, quân giật mặc quăng ra ngoài linh khí cũng là một lần so một lần nhiều. Bạch huynh vũ không khỏi đều xem mắt choáng váng. Sư tôn ngày thường là nhiều tích mệnh mới có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy phòng ngự pháp khí. Hơn nữa vừa mới hủy hoại như vậy nhiều pháp khí. Sư tôn trên mặt một chút đau lòng biểu tình đều không có. Có thể thấy được hắn căn bản là không đem mấy thứ này để vào mắt. Cuối cùng cũng không biết là này kiếp vân biết chính mình lần này là không gây thương tổn cái này độ kiếp tu sĩ vẫn là làm sao vậy. Dù sao mặt sau lôi kiếp thanh thế cư nhiên chậm ra yếu bớt xuống dưới, bất quá liền tính như vậy, này lôi kiếp lực lượng tự nhiên khủng bố. Đến cuối cùng bạch hinh vũ thậm chí đều có chút đờ đẫn, tổng cộng 54 đạo lôi kiếp, chỉ trong đó rốt cuộc báo hỏng nhiều ít kiện linh khí chỉ sợ liền sư phó chính mình cũng không biết. Mãi cho đến thứ 54 đạo lôi kiếp rơi xuống, trên bầu trời kiếp vân dần dần tan đi nguyên anh kỳ về sau mỗi lần độ kiếp thành công đều sẽ xuất hiện tường vân sau đó cùng với linh vũ này chẳng những là độ kiếp giả phúc lợi đồng dạng cũng là chung quanh người một loại cơ duyên bằng không quân giật mặc cũng sẽ không lựa chọn ở tông môn trung độ luyện hư kiếp vì chính là làm chính mình độ kiếp thành công sau linh vũ lớn nhất diện tích bao phủ huyền thiên tông chẳng qua lần này đợi hồi lâu cũng không thấy có tường vân xuất hiện liền càng đừng nói linh vũ chẳng lẽ là thanh vận chân tôn độ kiếp thất bại bạch linh vũ đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm không trùng Ở nàng xem ra sư tôn là tuyệt đối không có khả năng độ kiếp thất bại, đến nỗi tại sao lại như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có sư phó chính mình mới biết được. Mọi người ở đây nghi hoặc khoảnh khắc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện trói mắt kim quang, một đầu thân hình thật lớn cả người tuyết trắng cửu vị thiên hồ xuất hiện ở trên bầu trời. Quân giật mặc ở nhìn thấy này chỉ cửu vị thiên hồ lúc sau biểu tình không khỏi đổi đổi, hiển nhiên hắn là nhận thức này chỉ đột nhiên xuất hiện cửu vị thiên hồ. Một người một hồ ở trên bầu trời đối diện thật lâu sau. Theo sau cửu vị thiên hồ biến mất, tùy theo mà đến chính là vạn giảm tường vân, phạm vi vạn dặm đều hạ linh vũ này đại biểu cho quân giật mặc đã thành công tiến vào luyện hư kỳ. Huyền Thiên Tông thêm nữa một vị luyện hư lao tổ, sở hữu đệ tử đều lập tức quanh chân ngồi xuống hấp thu linh vũ. Đến nỗi vừa mới trên bầu trời xuất hiện bạch hồ thân ảnh nào có bọn họ hấp thu linh vũ tăng lên tu vi quan trọng. Hơn nữa này bạch hồ thân ảnh lại không phải lần đầu tiên xuất hiện, lúc trước bạch hình vũ kết đan thời điểm cũng từng xuất hiện quá bạch hồ thân ảnh. tất cả mọi người đang chuyên tâm hấp thu linh vũ chỉ có bạch hình vũ hơi giật mình nhìn chằm chằm bạch hồ biến mất phương hướng trong miệng lẩm bẩm nói phụ thân liền ở bạch hồ xuất hiện kia một khắc bạch hình vũ liền biết hắn là nàng phụ thân cho dù nàng từ sinh ra tới nay trước nay đều không có gặp qua chính mình phụ thân chính là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn nếu chính mình phụ thân không có chết như vậy trong sơn động hai cụ cửu vĩ thiên hồ thi thể lại là sao lại thế này liền ở bạch hình vũ ngây người khoảnh khắc Quân Dật Mặc cũng về tới Linh Thanh Phong, nhìn đang ở phát ngốc bạch hình ngũ, Quân Dật Mặc không khỏi nhớ tới vừa mới cùng nào đầu chết Hồ Ly đối thoại, ai sẽ nghĩ đến hắn chẳng qua là tùy tiện thu một tiểu nha đầu đương đồ đệ, cư nhiên chính là kia đầu chán ghét tao Hồ Ly nữ nhi. Còn đừng nói hiện tại tiểu đồ đệ ngũ quan đã nổi nở, thật là càng xem càng giống kia chỉ chán ghét Hồ Ly. Bất quá đồng dạng diễn mạo, Quân Dật Mặc cảm thấy chính mình nuôi lớn tiểu đồ đệ thuật nhìn phá lệ thuật mắt, so với kia chỉ Hồ Ly phải đẹp một vạn lần. Bất quá đều nói nữ nhi giống phụ thân, bộ dáng giống đến không có gì, tính tình cũng không nên giống nàng cái kia không đáng tin cậy cha a Không được, về sau xem ra muốn nhiều quản giáo một chút tiểu đồ đệ, để tránh nàng về sau trừng ai. liền như vậy một lát sau, quân giật mặc trong lòng đã thiên hồi bắt chuyển, hiển nhiên hắn không chỉ có nhận thức bạch Hinh vụ phụ thân, hai người chi gian còn phi thường quen thuộc. Thấu chương xong Chương 108 đế hầu. Chương 108 đế hầu. Một tòa bề ngoài thoạt nhìn phi thường điệu thấp cung điện. bên trong bài trí sắc thật hết sức xa hoa nhìn ra được tới nơi này chủ nhân là một cái tuyệt không sẽ bạc đái chính mình người đại điện trung ương một vị thân xuyên hoa phục một thân thượng vị giả hơi thở nam nhân khoanh chân mà ngồi một chương làm người mê mội mặt cư nhiên cùng bạch hinh vũ có bảy phần tương tự chẳng qua nam nhân mặt thực mỹ lại mỗi có người sẽ ở ánh mắt đầu tiên liền đem nam nhân cho rằng là nữ nhân người nam nhân này đúng là vừa mới xuất hiện ở thiên nguyên đại lục kia chỉ bạch hồ đồng dạng cũng là bạch hinh vũ chân chính phụ thân bạch ly thần Bạch Ly Thần mở hai mắt, một đôi thâm tử sắc đôi mắt mỹ đến câu hồn nhất phách. "Phu quân, ngươi như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở nữ nhi trước mặt có thể hay không đối nàng có cái gì ảnh hưởng?" Một vị cùng Bạch Ly Thần thân xuyên cùng sắc hệ hoa phục mỹ nhân thấy Bạch Ly Thần mở to mắt, vẻ mặt lo lắng dò hỏi đến. Này mỹ nhân đúng là Bạch Hình Vũ mẫu thân Bạch ly gì nhất, tuy rằng ở bộ dạng thượng Bạch Hình Vũ tùy nàng phụ thân, nhưng là ở khí chất phương diện lại là tùy mẫu thân. Bạch Ly Thần dỗi tay đem thê tử ôm vào trong lòng, an ủi nói: y lì hẻ nhất ngươi cứ yên tâm đi chúng ta đến nữ nhi không có như vậy yêu ớt nói nữa còn có tên kia nhìn đâu không thành vấn đề không nghĩ tới giật mặc thượng thần nhiều năm như vậy không thấy cư nhiên chạy đến hạ giới đi đúng vậy ít nhiều kia tiểu tử cũng ở thiên nguyên đại lục hình vũ ở hắn mí mắt phía dưới sẽ không lại phát sinh sự tình lần trước bạch ly thần ôn nhu ôm lấy chính mình thê tử nhẹ giọng trấn an ở cửu trọng thiên phía trên một tòa kim bích huy hoàng khí thế bảng bạc cung điện thình lình sừng sững ở nơi nào bên trong cư chú chính là này toàn bộ cựu trọng thiên cường đại nhất tôn quý nhất hàn giật đế quân trong đại điện hàn giật đế quân chính lười biếng dựa ở trên trường kỷ một đôi đơn phượng nhãn cười như không cười nhìn quý gối chính mình trước mặt người ngươi là nói bổn quân đế hậu đã xuất thế bị nhìn chằm chằm người đã bị sợ tới mức mau nói không ra lời nhưng là đối mặt hàn giật đế quân vấn đề vẫn là run run rẩy rẩy trả lời nói là đúng vậy cùng căn cứ tinh tượng hiện thực đế hậu đế hậu đã đã sinh ra nga tia bổn quân đế hậu hiện tại ở địa phương nào hàn giật đế quân nhìn phía dưới người rất có hứng thú hỏi đến căn cứ tinh tượng biểu hiện đế hậu hiện tại hẳn là ở ở một cái gọi là thiên nguyên đại lục địa phương nghe được thiên nguyên đại lục tên này hàn giật đế quân đầu tiên là ngẩn người biểu tình không rõ tư chính thấy hàn giật đế quân như vậy biểu tình cũng không dám hỏi nhiều cái gì kỳ thật hắn cũng thực kinh ngạc thiên nguyên đại lục chẳng qua là một cái hạ đẳng thế giới đế hậu như thế nào sẽ sinh ra ở loại địa phương kia Ngay từ đầu tư chính còn tưởng rằng chính mình tính sai rồi, liền lại suy tính một lần, chính là vô luận hắn như thế nào phỏng đoán, đế hậu vị trí đều ở thiên nguyên đại lục. Hảo, người trước đi xuống đi, chuyện này đừng làm người thứ ba biết, vàng không. Hàn giật đế quân không có nói xong, nhưng là tất cả mọi người biết đó là có ý tứ gì, tư chính bị dọa đến một giật mình, vội vàng quỳ trên mặt đất nói đến, đế quân yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba biết. Ân. Tư Chính đi ra cung điện thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi, thật là hù chết hắn. Mỗi lần thấy Đế Quân đều cảm giác chính mình sẽ thiếu sống mấy ngàn năm giống nhau. Cố tình hắn lại là Tư Chính, ngày thường có chuyện gì đều cần thiết muốn đích thân báo cho Đế Quân. Tư Chính đi rồi, dựa vào ở trên trường kỷ Hàn giật Đế Quân khỏe miệng lộ ra không rõ nguyên do tươi cười. Xa ở Thiên Nguyên Đại Lục Bạch Hinh Vũ đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng chợt lạnh, sau đó vừa nhắc đầu liền đối thượng nhà mình sư tôn hắn lao nhân ra vô cùng từ ái tươi cười. Mặc danh cảm giác có điểm khủng bố. Sư, Sư Tôn, ngươi làm sao vậy? Bạch hinh Vũ thật cẩn thận hỏi đến, không phải là bị vừa mới lôi cấp phách đi, không nên a, Sư Tôn vẫn luôn là dựa vào pháp khí ngăn cản, kia lôi kiếp liền Sư Tôn tóc ti đều không có đụng tới a, Không có việc gì, Sư Tôn chính là cảm thấy từng ấy năm tới nay đối với ngươi quá mức bỏ qua, từ nay về sau Sư Tôn nhất định sẽ gấp bội bồi thường người, đưa một cái đủ tư cách hảo Sư Tôn. Đối mặt quân giật mặt tươi cười. Bạch Hinh Vũ tổng cảm thấy trong lòng mau mau, cảm giác sư tôn nói có chuyện. Còn không đợi Bạch Hinh Vũ tiếp tục hỏi đi xuống, trưởng môn Ngọc Hoa chân Tôn liền tới rồi Linh Thanh Phong. Hắn là tới thương lượng vì quân giật mặc tổ chức luyện hư đại điển sự tình. Có thể đem luyện hư đại điển so làm việc cuộc họp báo, nói cho mọi người chính mình hiện tại đã là luyện hư kỳ tu sĩ. Bất quá loại này đại điển giống nhau sẽ chỉ ở đại tông môn cử hành, rốt cuộc tổ chức loại này hiến hội cũng là phi thường hao phí tài nguyên, giống nhau tiểu tông môn căn bản tiêu hao không dậy nổi. Đương nhiên nếu thân phận của ngươi cũng đủ cường đại nói, ở tiến vào Kim Đan kỳ lúc sau cũng có thể tổ chức kết Đan đại điển. Bất quá cái này tiền đề là ngươi đến bối cảnh cũng đủ cường đại, thiên phú cũng đủ cao, nếu mấy ngàn tuổi mới đi vào Kim Đan kỳ lại tổ chức kết Đan đại điển vậy không phải hỷ sự mà là chê cười. Tựa như lúc trước Bạch Hinh Vũ kết Đan sau khi thành công theo lý mà nói cũng là muốn tổ chức kết Đan đại điển, rốt cuộc nhân gia sư tôn thân phận ở chỗ này. Chẳng qua chuyện này bị Bạch Hinh Vũ cấp cự tuyệt. Rốt cuộc lúc ấy quân giật mặc còn đang bế quan, đồ đệ kết đan đại điển như thế nào có thể không có sư tôn thăm ra, hơn nữa nàng không muốn cùng quá nhiều người giao tiếp, cho nên này kết đan đại điển liền không có hoàn thành. Một chỗ tân tiến đệ tử trong viện, bảy tám cái thoạt nhìn 11-12 tuổi tiểu cô nương vừa mới hấp thu song Linh Vũ, chính lương phấn diệu rít triển lãm chính mình tiến bộ. Chỉ có một người ở hấp thu song Linh Vũ lúc sau như cũ ngốc ngốc nhìn không chung. Xào nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Một cái nữ hài đi đến Ni Sảo Nhi bên người quan tâm hỏi đến. Các nàng mấy người đều là lần này huyền thiên tông mới vừa thu đệ tử, bởi vì là đồng hương cho nên bị phân ở cùng cái trong viện. Tiểu Nguyệt, ta tưởng bái thanh vận chân tôn vi sư. Vừa mới cảnh tượng thật là chấn động đến Ni Sảo Nhi, nếu nàng có một cái như thế cường đại sư tôn, sau này tu luyện chi lộ nhất định sẽ thông thuận vô cùng. Hơn nữa nghe nói thanh vận chân tôn cho chính mình duy nhất đệ tử Bạch Hình Vũ Tài Nguyên vẫn luôn là tốt nhất. Chờ đến chính mình bái sư thời điểm như vậy tài nguyên có phải hay không chính mình cũng sẽ có một phần. xảo nhi, ngươi liền không cần nằm mơ, thanh vận sư tổ đã sớm nói qua đời này chỉ thu thần hy sư thúc một vị đệ tử, ngươi tưởng bái thanh vận sư tổ chi bằng bái ở thần hy sư thúc muôn hạ. Ni xảo nhi nghe xong tiểu nguyệt nói có chút không cam lòng cắn cắn môi nàng còn tưởng thử một chút, nếu không thành công lại bái thần hy sư thúc cũng không mượn. Ở ni xảo nhi xem ra liền tính quân giật mặc không thu nàng, bạch hình vũ cũng sẽ thu nàng. hoàn toàn không có nghĩ tới bạch hinh vũ có nguyện ý hay không ni xảo nhi linh căn cùng bạch hinh vũ là giống nhau đều là thủy một song linh căn đây cũng là vì cái gì ni xảo nhi như vậy khẳng định bạch hinh vũ sẽ thu nàng vì đồ đệ nguyên nhân bất quá ni xảo nhi linh căn độ tinh khiết cũng không phải thực thật lớn khái chỉ có năm thành tả hữu bộ dáng cùng bạch hinh vũ căn bản vô pháp so sánh với tiểu nguyệt thấy ni xảo nhi kiên trì cũng không có nói cái gì nữa hai người bọn nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên tiểu Nguyệt thực hiểu biết ni xảo nhi Nếu chính mình lại quên đi xuống, không những sẽ không đánh mất ni xảo nhi ý niệm, ngược lại sẽ làm nàng không kiên nhẫn. Thấu chương song. Chương 109 khắp nơi lai khách. Chương 109 khắp nơi lai khách. Linh Thanh Phong, Bạch Hinh Vũ nhìn quân giật mặc cho nàng chế định tu luyện kế hoạch, nháy mắt cảm thấy tràn đầy hít thở không thông cảm. Sư tôn, này! Về sau ngươi liền dựa theo này phân vi sư cho ngươi chế định tu luyện kế hoạch tu luyện, không được lười biếng. Bạch Hinh Vũ thật sâu thở dài một hơi. Đột nhiên cảm thấy sư tôn yêu thích trầm trọng A, làm sao bây giờ? Quân giật mặc nhìn thoáng qua héo bẹp Bạch Hình Vũ, trong lòng sớm đã nhạc nở hoa, bất quá vẫn là làm bộ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nói đến, không cần ý đồ lười biếng, nếu cùng ngày nhiệm vụ không có hoàn thành, ngày hôm sau phiên bội. Đúng vậy. Bạch Hình Vũ trả lời hữu khí vô lực, nhìn trong tay huấn luyện danh sách, kỳ thật danh sách thượng nội dung chỉ có hai hạng. Cái thứ nhất là mỗi ngày huy kiếm một vạn thứ. Đệ nhị chính là mỗi ngày muốn ở linh thanh phong trong rừng trúc đã tọa 15 cái canh giờ. Nói cách khác Bạch hinh Vũ muốn huy một vạn thứ kiếm nhất định phải muốn ở 9 canh giờ trong vòng hoàn thành. Không biết vì cái gì, từ kia chỉ Bạch Hồ xuất hiện lúc sau, sư tôn đối nàng thái độ thay đổi thật nhiều, Bạch hinh Vũ trực giác cảm thấy là kia chỉ Bạch Hồ nguyên nhân. Chính là nàng phía trước dò hỏi sư tôn về Bạch Hồ sự tình, sư tôn cũng chỉ là cười mà không nói, cũng không có muốn nói cho chính mình chân tướng y tứ. bất quá còn ở hiện tại chuyện quan trọng nhất là quân giật mặc luyện hư đại điển bạch hình vũ làm thanh vận chân tôn duy nhất đệ tử chiêu đãi khách nhân như vậy nhiệm vụ tự nhiên là dừng ở nàng trên đầu nếu là ngày thường như vậy phiền toái sự tình dừng ở nàng trên đầu bạch hình vũ nhất định sẽ phi thường không vui nhưng là hiện tại sao bạch hình vũ ước gì luyện hư đại điển nhiều tổ chức mấy ngày huấn luyện sự tình là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đối với bạch hình vũ tâm tư quân giật mặc tự nhiên là xem giành mạch bất quá hắn cũng không có nói phá dù sao vô luận kéo bao lâu này huấn luyện nàng là vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu quân giật mặc thành công vượt qua lôi kiếp trở thành luyện hư kỳ tu sĩ chuyện này giống dài quá cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục biết tin tức này tông môn trong lòng là nghĩ như thế nào không biết nhưng là mặt ngoài đều là đầy mặt tươi cười tỏ vẻ chúc mừng cũng tỏ vẻ luyện hư đại điển là lúc nhất định đúng giờ tới chúc mừng quân giật mặc làm trưởng môn sư đệ hắn luyện hư đại điển lại sao có thể qua loa quang chuẩn bị liền ước chừng chuẩn bị mười ngày Tại đây 10 ngày bên trong Bạch Hình Vũ tận lực làm chính mình trở nên phi thường bận rộn, đối với huấn luyện sự tình chỉ tự không đề cập tới. Chính là nàng không đề cập tới nhưng không đại biểu quân giật mặc liền sẽ buông tha nàng. Hình Vũ, đại điển sau khi chấm dứt, ngươi liền bắt đầu huấn luyện không được lười biếng. Là, Bạch Hình Vũ thanh âm nghe tới dầu dĩ. Trên thực tế nàng cũng biết sư tôn làm như vậy là vì nàng hảo, chính là cho tới nay nàng đều là ấn trương chính mình thói quen tu luyện. Làm nàng lập tức làm ra thay đổi nhiều thượng vẫn là sẽ có chút không thích hứng. Trải qua 10 ngày bận rộn, Luyện Hư Đại Điển chuẩn bị công tác rốt cuộc là hoàn thành. Quân giật mặc Luyện Hư Đại Điển bị an bài ở mùng 1 tháng 8. Ở khoảng cách mùng 1 tháng 8 còn có hai ngày thời điểm, cũng đã có khắp nơi tu sĩ lục tục tới rồi Huyền Thiên Tông, bị tông môn an bài ở mấy đại chủ phong phía trên. Nhìn lên từng bầy tu sĩ cấp cao thi triển các loại thần thông đi vào Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông một ít nội ngoại môn đệ tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chậc chậc chậc. Này hai ngày thật là mở rộng tâm mắt ta, cư nhiên có nhiều như vậy đại nhân vật tới chúng ta huyền thiên tông, hơn nữa phần lớn đều là ở thiên nguyên đại lục kêu thượng danh hào người, lớn như vậy trường hợp nhưng không nhiều lắm thấy đâu. Một cái bộ dáng thanh tú ngoại môn, vốt cầm tấm tắc cảm thán nói. Bên cạnh một cái cao gầy trúc cơ kỳ đệ tử nói đến, đó là cũng không nhìn xem những người đó tới là vì chuyện gì, thanh vận chân tôn thân phận bãi tại nơi đó, không có thân phận cũng không có cái kia lá gan tới a. Đề cập đến bắt quái đề tài. Xưa nay là những người này yêu nhất đàm luận, lập tức có người sen mồm nói, hắc hắc các ngươi có hay không phát hiện này đó tới các đại tông môn tu sĩ trung, tựa hồ tới rất nhiều xinh đẹp cao giai nữ tu a một đám không chỉ có tu vi cao thâm, lại còn có mỹ diễm phi phạm, các ngươi nói những người này không có khả năng là đơn thuần tới chúc mừng đi. Này đó nữ tu còn không phải coi trọng thanh vận chân tôn kia trương khuynh đảo chúng sinh mặt. Một vị lớn lên mập mạp nữ đệ tử ngữ khí khinh thường nói đến. Nghe nói phiêu miểu các các chủ đối thanh vận chân tôn nhất kiến trung tình, này mấy ngàn năm tới vẫn luôn đều ở theo đuổi thanh vận chân tôn, chẳng qua thanh vận chân tôn vẫn luôn không có đáp lại. Đứng ở đám người bên ngoài Ni Sảo Nhi nghe chung quanh người nghị luận thanh âm, trong lòng đối với bái thanh vận chân tôn vi sư chuyện này càng thêm kiên định. Bên người bạn tốt tiểu nguyệt nhìn thấy Ni Sảo Nhi như vậy biểu tình không khỏi thật sâu mà thở dài một hơi. Đối với cái này bằng hữu nàng đã làm cũng đủ nhiều, nếu khuyên không được, như vậy chính mình chỉ có thể rời xa nàng Nghĩ như vậy. Tiểu Nguyệt Tiên lặng mà xoay người hướng tới chính mình cư trú địa phương mà đi. Nàng Linh Căn chỉ là Tam Linh Căn, độ tinh khiết cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Trong khoảng thời gian này nàng Phi thường rõ ràng cảm giác được Ni Sảo Nhi thay đổi, đã không còn là lúc trước cái kia đơn thuần Ni Sảo Nhi. Rất nhiều thời điểm Tiểu Nguyệt cùng Ni Sảo Nhi ở bên nhau, nàng cảm giác Ni Sảo Nhi càng có rất nhiều đem nàng trở thành một cái người hầu. Còn đắm chìm ở trong ảo tưởng Ni Sảo Nhi căn bản là không có ý thức được nàng duy nhất một cái thiệt tình đối nàng bằng hữu đã bắt đầu dần dần mà cách hắn mà đi. Tiểu Nguyệt, chờ một chút người giúp ta chuẩn bị. Ni Sảo Nhi thói quen tính muốn làm hỗ trợ, chỉ là quay đầu lại lúc sau nơi nào còn có Tiểu Nguyệt bóng dáng. Ni Sảo Nhi nghĩ vậy mấy ngày Tiểu Nguyệt đối chính mình lời nói đều là khuyên chính mình từ bỏ bái thanh vận chân tôn vi sư ý tưởng, thật là càng nghĩ càng sinh khí. Tính, chẳng qua là một cái tam linh căn đệ tử. chờ đến nàng trở thành thanh vận chân tôn đệ tử lúc sau có các nàng định bợ ta thời điểm ở nhi xảo nhi xem ra muốn làm thanh vận chân tôn nguyện ý thu chính mình vì đồ đệ nhất định phải làm thanh vận chân tôn chú ý tới chính mình đến nỗi muốn như thế nào làm nàng trong lòng sớm đã có kế hoạch huyền thiên tông vân nghe phong nay tòa chủ phong là huyền thiên tông chuyên môn thiết tới chiêu đại những cái đó bốn phương tám hướng lai khách chủ phong ở chư phong ở ngoài cùng trưởng môn vô nhai phong lắng dịu hiện tại huyền thiên tông tổ chức luyện hư đại điển Sở hữu thu được thiệp mời tới huyền thiên tông chúc mừng tu sĩ đều là bị tông môn an bài ở nơi này. Lúc này, vẫn nghe phong phía trên, hai cái Mỹ lệ phi phàm lại hơi thở hồn hậu nữ tử lập với ngọn núi phía trên ánh mắt nhìn linh thanh phong phương hướng thật lâu không nói. Trong đó một cái ăn mặc một thân đường đỏ sắc cung trang, nhìn qua ước 20 tuổi trên dưới, chỉ thấy nàng hai mắt thần tình, tự thân có một cổ nhẹ nhàng chi khí. Vừa thấy chính là hiếm có Mỹ nhân, chẳng qua vị này Mỹ nhân đã 3.700 hơn tuổi. Đồng thời nàng cũng là vừa rồi những cái đó đệ tử trong miệng phiêu miểu các các chủ anh phiêu miểu. Mà đứng ở anh phiêu miểu phía sau vị kia nữ tử thân xuyên một bộ màu tím nhạt cung trang thoạt nhìn ước chừng 18-9 tuổi, da thịt thắng tuyết, đặc biệt là kia một đôi câu hồn nhiếp phách đôi mắt, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn trầm luân trong đó. Người này đúng là phiêu miểu các đại đệ tử lộ tuyết kỳ, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cùng bạch hình vũ không sai biệt lắm tuổi nhưng là trên thực tế nàng đã hơn 100 tuổi. Nhưng là cho dù là như thế này, nàng một liền tính là trẻ tuổi một thế hệ đệ tử. Rốt cuộc chỉ cần tu vi đủ cao, như vậy tu sĩ thọ mệnh liền sẽ rất dài. Thấu chương xong. Chương 110 phiêu miều các Chương 110 phiêu miều các Trên thực tế hai người kia đều ái mộ quân giật mặc, chẳng qua lộ tuyết kỳ ngại với chính mình sư phó không dám làm này phân ái mộ bị người nhận thấy được. Cho nên những năm gần đây, nàng vẫn luôn đều thật cẩn thận người thủ hộ này phân ái mộ chi tâm. Nhưng là này phân ái mộ tri tâm ở biết được thanh vận chân tôn đột phá luyện hư kỳ lúc sau cũng đã thăng cấp, lộ mỹ kỷ cảm thấy chính mình rốt cuộc gáp chế không được này phân ái mộ tri tâm. Cho nên hiện tại lộ mỹ kỷ phi thường dối rắm một bên là dưỡng dục nàng dạy dỗ nàng sư phó, một bên là chính mình ái mộ nam tử, nàng không biết chính mình rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn. Đặc biệt là chính mình sư phó vẫn là một cái ghen ghét tâm phi thường cường nữ nhân. Ở phiêu miểu các chung nhưng phàm là có nữ đệ tử đối thanh vận chân tôn biểu hiện ra một chút ái mộ chi tình đều sẽ đã chịu sư phó nghiêm khắc trừng phạt. Đến nỗi bên ngoài những cái đó ý đồ tiếp cận thanh vận chân tôn nữ tu đều sẽ bị sư phó cấp lén lút loát đến phiêu miểu các sau đó xử lý rớt. Cũng đúng là bởi vì kiến thức quá sư phó thủ đoạn, lộ tuyết kỳ mới có thể đem chính mình ái mộ chi tâm giấu đi. Nghe nói 10 năm trước thanh vận chân tôn thu một vị đệ tử, lúc ấy sư phó cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là gần nhất vị này gọi là bạch hình vũ đệ tử ở phượng hoàng trên bia tỏa sáng rực rỡ lúc này mới làm nàng sư phó sinh ra nguy cơ cảm. Lộ tuyết kỳ nhìn chính mình sư phó nói đến, sư phó, không bằng chúng ta hiện tại đi linh thanh phong nhìn xem thanh vận chân tôn, tin tưởng thanh vận chân tôn thấy sư phó cũng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ngươi nha đầu này, mặt khác ưu điểm không có chính là nói ngọn, cũng thế vi sư liền nghe ngươi hiện tại đi linh thanh phong đi dạo, ngươi liền đều là sư cùng đi đi. Anh phiêu miểu vẻ mặt dung tung nói đến. Hiển nhiên vừa mới Lộ Mỹ Kỳ nói tới rồi nàng tấm khảm. Lộ Mỹ Kỳ nghe được sư phó kêu nàng cùng đi trên mặt nhìn không ra cái gì trong lòng lại nhạc nở hoa, nàng rốt cuộc có thể tái kiến nàng ngày đêm tơ tưởng nam nhân. Đồng thời nàng cũng muốn kiến thức một chút cái kia Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là một vị như thế nào nhân vật. Linh thanh phong thượng Bạch Hinh Vũ khó được thanh nhàn, lúc này đang ở cùng tiểu hồ ly chơi ném gậy gục trò chơi. Nhìn thấy anh phiêu miểu cùng Lộ Mỹ Kỳ đã đến Bạch Hinh Vũ cảm thấy có chút sai biệt. bởi vì hai ngày này tuy rằng vẫn luôn đều có người không ngừng mà tới cửa chúc mừng nhưng là đều không ngoại lệ đều là nam tính bạch hinh vũ còn tưởng rằng sư phó không có nữ tính bằng hữu đâu bạch hinh vũ thuần thục lấy ra tốt nhất linh quả linh tiểu chiêu đại anh phiêu miểu cùng lộ mỹ kỳ ngươi chính là thanh vận chân tôn thu đệ tử đúng vậy ta chính là sư tôn đệ tử bạch hinh vũ bạch hinh vũ cảm giác được trước mặt này hai nữ nhân định ý, đặc biệt là ăn mặc gửng đỏ sắc cung trang nữ tu ỉ lại ngươi hận không thể giết nàng biểu tình mà thân xuyên màu tím nhạt cung trang nữ nhân tuy rằng đem chính mình cảm xúc tàng rất sâu nhưng là bạch hình vũ như cũ từ nàng trên người cảm giác được nồng đậm ác ý đến nỗi hai người kia vì cái gì sẽ đối chính mình có như vậy đại ác ý không cần đoán nàng cũng biết vì cái gì chỉ thấy anh phiêu miểu đi đến bạch hình vũ trước mặt sau đó nói đến ngươi tốt nhất không cần đối với ngươi sư phó có cái gì ý tưởng không an phận nếu giật mặc thu ngươi đương đồ đệ gặp ngươi liền thanh thản ổn định đương cái đồ đệ liền hảo nhìn thấy bạch hình vũ hơi giật mình đứng ở nơi đó anh phiêu miểu cho rằng nàng tấm bia đá chính mình cấp dọa sợ khoe miệng gợi lên đắc ý tươi cười quả nhiên chỉ có chính mình như vậy có đảm lực có thực lực lại có mỹ mạo tu sĩ mới xứng đứng ở quân giật mặc bên người kỳ thật bạch hinh vũ chỉ là bị anh phiêu miểu lời nói có chút phản ứng không kịp thôi nghe được động tĩnh quân giật mặc từ chủ điện đi ra nhìn thấy là anh phiêu miểu cùng lộ mỹ kỳ lúc sau quân giật mặc mày đẹp không khỏi nhân lại quân giật mặc ra tới lúc sau anh phiêu miểu lực chú ý nháy mắt đã bị hấp dẫn đi qua một đôi mắt đẹp chung là không chút nào che giấu ái mộ chi ý đến nỗi lộ mỹ kỳ liền tương đối hàm xúc chỉ thấy nàng hai má hường đỏ liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó cực kỳ giống một vị nhìn thấy ái nhân tiểu cô nương làm người nhịn không được muốn chịu mến nàng giật mặc chúng ta thời gian dài như vậy không gặp mặt chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhân ra sao anh phiêu miểu dùng đà đà thanh âm nói đến đặc biệt là kia một tiếng giật mặt, quả thực là chín khúc mười tám cong ngay bạch hình vũ là nổi lên một thân nổi da gà Quân giật mặc càng lạ như là nhìn thấy thứ đồ dơ gì giống nhau, nhanh chóng tránh thoát phát lại đây anh phiêu miểu. Giật mặc. Anh phiêu miểu thấy quân giật mặc tránh thoát chính mình, rậm rậm chân không cam lòng gọi vào. Đình. Quân giật mặc vẻ mặt chịu không nổi biểu tình kêu ngừng anh phiêu miểu động tác sau đó nói đến, anh các chủ, ngươi một cái mấy ngàn tuổi người có thể hay không thành thục một chút. Giật mặc, ta nói rồi rất nhiều lần ngươi kêu ta phiêu miểu là được. Quân giật mặc nói xong lúc sau, anh phiêu miểu cuối cùng là khôi phục một chút bình thường. Nhưng là như cũ cuốn lấy quân giật mặc không thuận theo không đúng tha. Giật mặc, ta đã nói rồi, ngươi kêu ta phiêu miểu là được, kêu các chủ nhiều xa lạ a Bổ tọa cùng anh các chủ chi gian cũng không quen thuộc, vẫn là cho nhau xưng hô đạo hào cho thỏa đáng. Ngươi thật sự đối ta như thế tuyệt tình. Anh phiêu miểu vẻ mặt thương tâm muốn chết hỏi đến. Đối mặt Mỹ nhân lã chả nếu khóc, quân giật mặc như cũ không dao động, bổ tọa cùng anh các chủ chi gian trước nay liền không có cái gì tình cảm lợi nói. Ngươi! Có phải hay không bởi vì nàng? Anh phiêu miểu chuyện vừa chuyển đem đầu mâu chỉ hướng về phía đứng ở bên cạnh Bạch Hình Vũ. Miêu! Miêu! Miêu! Không phải đâu, như vậy đều có thể gây hỏa thượng thân, muốn hay không như vậy bi thôi a Bạch Hình Vũ nội tâm la lớn. Anh các chủ, thỉnh ngươi nói chuyện thận trọng. Lần này quân giật mặc là thật sự sinh khí, luyện hư kỳ đại năng uy áp nháy mắt thổi quét linh thanh phong, trừ bỏ Bạch Hình Vũ không có đã chịu ảnh hưởng ở ngoài. Anh phiêu miểu cùng lộ mỹ kỳ đều bị áp không thở nổi. Lúc này anh phiêu miểu cũng chỉ là đến tự mình nói sai muốn mở miệng xin tha, chỉ là quân giật mặc cũng không có cho nàng cơ hội này, tay áo vung liền đem này thầy trò hai người ném ra. Sư tôn làm như vậy có phải hay không không tốt lắm. Bạch Huynh Vũ lo lắng sốt ruột nói đến. Có cái gì không tốt, chẳng lẽ vi sư sẽ sợ nàng không thành. Bạch Hinh Vũ nghe xong quân giật mặc nói ở trong lòng yên lặng mà nói đến, ngươi không sợ ta sợ a? Xem hôm nay vị kia phiêu miểu các các chủ tư thế tám phần sẽ đem sự tình hôm nay trách tội ở ta trên người. Sự thật chứng minh Bạch Hình Vũ đoán không có sai, anh phiêu miểu xác thật đem sở hữu sự tình đều do tội ở Bạch Hình Vũ trên người, một đôi mắt âm vụ nhìn Linh Thanh Phong phương hướng. Thực mau liền đến luyện hư đại điển nhật tử, tông môn chuyên vị không có thiệp mời tới rồi xem náo nhiệt tu sĩ mở ra chỗ nơi sân. Tất cả mọi người dối dài cổ nhìn lên phía trước đài cao chờ canh giờ tới rồi lúc sau. Quân Giật Mặc sư Phó Khai Dương lão tổ chậm rãi đáp xuống ở đài cao trung ương, đầu tiên là nói một phen lời dạo đầu về sau, mới bắt đầu tiến vào chủ đề, chỉ thấy Khai Dương lão tổ nói đến, "Hôm nay là ta Huyền Thiên Tông đệ tử Quân Giật Mặc luyện hư đại điển, điển lễ chính thức bắt đầu." Chỉ thấy Quân Giật Mặc ở đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú Hạ Chậm Dãi đi lên đài cao, sau đó ở sư Phó Khai Dương lão tổ trước mặt quỳ xuống. Khai Dương lão tổ vẻ mặt kiêu ngạo chứ Quân Giật Mặc liếc mắt một cái, mới chậm rãi mở miệng nói, "Huyền Thiên Tông đệ tử Quân Giật Mặc" 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kết đan, 35 tuổi ngưng kết nguyên anh, 365 tuổi tiến vào quá hóa thần kỳ, 584 tuổi tiến vào luyện hư kỳ là ta huyền thiên tông từ trước tới nay tuổi trẻ nhất luyện hư tu sĩ, nhìn hắn ngày sau không quên sở tâm, sớm ngày phi thăng. Đệ tử đa tạ sư tôn dạy bảo, quân giật mặc cung cung kính kính hướng chính mình sư phó hành lễ, xem ra tới hắn thật sự thực tôn kính chính mình sư phó. Khai dương lão tổ nhìn trước mặt cái này làm hắn vô cùng kiêu ngạo đệ tử, gật gật đầu. Như vậy chính mình liền có thể yên tâm phi thăng. Thấu chương xong Chương 111 Ni xảo nhi biểu tỷ. Chương 111 Ni xảo nhi biểu tỷ. Đại điện cử hành xong lúc sau, kế tiếp quân giật mặc liền mang theo bạch hình vũ đi tới đại điện bên trong. Lúc này các đại tông môn phái tới chúc mừng người đã ở đại điện trung chờ đợi. Nay trong đó nhất dẫn nhân chú mục là được cho là tam đại tông môn phái tới sứ giả, trừ bỏ phiêu miểu các là các chủ anh phiêu miểu tự mình ra trận ở ngoài, mặt khác đều là phái đồng dạng luyện hư kỳ trường lao. Tiếp theo đó là tứ đại đế quốc phái lại đây đại biểu, Bạch Hinh Vũ ở này đó người chung lại lần nữa gặp được Hiên Viên Tiêu. Nhiều ngày không thấy, Hiên Viên Tiêu so với phía trước gầy ốm rất nhiều, nhưng là cảm giác lại so với phía trước càng thêm khí phách hăng hái. Sơ vân đế quốc hoàng thất trước mắt chỉ có vân liên ý gì này một vị công chúa, vẫn là huyền thiên tông đệ tử, cho nên lần này sơ vân đế quốc phái tới chính là một vị đầu tóc hoa dâm đại thần. Đến nỗi long đẳng đế quốc phái tới đồng dạng là thân là thái tử Long Lân. Trọng Minh đế quốc phái tới chính là Trọng Minh nữ hoàng sủng ái nhất nữ nhi huyền nguyệt công chúa. Bạch Hình Vũ trong đầu cũng không có hai người kia tin tức, theo thời gian trôi qua, nàng trong đầu có quan hệ với kiếp trước một ít ký ức đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Có đôi khi nàng muốn hồi tưởng tiểu thuyết chung ký ức thời điểm lại phát hiện trong đầu ký ức phi thường mơ hồ, vì tránh cho chính mình quên một ít chuyện quan trọng, nàng đem chính mình còn nhớ kỹ một ít đại sự kiện đều ký lục ở một cái vợ thượng. Chỉ là Bạch Hình Vũ biết không nói chính là đã từng tồn tại ở nàng trong đầu những cái đó ký ức nhưng cũng không phải cái gì tiểu thuyết nội dung, mà là kiếp trước lạc phỉ phỉ được đến nàng nội đan, những việc này đều là nàng chính mắt gặp qua. Sở dĩ hiện tại này đó ký ức sẽ biến mất kia tự nhiên là thiên đạo động tay chân. Tuy rằng lúc này thiên đạo đang đứng ở nửa hôn mê trạng thái, nhưng là hắn cũng đã nhận ra chính mình thiên định nữ chủ bị áp chế quá lợi hại, mới muốn ra tay can thiệp bạch hình vũ hành vi. Dọc theo đường đi bạch hình vũ đều ngoan ngoan ngoan, ngoan đi theo quân giật mặt bên người. đồng thời cũng là lần đầu tiên gặp được chính mình sư tổ cũng chính là khai dương lão tổ khai dương lão tổ cũng không có nhìn thấu bạch hình vũ thân phận chỉ là cảm thấy trước mắt cái này thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu nha đầu không đơn giản tuy rằng là như thế này tưởng nhưng là khai dương lão tổ như cũng là cười ha hả cho bạch hình vũ lễ gặp mặt liên ở đại gia cho nhau hàn huyên thời điểm một cái lén lút thân ảnh không biết khi nào trà trộn vào đại điện bên trong ai ở nơi nào bạch hình vũ đầu tiên phát hiện cái kia lén lút thân ảnh lập tức lớn tiếng quát lớn đến ni xảo nhi bị người đưa tới đại điển trung ương bạch Hinh vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng là người của ma giáo tới quấy rối, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một cái vừa mới tiến vào luyện khí kỳ đệ tử cư nhiên dám trộm lưu tiến đại điển đại điện này lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại một thân bình thường đệ tử đã bảo nhưng là trên mặt trang dung hiển nhiên là dùng tâm đối mặt như vậy luyện hư đại năng trên mặt biểu tình vẫn như cũ là không kiêu ngạo không xiểm định nhưng là nàng nhẹ nhàng run rẩy tay lại là tiết lộ nàng lúc này tâm tình ngươi là người nào làm hôm nay vai chính quân giật mặc mở miệng dò hỏi đến hồi thanh vận chân tôn đệ tử là tông môn tân thu đệ tử ni xảo nhi ngươi có biết nơi này là địa phương nào xảo nhi biết nếu biết vậy ngươi lại vì cái gì muốn trộm lẻn vào nơi này ngươi cũng biết tội xảo nhi biết tội còn thỉnh thanh vận chân tôn không nên trách tội xảo nhi xảo nhi chỉ là ngưỡng mộ thanh vận chân tôn cũng không có mặt khác ý tưởng Vì cấp thanh vận chân tôn lưu lại một đặc biệt tấn tượng, ni xảo nhi nỗ lực làm chính mình có vẻ phi thường chấn định cùng quân giật mặc một hỏi một đáp. Thanh vận chân tôn, ta xem này tiểu đệ tử tư chất không tồi, lá gan cũng đại, không bằng ngươi hôm nay liền thu cái này tiểu đệ tử làm đồ đệ tới cái thượng hỷ lâm môn nhưng hảo. Một vị thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ lại đầu hoa tuyết trắng tu sĩ si nói đến, người này đúng là kiếm thần vực một vị trưởng lão, cả đời ai kiếm như si, lớn nhất tâm nguyện chính là có thể được đến nói nhất kiếm. Nghe xong vị này tu sĩ nói ni xảo nhi hơi hơi cúi đầu, ở người khác nhìn không thấy địa phương trộm còn con khỏe miệng. Cho tới bây giờ, nàng kế hoạch đều hết thể thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thanh vận chân tôn nhất định sẽ thu nàng vì đồ đệ. Mọi người thấy quân giật mặc không có phản ứng, ngự thú tông trưởng lão cũng mở miệng nói, đúng vậy, thanh vận chân tôn, ngươi chỉ có bạch hình vũ một vị đệ tử khó tránh khỏi cô đơn, không bằng thu cái này tiểu nha đầu. Ở đây trừ bỏ anh phiêu miểu cùng lộ tuyết kỳ thầy trò hai người bên ngoài đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đối với Ni xảo Nhi tiểu siếp bọn họ đã sớm đã xem đấu cũng cũng chỉ có kiếm thần vực cái kia kiếm sống ngu ngốc lao mới có thể tin là thật. Anh phiêu miểu gắt gao trừng mắt đại điện trung ương Ni xảo Nhi, một bộ hận không thể ăn nàng biểu tình. Ni xảo Nhi cho rằng kế tiếp sự tình nhất định sẽ dựa theo nàng sở thiết tưởng phương hướng phát triển, chẳng phải biết nàng tiểu tâm tư bị đang ngồi người đều xem giành mạch. Bổn tọa đã từng nói qua cuộc đời này chỉ biết thu bạch hinh vũ một cái đồ đệ, còn lại thật sự là không có cái kia tâm tư. Nguyên bản thỏa thuê đắc ý ni xảo nhi nghe xong quân giật mặc nháy mắt lăng ở nơi nào, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn ngồi ở thượng vị quân giật mặc. Tại sao lại như vậy, không có khả năng a? biểu tỷ nói qua, này đó đại nhân vật là nhất hảo mặt mũi, chỉ cần đại điện thượng có nhân vi chính mình cầu tình, như vậy quân giật mặc liền nhất định sẽ thu chính mình vi đồ đệ, này vì cái gì cùng biểu tỷ nói không giống nhau. Nhi xảo nhi cũng không biết chính mình cuối cùng là như thế nào rời đi đại điện, giờ này khắc này nàng cảm giác những người khác nhìn về phía chính mình ánh mắt đều tràn ngập cười nhạo. Không, nàng không thể từ bỏ, nếu thanh vận chân tôn nguyện ý thu chính mình vì đồ đệ, kia không phải còn có bạch Hinh vũ sao? Chính mình cùng bạch hình vũ có được đồng dạng linh căn nàng nhất định nguyện ý thu chính mình vì đồ đệ, đến lúc đó thanh vận chân tôn chính là chính mình sư tổ, có được một vị luyện hư kỳ đại năng làm chỗ dựa, đến lúc đó nàng có thể ở huyền thiên tông đi ngang. Vì đạt tới mục đích này, Ni Sảo Nhi lại lần nữa lén lút đi vào ăn năn nhai tìm kiếm biểu tỷ hỗ trợ. Không sai, Ni Sảo Nhi biểu tỷ đúng là trước đó không lâu bị phạt lạc phỉ phỉ. Lúc này lạc phỉ phỉ chính vẻ mặt thẹn thùng dựa vào ở một người nam nhân ngực, nam nhân đồng dạng vẻ mặt Mỹ đủ ôm lạc phỉ phỉ. Người nam nhân này đúng là lúc trước vì hướng Bạch Hinh Vũ chán ghét đan dược toàn lục mà bị quân giật mặc phạt ở ăn năn nhai diện bích 20 năm Nam Cung Phi Vân. Nam Cung Phi Vân vừa đến ăn năn nhai thời điểm. Mỗi ngày đều hy vọng lạc phỉ phỉ tới xem hắn, chính là đợi đã lâu đều không có nhìn thấy lạc phỉ phỉ bóng dáng, nội tâm chung chờ đợi cũng dần dần biến mất, hắn thậm chí bắt đầu đoán hận lạc phỉ phỉ, nếu không phải nàng chính mình cũng sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng này. Thẳng đến không lâu phía trước, lạc phỉ phỉ bị giới luật đường người đưa tới ăn năm ai, đối mặt cái này hắn ngày đêm tơ tưởng nhân nhi, cho dù đi qua mấy năm thời gian nam cùng phi vân như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra. Chính là lạc phỉ phỉ lại sớm đã đem nam cung phi vân cấp vứt đến sau đầu đi, thẳng đến lại lần nữa gặp mặt mới nhớ tới còn có như vậy một người tồn tại. Lạc phỉ phỉ là cỡ nào người thông minh A Trừ bỏ đối mặt bạch hình vũ thời điểm sẽ mất đi lý trí, mặt khác thời điểm nàng đều là đem mặt khác người đùa bỡn với vỗ tay tri gian. Thấu chân xong chương 112 đúng là âm hồn bất tán lạc phỉ phỉ. Chương 112 đúng là âm hồn bất tán lạc phỉ phỉ. Trải qua lạc phỉ phỉ mấy ngày cố tình yếu thế cùng lấy lòng. nam cung phi vân lập tức liền một lần nữa quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ hơn nữa thực mo hai người liền lăn ở cùng nhau tại đây ăn năn nhai là không có linh khí nhưng là không có linh khí cũng không đại biểu không thể tu luyện chỉ cần ngươi có được cũng đủ linh thạch liền có thể thông qua hấp thu linh thạch nội linh khí tới tiến hành tu luyện chẳng qua loại này biện pháp tiến độ thông thả hơn nữa phi thường tiêu hao linh thạch còn có một loại phương pháp chính là cùng người tiến hành song tu loại này phương pháp tuy rằng so ra kém ở bên ngoài tu luyện Nhưng là so hấp thu linh thạch cần phải mau nhiều Nam Cung Phi Vân cảm thấy trong khoảng thời gian này quả thực là chính mình sinh ra tới nay hạnh phúc nhất thời gian Chẳng qua đáng tiếc chính là chính mình cũng không phải phỉ nhi người nam nhân đầu tiên Cái kia đang chết bạch hình vũ cư nhiên dám tính kế chính mình phỉ nhi Chờ hắn sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ không bỏ qua nàng Nam Cung Phi Vân hung hăng tưởng Trong khoảng thời gian này lạc phỉ phỉ thật giả nửa nọ nửa kia cùng Nam Cung Phi Vân nói chính mình mấy năm nay tao ngộ đem sở hữu không tốt sự tình đều đẩy đến bạch hình vũ trên người này cũng dẫn tới nguyên bản đã có ăn năn chi tâm nam cùng phi vân trong lòng về điểm này sám hối chi y nháy mắt liền biến mất đối mặt ni xảo nhi đột nhiên đến phóng hai người cũng không có hoảng loạn mà ni xảo nhi nhìn thấy quần áo hai người cũng không có quá mức kinh ngạc hiển nhiên cảnh tượng như vậy nàng đã gặp qua rất nhiều lần lạc phỉ phỉ xem ni xảo nhi biểu tình liền biết nàng thất bại bất quá nàng cũng không kinh ngạc mấy ngày hôm trước ni xảo nhi đột nhiên đi vào ăn năn nhai tìm lạc phỉ phỉ Tưởng thỉnh Lạc Phỉ phỉ ra chủ ý làm Thanh vận chân tôn có thể thu nàng vì đồ đệ. Lạc Phỉ phỉ ở trong lòng là thập phần chướng mắt cái này biểu muội, nếu nàng có biện pháp có thể bái Thanh vận chân tôn vi sư nói nàng đã sớm dùng, còn có thể luân được đến nàng. Bất quá Lạc Phỉ phỉ cũng không có cự tuyệt Ni xảo nhi xin giúp đỡ, tuy rằng cái này chủ ý thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là có thể cho Bạch Hinh Vũ ngột ngạt cũng là thực có lời. "Biểu tỷ, ta thất bại." Ni xảo nhi rũ đầu nói đến. Thất bại cũng không quan hệ Hôm nay ngươi ở thanh vận chân tôn đại điển thượng lộ mặt về sau bái sư những người khác cũng sẽ thực dễ dàng. Lạc phỉ phỉ ngữ khí ôn nhu an ủi Ni Sảo Nhi, đến nỗi nàng trong lòng là nghĩ như thế nào phòng chừng chỉ có nàng một người đã biết. Biểu tỷ, ta tưởng bái thần hy chân nhân vi sư. Ni Sảo Nhi hướng Lạc phỉ phỉ nói ra ý nghĩ của chính mình, sau đó liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Lạc phỉ phỉ. Ni Sảo Nhi mãi cho đến biết chính mình cái này biểu tỷ phi thường thông minh. từ nhỏ đến lớn nghị muốn cái gì đồ vật liền không có nàng không chiếm được cho nên Ni xảo nhi phi thường sùng bái lạc phỉ phỉ lạc phỉ phỉ nhìn Ni xảo nhi không biết suy nghĩ cái gì đệ lại muốn phát hỏa nam cung phi vân sau đó nói đến xảo nhi nếu ngươi tưởng bái bạch sư tỷ vi sư ta đây liền giúp giúp ngươi bất quá ngươi phải nhớ kỹ hai điểm Ni xảo nhi nghe xong lạc phỉ phỉ nói lập tức ngoan ngoãn y gật gật đầu biểu tỷ ngươi nói đi ta nhất định sẽ nhớ kỹ thấy nhi xảo nhi như vậy lạc phỉ phỉ vừa lòng gật gật đầu Đệ nhất chính là ngươi muốn giấu giếm ta cùng ngươi quan hệ, đặc biệt là ở Bạch Sư Tỷ trước mặt. Đệ nhị chính là nếu ngươi thành công bái nhập Bạch Sư Tỷ môn hạ, vậy ngươi về sau đều cần thiết nghe ta. Chính là vì cái gì A biểu tỷ, vì cái gì không thể làm thần hy chân nhân biết chúng ta quan hệ A. Ni xảo nhi có chút khó hiểu hỏi đến. Lạc phỉ phỉ trên mặt hiện lên một tia khổ sở, sau đó ngự khí bi thương nói đến, bởi vì một chút sự tình, Bạch Sư Tỷ đối ta có chút hiểu lầm. Nếu nàng biết ngươi là của ta biểu mội nói nàng nhất định sẽ không thu ngươi vì đồ đệ. Ni xảo nhi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó lạc phỉ phỉ liền đem kế hoạch của chính mình từ đầu chí cuối nói cho Ni xảo nhi. Ni xảo nhi đi rồi, Nam Cung Phi vân ôm lấy lạc phỉ phỉ hỏi đến, phỉ nhi, kia bạch Hinh vũ tâm tư như vậy ác độc, ngươi làm ngươi biểu mội đi bên người nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nam Cung ca ca, bạch sư tỷ không có ngươi tưởng như vậy hư. nàng chỉ là đối ta có chút hiểu lầm mà thôi lạc phỉ phỉ nhu nhu giải thích nói phỉ nhi ngươi quá thiện lương hai người thâm tình nhìn nhau sau đó lại là một thất kiểu diễm chút này đoạn ta quá khó khăn ít ít bên kia bạch hình vũ còn không biết có người kế hoạch suy nghĩ muốn trở thành nàng đồ đệ đại điển sau khi chấm dứt bạch hình vũ đã bị quân giật mặc chế định kia hai hạng kế hoạch tra tấn khổ không nói nổi đặc biệt là quân giật mặc còn yêu cầu bạch hình vũ ở huấn luyện thời điểm không cho phép sử dụng linh khí này liền dẫn tới mỗi lần nàng huy xong một vạn thứ kiếm lúc sau cũng đã kiệt sức. bất quá như vậy huấn luyện hiệu quả cũng là phi thường lộ rõ. một tháng thời gian, bạch hinh vũ kiếm pháp tiến bộ nhanh chóng, đồng thời cùng bàn nhược kiếm cùng nói nhất kiếm chi gian giảng buộc cũng càng ngày càng cường. đồng dạng mỗi ngày ở trong rừng trúc đã tỏa 15 cái canh giờ đồng dạng làm nàng được lợi không ít. bởi vì huyết mạch thiên phú nguyên nhân bạch hinh vũ tu luyện vẫn luôn là phi thường thông thuận, này cũng liền dẫn tới nàng tâm tính khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Mỗi ngày đả tỏa 15 cái canh giờ làm nàng nóng nảy, tâm dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Đồng thời lại lấy phía trước được đến linh lực hóa tuyển cùng vạn dược linh tuyển phụ trợ chính mình hai cái nguyên tố thẳng linh trưởng thành, hiệu quả đồng dạng phi thường khả quan. Hiện tại Bạch Hình Vũ dám nói, đều là kim đan kỳ tu vi nàng bằng vào một chi linh cùng thủy chi linh thậm chí có thể làm được cùng cảnh giới vô địch. Mà Bạch Hình Vũ mỗi ngày như vậy cao cường độ tu luyện đồng dạng cũng quấy dày ni xảo nhi kế hoạch. Ni Sảo Nhi ở Linh Thanh Phong phía dưới liên tục thủ vài thiên đều không có nhìn thấy Bạch Hinh Vũ ra cửa, nộ không đến Bạch Hinh Vũ. Như vậy nàng kế hoạch cũng liền vô pháp thi triển. Ngày này quân giật mặc khó được Lương Tâm phát hiện làm chính mình tiểu đồ đệ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mà Bạch Hinh Vũ cũng đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước ở Thông Thiên Các bán đấu giá tới phượng hoàng chìa khóa còn không có dò hỏi sư tôn là thân sao lại thế này đâu. Đi vào chủ điện. lúc này quân giật mặc chính lười biếng dựa vào một khối cái đệm thượng uống từ nhỏ đồ đệ nơi đó tống tiền con khỉ rượu vẻ mặt thích ý. sư tôn ta có thể tiến vào sao đệ tử có việc thỉnh giáo vào đi bạch hinh vũ chậm rãi đến gần chủ điện liền nhìn đến nhà mình sư phó một bộ hương diễm bộ dáng dựa vào ở nơi nào quân giật mặc thấy bạch hinh vũ một bộ thờ ơ bộ dáng ám đạo chẳng lẽ là bởi vì tuổi quá tiểu còn không có thông suốt bất quá như vậy cũng hảo nha đầu này trên người chính là có thiên định nhân duyên nếu là hiện tại liền có thích người đến là cũng là phiền thoái. quân giật mặc thu hồi chính mình một bộ lười biếng bộ dáng vẻ mặt chính xác hỏi đến có chuyện gì hỏi đi, vi sư nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. bạch hình vũ lấy ra kia đem nàng bán đấu giá tới phượng hoàng chìa khóa do hỏi, sư tôn, này đem chìa khóa cùng thương khung chín thỉa rốt cuộc là thứ gì? quân giật mặc nhìn thấy bạch hình vũ trong tay lấy ra tới chìa khóa trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, sau đó nói đến. Thương khung chín thịa mỗi lần xuất hiện liền đại biểu cho thương khung bí cảnh liền phải mở ra. Thương khung bí cảnh. Đối với tên này Bạch Hinh Vũ trong đầu cũng không có ấn tượng. Thấu chương xong Chương 113 cuối cùng một phen thương khung chín thỉa Chương 113 cuối cùng một phen thương khung chín thỉa Quân giật mặc gật gật đầu nói tiếp, thương khung chín thịa chính là mở ra thương khung bí cảnh trung thương khung chi môn chìa khóa. Thấy Bạch Hinh Vũ vẫn là không có nghe minh bạch, quân giật mặc tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói. Thương khung bí cảnh mở ra thời gian cũng không phải cố định, duy nhất có thể xác định chính là đương thương khung chín thì xuất hiện thời điểm liền đại biểu cho thương khung bí cảnh sắp mở ra, thương khung bí cảnh chung cơ duyên vô số, trong đó chân quý nhất chính là thương khung chi môn. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trong tay sinh động như thật phượng hoàng chìa khóa, này đem chìa khóa chính là một trong số đó. Ân. Quân giật mặc gật gật đầu, khẳng định nàng lời nói. Kia sư tôn, thương khung chi môn bên trong rốt cuộc có thứ gì? Bạch Hinh Vũ tò mò hỏi đến. Quân giật mặc lắc lắc đầu, không biết. Mỗi lần thương khung chi môn bên trong xuất hiện đồ vật đều không giống nhau, nhưng là có thể khẳng định chính là bên trong đồ vật tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, ngươi trong tay có chìa khóa chuyện này đừng làm bất luận kẻ nào biết. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, tài không ngoài lộ loại sự tình này nàng vẫn là biết đến, huống chi nàng trong tay chìa khóa cũng không phải là chỉ có một phen. Sư Tôn, nếu thương khung chín thỉa đã xuất hiện, kia thương không bí cảnh rốt cuộc cái gì mở ra? Đối với tìm kiếm bảo vật, Bạch Hình Vũ luôn luôn là nhất tích cực. Chờ đến bí cảnh mở ra thời điểm chìa khóa sẽ có điều cảm ứng. Sư tôn, người biết mặt khác mấy cái chìa khóa là cái dạng gì sao? Bạch Hình Vũ có chút tò mò hỏi đến, nàng hiện tại trong tay có hai thành phân biệt điêu khắc phượng hoàng cùng cựu vi thiên hồ, kia mặt khác bảy đem lại điêu khắc chính là cái gì đâu? Lúc này Bạch Hình Vũ còn không biết vân nghĩ trong tay cũng có một phen chìa khóa điêu khắc chính là một đóa màu đen hoa sen. Chìa khóa thượng điêu khắc đồ án mỗi lần cũng không phải giống nhau. cho nên vi sư cũng vô pháp biết được dư lại chìa khóa là bộ dáng gì. bất quá bạch hình vũ nhìn quân giật mặc chờ mong hắn tiếp tục nói tiếp. quân giật mặc phong cách vừa chuyển nói tiếp ở thương khung bí cảnh mở ra phía trước ngươi cần thiết tới kim đan hậu kỳ như vậy mới có thể gia tăng ngươi ở trong bí cảnh tồn tại khả năng. cho nên đồ nhi còn không mau đi tu luyện. quân giật mặc vẻ mặt tươi cười nói đến trong tiếng cười không khó nghe ra hắn sung sướng. bạch hình vũ vẻ mặt ngốc đi ra chủ điện sao lại thế này. Vì cái gì chính mình chẳng qua là hỏi một vấn đề, khó được nghỉ ngơi ngày liền như vậy không có. Không có. Không. Tờ tờ. Bất quá nàng cũng biết quân giật mặc là vì nàng hảo, nếu thương không bí cảnh thật sự có đại cơ duyên nói như vậy bên trong nhất định là nguy hiểm thật mạnh. Lúc này Ni Sảo Nhi đã ở Linh Thanh Phong hạ đẳng vài tháng, chính là trước sau đều không thấy bạch Hinh vũ xuống núi. Nàng đã từng nghĩ tới trực tiếp xâm nhập Linh Thanh Phong, nhưng là nề hà Linh Thanh Phong bên ngoài có kết giới, lấy nàng tu vi căn bản là vào không được. hiện tại cùng nàng cùng lúc tiến vào huyền thiên tông đệ tử thiên phú tốt đều đã bị huyền thiên tông các trưởng lao thu làm đệ tử chỉ có nàng hiện tại còn không có tìm lạc phía trước cũng từng có vài vị trưởng lão từng nói qua muốn thu nàng vì đồ đệ cự tuyệt vài lần lúc sau cũng liền không có người nhắc lại chuyện này rốt cuộc bọn họ đều là có thân phận người mà Nhi xảo nhi thiên phú cũng không phải đứng đầu không cần phải phi thu nàng không thể hơn nữa nàng thường xuyên ở linh thanh phong hạ chuyển động này lòng tư mã chiêu không cần quá rõ ràng thời gian thấm thoát Năm tháng như thoi đưa, chỉ chấp mắt 10 năm đi qua. Tại đây 10 năm chung, Vân Nghị cùng mộ dung tiêu lần lượt đột phá Nguyên Anh, thực lực tăng nhiều, mà Bạch Hình Vũ cũng ở quân giật mặc gáp bước hạ Tu Vi đạt tới kim đan kỳ đại viên mãn, khoảng cách ngưng kết Nguyên Anh cũng chỉ có một bước xa. Trên thực tế sớm tại hai năm trước Bạch Hình Vũ Tu Vi cũng đã đạt tới kim đan kỳ đại viên mãn, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân chậm chạp không thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Vì thế nàng đã từng cố ý đi dò hỏi qua sư tôn. nhưng sư tôn chỉ là nói nàng cơ duyên chưa tới chờ đến cơ duyên tới rồi ngưng kết nguyên anh cũng liền thuận lợi thành trương này mười năm bên trong bạch hình vũ ở tu luyện đồng thời còn không quên lúc nào cũng quan sát trong tay thương khung chín thìa động tĩnh chẳng qua đang tiếp chính là này mười năm gian hai thanh chìa khóa không có bất luận cái gì động tĩnh bạch hình vũ suy đoán hẳn là còn có mặt khác thương khung chín thìa không có bị người tìm được ở thấm linh phong thượng tôn tuyết rời đi mục ra lúc sau liền đi theo chính mình nữ nhi mục thanh đi tới thấm linh phong cư trú Ngày thường phụ trách tiếp đón nữ nhi ẩm thực cuộc sống hàng ngày sinh hoạt đảo cũng là thích ý. Ngày này, Tôn Tuyết đem nữ nhi Mục Thanh kêu vào phòng nội, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đem một cái hộp gỗ giao cho Mục Thanh. Nương, đây là cái gì? Mục Thanh chưa bao giờ có gặp qua mẫu thân như thế nghiêm túc bộ dáng, liền không khỏi hỏi đến. Tôn Tuyết nhìn cái kia hộp gỗ, ánh mắt không khỏi trở nên ôn nhu lên, nói đến, cái này là năm đó phụ thân ngươi cùng ta chi gian đính ước tín vật, nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn tiểu tâm thu. Hiện tại nương đã già rồi, ta đem nó giao cho ngươi là hy vọng nếu có một ngày các ngươi cha con hai có thể có duyên gặp được cũng không đến mức gặp nhau không quen biết. Mục thanh nghe được mẫu thân nói như vậy có chút kinh ngạc, 10 năm trước nàng ở sư phó dưới sự trợ giúp mang theo mẫu thân rời đi mục gia, do đó cũng biết được chính mình đều không phải là mục gia nữ nhi, chính là đương nàng muốn biết càng nhiều mà dò hỏi mẫu thân thời điểm, mẫu thân lại ngậm miệng không nói. Mục thanh thấy mẫu thân không muốn nhiều lời cũng liền không có lại truy vấn đi xuống. Hiện tại 10 năm đi qua, phụ thân này hai chữ lại lần nữa bị mẫu thân nhắc tới, Mộc Thanh phát hiện chính mình trong lòng đối với cái này chưa bao giờ gặp qua phụ thân là có oán hận. Biết nữ chi bằng mẫu, Tôn Tuyết tự nhiên nhìn ra nữ nhi lúc này ý tưởng, sau đó nàng giữ chặt Mộc Thanh tay lời nói thâm thía nói đến, "Ngươi không cần oán hận ngươi phụ thân, năm đó hắn muốn mang ta cùng nhau rời đi, là ta không muốn liên lụy hắn do đó nhận tâm đem hắn đuổi đi, chỉ là ở hắn rời khỏi sau ta mới phát hiện lúc ấy ta đã mang thai, vì giữ được ngươi mới thiết kế Mộc Lâm." làm hắn cho rằng ngươi là hắn nữ nhi. Nghe xong tôn tuyết nói, một thanh trong lòng khúc mắc cuối cùng là bông xuống. Nương, ngươi có hay không nghĩ tới đi tìm phụ thân? Liền tính tưởng thì thế nào, nương thiên phú đã phế đi, hiện tại cùng người thường giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử. Nương không nghĩ làm phụ thân, ngươi nhìn thấy ta già đi bộ dáng, như bây giờ cũng đã thực hảo. Tôn tuyết cười cười nói đến, chỉ là trong mắt tràn đầy cô đơn. Một thanh biết ở mẫu thân trong lòng vẫn là thâm ái phụ thân, nàng không đành lòng mẫu thân chịu đựng tương tư chi khổ. càng không muốn xem nàng ở trăm năm sau ly chính mình mà đi vì thế nàng ở trong lòng âm thầm thể nhất định phải tìm được nắn căn hoa vì mẫu thân trọng tố linh căn mục thanh mở ra trong tay hộp gỗ chỉ thấy vài lần lẳng lặng nằm một phen chìa khóa mà chìa khóa mặt trên còn lại là điêu khắc một đóa sinh động như thật hoa lan liên ở mục thanh cầm lấy chìa khóa trong nháy mắt chìa khóa mặt ngoài tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt một cổ khổng lồ tin tức bị chuyển tống đến nàng trong óc bên trong ở mục thanh cầm lấy chìa khóa kia một khắc Mặt khác tám đêm sớm đã bị từng người có duyên giả tìm được chìa khóa cũng đồng thời có động tĩnh Một cổ khổng lồ tin tức đồng dạng lấy phi thường cường thế thái độ bị truyền tống vào bọn họ trong óc bên trong. Thấu chương xong Chương 114 lạc phỉ phỉ biến hóa. Chương 114 lạc phỉ phỉ biến hóa. Bạch Hinh Vũ ở rốt cuộc tiêu hóa xong kia cổ khổng lồ tin tức lúc sau chậm rãi mở to mắt. Hôm nay nàng cứ theo lẽ thường đã tọa thời điểm, 10 năm đều không có động tĩnh thương khung chín thìa đột nhiên có động tĩnh Sau đó còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, một cổ khổng lồ tin tức cứ như vậy bị cường thế truyền đến nàng trong óc bên trong. Bạch Huynh vũ đầu cùng tạc giống nhau đau nhức. Kỳ thật bạch Huynh vũ không biết chính là, nàng sở dĩ sẽ như vậy hoàn toàn là bởi vì tay nàng chung có hai thanh chìa khóa, tiếp thu tin tức đồng dạng cũng là những người khác gấp hai. Nếu không phải bởi vì nàng không phải người, hai cổ khổng lồ tin tức va chạm ở bên nhau thật sự có khả năng làm nàng đầu tạc rớt. Thật vất vả hoán lại đây bạch hình vũ lúc này sắc mặt như cũ là phi thường tái nhợt Nàng đi vào chủ điện tìm quân giật mặc, bởi vì nàng từ vừa mới tin tức chung biết thương khung bí cảnh sẽ ở 6 tháng sau mở ra, hơn nữa nàng cảm giác được chính mình đột phá nguyên anh cơ hội liền ở phương Nam. Cho nên nàng muốn thừa dịp thương khung bí cảnh còn không có mở ra trong khoảng thời gian này đột phá nguyên anh mới có thể. Tại đây 10 năm thời gian chung. Bạch Hinh Vũ cùng sư tôn quân giật mặc chi gian ở chung thời gian biến nhiều lúc sau nàng cũng liền không hề giống phía trước như vậy câu nệ, hai người chi gian ở chung nói là thầy trò trên thực tế càng như là cha con. Bất quá đây đều là quân giật mặc cố tình vì này, nếu kia chỉ xú hồ ly biết chính mình bảo bối nữ nhi bị nàng hắn đoạt đi rồi, đến lúc đó xú hồ ly sắc mặt nhất định sẽ phi thường đẹp. Đương nhiên quân giật mặc trừ bỏ muốn khí bạch ly thân ở ngoài đối với Bạch Hinh Vũ cũng là thật sự đem nàng trở thành vãn bối tới yêu thương. Bạch Hinh Vũ đi vào chủ điện cùng quân giật mặc nói thương khung bí cảnh mở ra thời gian, cùng với chính mình muốn đi phương Nam trọng Minh Đế quốc tìm kiếm đột phá cơ hội chuyện này. Quân giật mặc nghe xong gật gật đầu, Bạch Hinh Vũ hiện tại cái này đã gặp được bình cảnh, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đối tự thân tu luyện sẽ càng tốt. An Năn ngay trung lạc phỉ phỉ chậm rãi mở to mắt, khoe miệng dơ lên lộ ra một tia trí tại tất đắc tươi cười. Nàng nhìn phía bên ngoài, hôm nay chính là 10 năm chi kỷ, nàng rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Nam cung phi vân đi vào lạc phỉ phỉ bên người, vẻ mặt vui vẻ nói hắn có thể cùng lạc phỉ phỉ cùng nhau rời đi cái này địa phương. Nguyên bản quân giật mặc là phạt hắn diện bích 20 năm, hiện tại khoảng cách kỳ hạn còn có 5 năm, bất quá hắn vì lạc phỉ phỉ cấp gia tộc truyền tin làm cho bọn họ hướng trưởng môn cầu tỉnh có thể cho hắn sớm một chút đi ra ngoài. Bên kia cáo biệt quân giật mặc lúc sau bạch Hinh vũ đến là cũng không có vội vã rời đi, mà là cấp lạc tử họa truyền đi tin tức. Mấy năm nay trung vân nghị cùng mộ dung tiêu lần lượt bế quan. duy nhất một cái còn cùng bạch Hình vũ có liên hệ người chính là lạc tử họa ngẫu nhiên lạc tử họa trở về đến linh thanh phong cấp tin tức bế tắc bạch Hình vũ nói một chút bắt quái cho nên này một năm bạch Hình vũ tuy rằng không có rời đi quá linh thanh phong nhưng là huyền thiên tông phát sinh chuyện gì nàng đều có thể thông qua lạc tử họa biết hôm nay lạc tử họa đi vào linh thanh phong lúc sau cấp bạch Hình vũ mang đến một cái không tốt lắm tin tức Hình vũ người đoàn ta hôm nay gặp được hay đi vào linh thanh phong lúc sau Lạc tử họa lập tức chạy đến bạch Hinh vũ bên người vẻ mặt tức giận nói đến. Đối với lạc tử họa kêu kêu quát quát bạch Hinh vũ sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nàng tới rồi một ly trà, ý bảo nàng ngồi xuống chậm dai nói. Ta nhìn thấy lạc phỉ phỉ, bên người nàng còn đi theo nam cung thế gia thiếu chủ nam cung phi vân, Ừ, cùng nàng cái kia không biết liêm sỉ nương một cái đức hạnh. Nghe được lạc tử họa nói lên lạc phỉ phỉ, bạch Hinh vũ lúc này mới nhớ tới 10 năm kỳ hạn đã tới rồi. Tới với Nam Cung Phi vân người này nàng cũng không có ấn tượng, năm đó kia sự kiện là quân giật mặc thân thủ xử lý, cũng không có làm bạch hình vũ biết, cho nên nàng cũng không biết Nam Cung Phi vân người này tồn tại. Đến nỗi vì cái gì lạc tử họa ở nhắc tới lạc phỉ phỉ thời điểm như vậy tức giận, trừ bỏ trời sinh không đối bàn ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là bởi vì lạc phỉ phỉ mẫu thân. Lạc phỉ phỉ mẫu thân Trang Ngọc mị là lạc tử họa phụ thân tiếp thất, nhưng là ở 10 năm trước bị lạc phỉ phỉ tiếp ra lạc ra đi vào huyền thiên tông lại ở lạc phỉ phỉ bị nhốt lại thời điểm cùng lạc phỉ phỉ sư phó chín trưởng lão làm ở cùng nhau lúc ấy chuyện này nháo đến dư luận xôn xao lạc tử họa phụ thân vì thế còn nháo thượng huyền thiên tông muốn đem lạc phỉ phỉ mẫu thân cấp mạnh mẽ mang đi bất quá bị chín trưởng lão cấp ngăn trở lúc ấy nghe thế chuyện thời điểm bạch hinh vũ thổn thức không thôi quả nhiên đôi mẹ con này đều không phải đèn cạn dầu bởi vì chuyện này là huyền thiên tông đối lý chính là chín trưởng lão lại cự tuyệt lạc phụ mang đi trang ngọc mị một bộ gặp được chân ái thái độ Cuối cùng là từ chín trưởng Lão Bồi thường lạc gia không ít đồ vật, chuyện này mới từ bỏ, nhưng là chuyện này như cũ thành lạc gia cấm kỵ, mà làm Trang Ngọc mị nữ Nhi Lạc Phỉ Phỉ cũng bị phẫn nộ lạc phụ tinh cả nàng mâu thân cùng nhau cấp trục xuất lạc gia. Bạch Huynh Vũ trấn an hạ tức giận Lạc Tử Họa, cùng nàng nói chính mình tính toán đi trọng minh đế quốc tìm kiếm đột phá cơ hội chuyện này, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau. Lạc Tử Họa không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, rốt cuộc ở Huyền Thiên Tông rất có khả năng sẽ gặp được Lạc Phỉ Phỉ. nàng sợ chính mình sẽ không chế không được chính mình đánh nàng một đốn, bởi vì trọng Minh Đế quốc nhiều núi lửa, cho nên hạ nhiệt độ là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Bởi vì Bạch Hinh Vũ đi qua Huyền Thủy Đế quốc, trong tay có đại lượng lưu ly, cho nên hạ nhiệt độ chuyện này đến là phi thường hảo giải quyết. Bạch Hinh Vũ cùng lạc phỉ phỉ mười năm gian lần đầu tiên là ở phường thị bên trong. Bởi vì Bạch Hinh Vũ yêu cầu đi mua một ít dùng để vẽ bừa lá bùa cùng chu sa, cho nên liền lôi kéo lạc tử họa cùng nhau đi tới phường thị. lại không có nghĩ đến cư nhiên ở chỗ này gặp được Lạc Phỉ Phỉ. So sánh với 10 năm trước, lúc này Lạc Phỉ Phỉ đã không còn nữa từ trước thanh thuần, biến càng thêm yêu mị, Bạch Hình Vũ thậm chí từ nàng trên người cảm nhận được một tia không dễ phát hiện yêu khí. Đang xem đi theo Lạc Phỉ Phỉ bên người nam nhân kia, hẳn là chính là Lạc Tử Họa theo như lời Nam Cung Thế gia thiếu chủ Nam Cung Phi Vân. Ở hư vô chi mắt dưới tác dụng, Bạch Hình Vũ phát hiện Nam Cung Phi Vân dương khí đã bị hút hơn phân nửa, nếu dư lại dương khí lại bị hút hầu như không còn. Như vậy hắn liền sẽ biến thành một cái không thể gặp quan quái vật. Bạch Hinh Vũ ánh mắt tại đây hai người chi gian di động, cuối cùng dừng ở lạc phỉ phỉ trên người. Bởi vì 10 năm trước đánh lén chuyện này, Bạch Hinh Vũ cùng lạc phỉ phỉ chi gian đã sớm xé rách ra mặt, hiện tại liền mặt ngoài quan hệ đều lười đến trang. Hai người chi gian sớm đã là tử địch, hiện tại làm nàng để ý chính là trên người nàng kia cổ yêu khí là chuyện như thế nào. Tỷ tỷ Lạc Phỉ Phỉ cố ý xem nhẹ Bạch hình Vũ đem lực chú ý chuyển rời đến bên người nàng Lạc Tử Họa trên người. "Đừng, ngươi cũng không nên gọi vậy, ta nhưng không xứng đương ngươi tỷ tỷ, phụ thân đã sớm đem ngươi còn có ngươi cái kia không biết liêm sỉ nương cấp trục xuất khỏi gia môn, hiện tại ngươi cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ." Lạc Tử Họa không chút khách khí nói làm Lạc Phỉ Phỉ sắc mặt phi thường khó coi. "Lại nói như thế nào Phỉ Nhi đều là muội muội của ngươi, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy?" Nhìn thấy người trong lòng thương tâm, Nam Cung Phi Vân lập tức liền ngồi không được, vẻ mặt lời lẽ chính đáng gian dạy lạc tử họa. Ngu ngốc, Thấu chương xong Chương 115 hồ ly không phát huy, ngươi thật lấy ta đương mèo con. Chương 115 hồ ly không phát huy, ngươi thật lấy ta đương mèo con. Ngươi nói ai là ngu ngốc? Bạch Hinh Vũ nói có thể nói là hoàn toàn chọc giận Nam Cung Phi Vân. Tuy rằng mấy năm nay Nam Cung Phi Vân mãi cho đến bị nhốt ở An năm ngày, nhưng là đối với bên ngoài tình huống vẫn là biết đến. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mắng hắn ngu ngốc thiếu nữ chính là Bạch Hinh Vũ. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại Nam Cung Phi Vân nhìn thấy Bạch Hinh Vũ chính là loại tình huống này. Rốt cuộc năm đó hắn chính là bởi vì Bạch Hinh Vũ nguyên nhân mới có thể bị nhốt ở ăn năn nhai mười mấy năm thời gian, nay cũng dẫn tới cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tu sĩ đã sớm đã vượt qua chính mình rất nhiều, nếu không phải bởi vì chính mình là Nam Cung thế gia duy nhất dòng chính, phòng trường này thiếu chủ vị trí cũng đã sớm đổi chủ Nhưng là cho dù là như thế này, mấy năm nay phụ thân sở đã chịu đến từ trong tộc áp lực cũng là phi thường đại. Nhớ tới phía trước phụ thân tới gặp chính mình thời điểm bộ dáng so sánh với mười mấy năm trước muốn tang thương rất nhiều. Bất quá Nam Cung Phi Vân đương nhiên sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, hắn đem này hết thể sai lầm đều do ở Bạch hinh Vũ trên người. Ai đáp ứng ta liền nói ai bái Bạch hinh Vũ ngữ khí ngả ngớn nói đến. Bạch hinh Vũ, ngươi cái này ác độc nữ nhân, không căn bản không xứng đương huyền thiên tông đệ tử. hại ta còn chưa đủ cư nhiên còn yếu hại phỉ nhi một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng nam cung phi vân ngữ khí hung tợn nói đến nếu không phải sợ bị một lần nữa bắt được hồi ăn năm ngay hắn hiện tại hận không thể rút ra kiếm đem bạch hình vũ cấp chém thành hai nửa chê cười ta căn bản là không quen biết ngươi lại vì cái gì yếu hại ngươi bạch hình vũ thậm chí cảm thấy người này có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng chính mình căn bản liền không quen biết hắn hảo đi ngươi nói ngươi không quen biết ta nghe được bạch hình vũ nói như vậy Nam Cung Phi vân vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn hận Bạch Hinh Vũ mười mấy năm, kết quả nhân ra căn bản là không quen biết chính mình cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Bạch Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó Nam Cung Sư Huynh tưởng hướng ngươi mượn đọc đan dược toàn lục không thành ngược lại bị Sư Phó của ngươi Thanh Vận Sư Tôn Quan Tiến ăn năn nhai chuyện này sao? Đương nhiên về Nam Cung Phi Vân là vì nàng mới hướng đi Bạch Hình Vũ muốn đan dược toàn lục chuyện này cùng với Nam Cung Phi Vân vì đan dược toàn lục thậm chí thiếu chút nữa quay dày đến Bạch Hình Vũ bế quan chuyện này lạc phỉ phỉ cũng không có nói ra tới, càng sâu đến là đem muốn đổi thành mượn. Đối với chuyện này Bạch Hình Vũ thật đúng là một chút cũng không biết, lúc ấy quân giật mặc cảm thấy này chẳng qua là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi, cho nên cũng không có cùng nàng nói qua ở nàng bế quan trong lúc còn phát sinh quá loại sự tình này. Bất quá lạc phỉ phỉ nói xác thật làm bạch hinh vũ trực tiếp cười lên tiếng. Tường bạch phiêu chính mình đan dược toàn lục liền nói thẳng, còn nói cái gì mượn a, như vậy đường hoàng nói cư nhiên cũng nói được xuất khẩu. Quả nhiên vô luận như thế nào biến, lạc phỉ phỉ ra mặt vẫn là như ngày thường hậu, cố tình như vậy vụng về nói dối còn liền có người thật sự tin. Bất quá những người này đều ngại với bạch hinh vũ thân phận không dám đứng ra chỉ trích bạch hinh vũ. Lập tức bạch hinh vũ cũng không chút khách khí nói đến. Muốn đan dược toàn lục có thể trực tiếp ở tông môn nội dùng cống hiến điểm đổi lấy, làm gì muốn hỏi ta mượn độc A, người này rõ ràng chính là đang nói dối. Bạch hinh Vũ đang nói chuyện thời điểm tăng thêm mượn đọc này hay chữ Một ít vừa mới còn ở vì lạc phỉ phỉ bên vực kẻ yếu đệ tử một chút liền phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, đan dược toàn lục là có thể ở tông môn có ích cống hiến điểm đổi, hơn nữa nói là mượn đọc, nhưng là trên thực tế chính là muốn bạch phiêu. huyền thiên tông trên dưới ai không biết đan dược toàn lục là bạch hinh vũ từ bí cảnh trung mang ra tới tuy rằng đem nguyên bản nộp lên cho tông môn nhưng là tay nàng trung nhất định còn lưu có phục khắc bản mà nam cung phi vân đánh mượn đọc danh hào hướng bạch hinh vũ đòi lấy đan dược toàn lục này vốn chính là một kiện phi thường trơ chẽn sự tình lạc phỉ phỉ nhìn bị bạch hinh vũ nháy mắt xoay chuyển cục diện sắc mặt trở nên thật không tốt mà phương nam phi vân càng là hai mắt đỏ bừng một bộ muốn sinh xé bạch hinh vũ thái độ ta nghe nói lạc sư mọi ngươi cũng đổi đan dược toàn lục trước kia còn thường thường ở phường thị bán chính mình đan dược như thế nào từ ăn năn nhai ra tới lúc sau liền không thấy người bán đâu bạch hinh vũ lời này không thể nghi ngờ chính là ở lạc phỉ phỉ miệng vết thương thượng giải mối. lạc phỉ phỉ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước trăm cây ngàn đắng dùng tẩy linh đan tẩy đi trên người bốn điều linh căn biến thành đơn hệ kim linh căn lại cũng mất đi luyện đan tư cách bởi vì đã không có hỏa linh căn nàng luyện đan chỉ có thể thông qua lửa lò loại này phương pháp chẳng những phiến toái hơn nữa thành đan suất phi thường thấp phẩm chất cũng không bằng phía trước hảo nàng hiện tại tự cấp tự túc đều có chút miễn miễn cưỡng cưỡng lại kia có dư thừa đan dự bán hiện tại nếu nàng muốn tiếp tục đương luyện đan sư nói chỉ có hai con đường có thể đi một là tìm kiếm nắn căn hoa trọng tố hỏa linh căn chẳng qua nắn căn hoa đắp nặn ra tới linh căn là tùy cơ vận khí tốt nói một lần liền có thể trọng tố hỏa linh căn nếu là vận khí không tốt lời nói như vậy rất có khả năng đem phía trước thật vất vả tẩy rất mặt khác tạp linh căn cấp tẩy ra tới này đều khó mà nói mà một loại khác biện pháp chính là tìm kiếm dị hỏa, nhưng là dị hỏa có chỗ nào là dễ dàng như vậy tìm kiếm? đã từng nàng được đến cửu vĩ hồ nội đan cũng luyện hóa đến là được đến cửu vĩ hồ hồ hỏa, này bất quá loại này hồ hỏa đường độc tính, luyện ra đan dược tự thân cũng có chứa tương đồng độc tính căn bản là không thể cho người ta dùng. này hai con đường kia một cái đều không dễ dàng, dị hỏa khó tìm, nắng căn hoa đồng dạng là khả nội bất khả cầu, nhưng là so sánh lên lạc phỉ phỉ vẫn là cùng ra có khuynh hướng tìm kiếm dị hỏa. Chuyện này liền không nhọc bạch sư tỷ lo lắng, phỉ nhi mới từ ăn năn nhai ra tới, muốn xử lý sự tình có rất nhiều, cho nên còn không có tới kịp luyện đan. Lạc phỉ phỉ ngoài cười nhưng trong không cười nói đến. Nguyên lai là như thế này à, bất quá đã sớm nghe nói lạc sư mội đan dược hàng ngon giá rẻ, tin tưởng quá không lâu đại gia liền lại có thể ở phường thị nhìn thấy lạc sư mội thân ảnh. Bạch huynh vũ cười đem nói cho hết lời, hoàn toàn không màng lạc phỉ phỉ kia càng ngày càng đen mặt. Hừ. Ngươi không phải muốn ở mọi người trong lòng tạo một cái thiện lương thánh mẫu hình tượng sao, hôm nay khiến cho ngươi đương cái đủ, xem ngươi về sau còn dám không dám ám toán nàng, hồ ly không phát huy ngươi thật đúng là đem ta đương mẹo con. Bạch Hinh Vũ cùng Lạc Tử Họa đi xa lúc sau, Lạc Tử Họa lập tức vẻ mặt kích động ôm lấy Bạch Hinh Vũ nói đến, Hình Vũ ngươi thật là quá tuyệt vời, ngươi xem vừa mới Lạc phỉ phỉ mặt đều hắc thành cái dặn gì, ha ha, thật là quá hả giận. Bạch Hinh Vũ đồng dạng cũng phát hiện phun xong lạc phỉ phỉ sau tâm tình của mình trở nên phá lệ hảo, đồng thời cũng ý thức được chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thèm để ý lạc phỉ phỉ, tương phản chính mình sâu trong nội tâm đối lạc phỉ phỉ còn là phi thường kiên kỵ, tuy rằng không đến mức sinh ra tâm ma, nhưng là tiếp tục như vậy mặc kệ đi xuống đồng dạng sẽ thực phiền thoái. Đi vào chuyên môn mua lá bùa cùng chu sa cửa hàng, vừa vào cửa Bạch Hinh Vũ cùng lạc tử họa hai người liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, Hiện tại Lạc Tử Họa sớm đã rút đi thời thiếu nữ ngây ngô, lại bởi vì đam mê hồng y y cho nên nhìn qua liền giống như một đóa đang ở nở rộ hoa hồng giống nhau cao quý, mỹ lệ đồng thời lại tràn đầy sức sống. Thấu chương xong. Chương 116 bị ám sát công chúa. Chương 116 bị ám sát công chúa. Mà Bạch Hình Vũ biến hóa đồng dạng rất lớn. Ngũ quan tinh xảo, tiên tư mù mịt, gần là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cao không thể phản cảm giác. Có người nói Bạch Hình Vũ cao ngạo Đối với đánh giá như vậy Bạch Hình Vũ vui vẻ tiếp thu, nàng chính là cao ngạo, bởi vì nàng có cái này tư bản. dùng quân giật mặc nói tới nói, Bạch Hình Vũ thật là lớn lên càng ngày càng giống nàng phụ thân, đương nhiên trừ bỏ tính cách. Bạch Hình Vũ hỏi lão bản muốn nhất tốt nhất chu sa cùng lá bừa. Lạc tử họa thấy Bạch Hình Vũ mua nhiều như vậy chu sa cùng lá bừa không khỏi hỏi đến, ta như thế nào không biết ngươi còn sẽ vẽ bừa a Ta mãi cho đến sẽ a vẽ bừa rất đơn giản, chẳng qua ta thật dài thời gian không có vẽ. muốn mua chút chu sa cùng lá bùa trước luyện luyện tập mà thôi ngươi nói vẽ bừa rất đơn giản lạc tử họa trực tiếp bị bạch hình vũ nói cấp kinh sợ không khỏi lớn tiếng nói đến lạc tử họa làm bạch hình vũ duy nhất nữ tính bằng hữu, nàng tự nhận là đối với bạch hình vũ nàng vẫn là thực hiểu biết chỉ là không nghĩ tới trừ bỏ am hiểu bảy trận ở ngoài nàng cư nhiên còn sẽ vẽ bừa. bạch hình vũ nhìn rõ ràng bị đả kích đến lạc tử họa cảm thấy chính mình vẫn là đừng nói chính mình còn sẽ luyện đan chuyện này đến nỗi luyện khí bạch hình vũ liền sẽ không bởi vì nàng cảm thấy cả ngày len keng len keng làm nghề ngội loại này hành vi phi thường không phù hợp chính mình khí chất cho nên cũng không có học tập cùng lạc tử họa ước hảo khi nào xuất phát lúc sau bạch Hình vũ liền về tới linh thanh phong đem không gian chung kia buồn vẫn luôn ăn hôi hư không vẽ bùa cấp đem ra quyển sách này là năm đó ở thượng quan gia hồ nước phía dưới tìm kiếm đến chẳng qua sau lại bạch Hình vũ vẫn luôn ở vội vàng chính mình sự tỉnh cho nên này buồn hư không vẽ bừa liền vẫn luôn ở không gian chung ăn hôi hư không vẽ bửa xem tên đoán nghĩa chính là không cần lá bùa cùng chu sa lấy tự thân linh lực vì môi giới chống rống vé bùa. Này không chỉ có yêu cầu thập phần tinh thuần linh khí, còn cần thi pháp giả đối với tự thân linh khí làm được tinh chuẩn khống chế, nếu không hơi không lưu ý liền sẽ lấy thất bại chấm dứt. Bạch Hinh Vũ vì có thể mau chóng nắm giữ hư không vẽ bùa cái này kỹ năng nhất định phải muốn nhiều vé bùa, tựa như chơi trò chơi tích lũy kinh nghiệm giống nhau, muốn nắm giữ hư không vẽ bùa nhất định phải phải làm đến đối bùa chú hiểu biết. Giống Bạch Hinh Vũ phía trước như vậy tam tâm nhị ý, Không biết nhiều ít năm nàng mới có thể nắm giữ hư không vẽ bừa. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ kéo Hoa Suốt một đêm đũa chú thân thể đi tới cùng Lạc Tử Họa ước định tốt địa phương. Tuy rằng rất mệt, nhưng là Bạch Hình Vũ thu hoạch vẫn là rất lớn, gần là ngày hôm qua một ngày, nàng liền cảm giác chính mình phù sư cấp bậc có tăng lên. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, phù sư, trận pháp sư, luyện dược sư cùng với luyện khí sư tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, trong đó ở bất luận cái gì một cái phương diện đạt tới cửu phẩm cũng đã có thể được xưng là thánh sư. ở thiên nguyên đại lục thánh sư cái này danh hiệu không chỉ có riêng là đại biểu cho thực lực còn có chính là vô thượng vinh quang chẳng qua đang tiếp chính là từ vạn năm trước lần đó đại chiến thiên nguyên đại lục cựu phẩm thánh sư tử thương hầu như không còn mãi cho đến hiện tại cựu phẩm ở thiên nguyên đại lục thậm chí là đã trở thành truyền thuyết liền tính là bát phẩm cũng là cực kỳ thưa thớt phía trước bạch Hình vũ phủ sư cấp bậc cũng chỉ bất quá tam phẩm mà thôi hiện tại gần qua một buổi tối nàng liền cảm thấy chính mình sắp trở thành tứ phẩm phụ sư bởi vì trọng minh đế quốc ở thiên nguyên đại lục nhất phương nam đại khái dùng hai ngày thời gian bạch hinh vũ điều khiển linh thuyền rốt cuộc đi tới trọng minh đế quốc cảnh nội lúc này bạch hinh vũ ở linh thuyền thượng bày biện một tòa lưu ly điều khắc cho nên linh thuyền thượng độ ấm cũng không sẽ cảm thấy nhiệt ngược lại phi thường mát mẻ nhưng vào lúc này một trận tiếng đánh nhau hấp dẫn hai người lực chú ý ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến một vị thiếu nữ đang ở chạy trốn mà nàng phía sau còn lại là đi theo năm sáu cái thân xuyên y y phục dạ hành đem chính mình che đến kín mít thích khách thiếu nữ trên người hoa phục lúc này đã rách tung tóe, lộ ra bên trong tuyết trắng da thịt. bạch hình vũ liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ thân phận đâu, các nàng đã từng ở nàng sư phó luyện hư đại điển thượng từng có gặp mặt một lần, đúng là trọng minh đế quốc nữ hoàng sủng ái nhất nữ nhi huyền nguyệt công chúa. bạch hình vũ cùng lạc tử họa đột nhiên ra tay đem đang ở đuổi giết thiếu nữ vài tên hắc ý hề nhân đại trở tay không kịp. trải qua 10 năm ngoài rúa, lúc này bạch hình vũ kiếm pháp sớm đã cùng phía trước khác nhau rất lớn. chi gian bạch hình vũ chiêu chiêu sắc bén. tính cả lạc tử họa đem vài tên hắc y lỵ nhân đại không hề có sức phản kháng bạch huynh vũ tay cầm bàn ngực kiếm nhất kiếm liền đâm xuyên qua trong đó một người hắc y nhân ngực hắc y nhân trái tim nháy mắt bị rào toái sau đó ngã xuống đất mất đi sinh cơ còn lại năm tên hắc y nhân thấy chính mình đồng bạn cư nhiên chết ở bạch huynh vũ trong tay tâm sinh lưu ý bất quá bạch huynh vũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những người này thả ra ba con đã lớn lên bích tình bạch hổ làm chúng nó đuổi theo đã chạy trốn năm tên thích khách thuận tiện giải quyết một chút chính mình đã đói bụng vấn đề ba con bích tình bạch hổ vừa ra tới liền giải hoan hướng tới thích khách chạy trốn phương hướng đuổi theo tuy rằng ở trong không gian sinh hoạt thực cát nhàn nhưng là thời gian giải khó tránh khỏi sẽ có chút nhàm chán hiện tại thật vất vả ra tới một lần chúng nó ba cái đương nhiên phải hảo hảo chơi một chút bạch linh vụ không có quản ba con tiểu lão hổ tiểu tâm tư dù sao bọn họ chơi đủ lúc sau chính mình liền sẽ trở về nàng đi vào huyền nguyệt bên người sau đó đem một quả chữa thương đan dược đưa cho huyền nguyệt huyền nguyệt kết quả đan rửa căn xong trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thương thế khôi phục không sai biệt lắm lúc sau huyền nguyệt đứng lên hướng bạch hinh vũ cùng lạc tử họa nói lời cảm tạ đa tạ bạch đạo hữu cùng lạc đạo hữu ân cứu mạng huyền nguyệt vĩnh sinh không quên hiển nhiên huyền nguyệt đồng dạng cũng nhận ra bạch hinh vũ cùng lạc tử họa thân phận huyền nguyệt công chúa ngươi biết muốn cánh mạng của ngươi người là ai sao nàng chính là xem danh mạch tia sáu cái hh ii nhân tu vi nhưng đều đạt tới kim đan kỳ đại viên mãn Ma Huyền Nguyệt tu vi mới bất quá Kim đan Trung kỳ mà thôi. Cư nhiên vận dụng sáu gã Kim đan Đại Viên mãn tu luyện giả tới sát Huyền Nguyệt có thể thấy được người này quyết tâm. Nghe xong vấn đề này, Huyền Nguyệt lâm vào trầm mặc. Mấy ngày nay tới nay này đã không phải nàng gặp được đệ nhất sóng ám sát. Đến nỗi vì cái gì sẽ biến thành như vậy, hết thảy ngọn nguồn vẫn là bởi vì hôm nay trước một việc. Mấy ngày trước nàng trong tay thương khung chín thỉa rốt cuộc có động tĩnh. Nàng đem chuyện này nói cho chính mình tỷ tỷ Huyền Âm. Tỷ tỷ Huyền Âm lúc ấy biểu hiện phi thường vui vẻ. Nhưng là vào lúc ban đêm nàng liền gặp được cám sát, hơn nữa đối phương mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là nàng trong tay thương không chín địa Ngay từ đầu nàng là không tin, nhưng là mấy ngày nay phát sinh sự tình lại không thể không buộc nàng tin tưởng, sự thật chính là muốn sát nàng người chính là nàng tỷ tỷ huyền âm. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, ta cùng Huynh vũ vừa vặn muốn đi trọng minh thành, hiện tại chính ngươi trở về vạn nhất lại gặp được những cái đó thích khách làm sao bây giờ. Huyền Nguyệt nghe xong lạc tử họa nói gật đầu xem như đồng ý. Mà Bạch Huynh Vũ thông qua vừa mới huyền nguyệt biểu tình cùng với nàng tới phía trước làm người điều tra trọng minh đế quốc tin tức tới xem cũng đã đoán 89 phần 10. Thấu chương xong. Chương 117 Thế ngã Lao nhân khô héo hoa. Chương 117 Thế ngã Lao nhân khô héo hoa. Bên kia, Lạc Phỉ Phỉ đi vào chín trưởng Lao chỗ ở, liền nhìn đến chính mình mẫu thân chính vẻ mặt thẹn thùng dựa vào ở chín trưởng Lao trong lòng ngực. chín trưởng Lao tuy rằng Tu Vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân chín trưởng lão khuôn mặt dị thường dàn mua Lúc trước nếu không phải bởi vì không có lựa chọn, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng bái cái này chín trưởng lão vi sư. Nàng sư phó hẳn là giống quân giật mặc như vậy diện mạo tuấn mỹ, có được cao thượng địa vị cùng với thâm hậu tu vi mới đúng. Hơn nữa cái này chín trưởng lão sở dĩ nguyện ý cưới nàng Mẫu thân căn bản là không phải giống bên ngoài theo như lời thiệt tình thích nàng Mẫu thân, mà là vì nàng trong tay tẩy linh đan. Chín trưởng lão bởi vì thiên phú nguyên nhân đã tạp ở nguyên anh hậu kỳ rất nhiều năm, mắt thấy chính mình thọ dương ở một chút biến mất, cái này làm cho hắn có thể nào không nóng nảy. Mà lúc này lạc phỉ phỉ vừa lúc xuất hiện, nàng trong tay tẩy linh đan vừa lúc có thể dùng để giải quyết hắn thiên phú vấn đề, cho nên hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm lạc phỉ phỉ bái chính mình vi sư, chính là ở bái sư lúc sau chính mình vài lần ám chỉ lạc phỉ phỉ đều làm bộ không nhìn thấy. Mục đích không có đạt thành chín trưởng lão tự nhiên là phi thường không cam lòng. Bất quá hắn phát hiện lạc phỉ phỉ đối với chính mình mẫu thân phi thường để ý, cho nên hắn liền thay đổi một phương hướng, đem lạc phỉ phỉ mẫu thân bắt lấy. Tuy rằng vì thế hắn trả giá không nhỏ đại giới, nhưng là cũng may kết quả còn ở nó đoán trước bên trong. Chín trưởng lão là kim hỏa Mộc tam linh căn, lạc phỉ phỉ đem hai quả tẩy linh đan bắt được chín trưởng lão trước mặt, chín trưởng lão trong mắt lập tức dần hiện ra tham lam ánh mắt. Một tay đem trong lòng ngực lạc phỉ phỉ mẫu thân cấp đẩy đến một bên, trực tiếp đem tẩy linh đan lấy ở trong tay. Sau đó bắt đầu không tự chủ được cuồng tiếu lên, ha ha ha ha ha, hảo, hảo, cái này bối rối lao phu cả đời nan để rốt cuộc giải quyết. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi tới rồi chính mình động phủ bên trong, hiển nhiên là bế quan đi. Lạc phỉ phỉ nâng dậy bị chín trưởng lão đẩy đến mẫu thân, sau đó lạnh lùng nhìn chín trưởng lão rời đi bóng dáng, nàng tẩy linh đan cũng không phải là như vậy ăn ngon. Mà trọng minh đế quốc bên kia, huyền âm đã biết chính mình ám sát thất bại sự tình. Phế vật, phế vật. Cứ nhiên liền một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt đều không làm gì được, buồn cung dưỡng các ngươi này đàn phế vật có ích lợi gì. Huyền Âm khi đem trong tầm tay trên bàn vật trang trí toàn bộ ngã trên mặt đất, mà phía dưới quỷ đúng là vừa mới đuổi giết Huyền Nguyệt một người hắc y địa nhân. Còn lại năm tên, một cái bị Bạch Hình Vũ nhất kiếm chém giết, mà dư lại còn lại là bị Tam Đầu đột nhiên toát ra tới bích tình bạch hổ cấp giết chết, nếu không phải là hắn chạy nhanh, chỉ sợ cũng sẽ táng thân hổ khẩu bên trong. Bên kia ở huyền nguyệt dưới sự trợ giúp bạch Hinh vũ cùng lạc tử họa hai người một đường thông suốt đi vào trọng minh đế quốc đô thành trọng minh thành nhìn đến huyền nguyệt xa hoa công chúa phủ bạch Hinh vũ không cấm cảm thán huyền nguyệt không hổ là trọng minh nữ hoàng sủng ái nhất công chúa này công chúa phủ xa hoa trình độ cư nhiên chút nào không thể so linh thanh phong kém trải qua mấy ngày ở chung bạch Hinh vũ lạc tử họa cùng huyền nguyệt chi gian cũng dần dần quen thuộc đồng thời huyền nguyệt cũng nói cho hai người phía trước gám sát nàng đúng là nàng tỷ tỷ huyền âm vì chính là nàng trong tay thương không chín thỉa bạch linh vũ nhìn huyền nguyệt trong tay thương không chín thỉa quả nhiên cùng chính mình trong tay thương không chín thỉa giống nhau như lúc chẳng qua bất đồng chính là huyền nguyện trong tay thương không chín thỉa mặt trên điêu khắc chính là một con đang ở dương cánh bay lượn trọng minh điểu theo huyền nguyệt theo như lời nay đem chìa khóa là nàng một tuổi thời điểm nàng mẫu thân nữ hoàng bệ hạ tự mình cho nàng mang lên từng ấy năm tới nay vẫn luôn chưa từng rời khỏi người mãi cho đến mấy ngày hôm trước chìa khóa đột nhiên phát ra động tĩnh Nàng do đó biết được thương khung bí cảnh sắp bắt đầu, hương phấn rất nhiều nàng lập tức đem chuyện này nói cho cho chính mình từ nhỏ đến lớn tín nhiệm nhất tỷ tỷ huyền âm. Lại không nghĩ rằng nghĩ đến huyền âm thiện lương gương mặt hạ cư nhiên có một viên như thế ngoan độc tâm. Bạch Hinh Vũ đối với những việc này đến là không thế nào cảm thấy hứng thú, hiện tại trừ bỏ nàng trong tay hai thanh chìa khóa ở ngoài còn đã biết một khắc đem chìa khóa nơi, hiện tại nàng tương đối tò mò mặt khác mấy cái chìa khóa rốt cuộc đều ở người nào trên tay. Hơn nữa Bạch Hình Vũ có thể cảm giác được từ này 9 đêm thương không 9 thịa bị kích phát lúc sau, nay 9 đem chìa khóa chi gian liền có một tia nhàn nhạt liên hệ. Chỉ cần các nàng chi gian khoảng cách đủ gần, như vậy các nàng là có thể cảm giác được. Phía trước Bạch Hình Vũ đã từng ở lạc phỉ phỉ trên người liền cảm giác được chìa khóa hơi thở, cho nên nàng suy đoán lạc phỉ phỉ trong tay ít nhất có được một phen chìa khóa. Không thể không nói lạc phỉ phỉ thật là thiên đạo thân quê nữ, 10 năm thời gian thương không 9 thịa đều không có bất luận cái gì động tĩnh kết quả lạc phỉ phỉ một kết thúc cấm đoán này thường khung chín thỉa liền lập tức có động tĩnh cái này làm cho nàng không nhiều lắm tưởng đều rất khó bất quá hiện tại bạch hinh vũ nhất quan tâm vẫn là chính mình tu vi trọng minh đế quốc không thể nghi ngờ là bốn cái quốc gia trung diện tích nhất quảng một quốc gia cho nên nàng muốn tìm đến thuộc về chính mình cơ duyên lại nói dễ hơn làm hơn nữa nàng đã cảm giác được chính mình trong cơ thể tầng thứ hai phong ấn đã bắt đầu buông lỏng chính là bởi vì nàng tu vi theo không kịp cho nên mới chậm chạp không có đột phá bạch hình vũ ở trên phố lang thang không có mục tiêu tìm kiếm nàng cảm giác cái này cơ duyên ly chính mình rất gần đột nhiên một cái đầy người lam lũ lao thái thái té ngã ở nàng trước mặt bạch hình vũ phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau vài bước chẳng lẽ này tu tiên giới cũng lưu hành lão nhân an vạ bạch hình vũ cũng không cảm thấy chính mình là một cái ái sen vào việc người khác người nhưng là kỳ quái chính là lúc này đây nàng mạc danh có loại xúc động muốn tiến lên đem vị này lão nhân cấp nâng dậy tới trên đường người đến người đi Nhưng là tất cả mọi người bỏ qua nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ lão nhân. Bạch Hinh Vũ ở trải qua một phen trong lòng dễ rủi lúc sau, rốt cuộc là lựa chọn thuận theo chính mình nội tâm chỉ dẫn tiến lên đem lão nhân cấp đỡ lên. Bị nâng dậy tới lão nhân ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ lúc sau chính là một cái kính ngây ngô cười, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nàng nghe không hiểu nói. liền ở nàng tính toán rời đi thời điểm, lão nhân không biết từ từ đâu ra sức lực lập tức liền kéo lại đang chuẩn bị đi Bạch Hinh Vũ. Không hề phòng bị Bạch Hinh Vũ bị kéo một cái lảo đảo. Đang lúc nàng chuẩn bị tìm đầu sỏ gây tội tính sổ thời điểm, trong tay thình lình bị tắc một cái đồ vật. Đương nàng thấy rõ trong tay đồ vật là một đóa đã khô héo nhìn không ra chủng loại hoa thời điểm nàng cảm thấy chính mình bị trêu đùa. Đang lúc nàng chuẩn bị tìm kiếm lão nhân thời điểm, lại phát hiện lao nhân đã tiến vào trong đám người không thấy tung tích. Bạch Hình Vũ nhìn trong tay hoa, ma xuôi quỷ khiến không có đem hoa cấp vứt bỏ mà là thu được trong túi chữ vật. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau đã bị Bạch Hình Vũ cấp vứt tới rồi sau đầu Hình vũ Người đoàn ta nghe được cái gì? Lạc tử họa vẻ mặt hưng phân nói đến. Cái gì? Lạc tử họa là biết bạch hình vũ đi vào trọng minh đế quốc là tìm kiếm đột phá cơ duyên, cho nên liền xung phong nhận việc đi giúp nàng tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Chương sau sẽ đã khuya mới có thể phát, các vị tiểu khả ai không cần chờ, thức đêm sẽ có quần thâm mắt nga. Thấu chương xong. Chương 118 đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Chương 118 đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Ta nghe được tại đây Trọng Minh Thành cách đó không xa có một khu nhà núi lửa hoạt động. Bạch Huynh Vũ còn tưởng rằng Lạc Tử Họa hỏi tham gia cái gì đến không được sự tình đâu. Ở Trọng Minh Đế Quốc, như vậy núi lửa hoạt động lớn lớn bé bé tổng cộng có thượng trăm tòa, Trọng Minh Thành phụ cận có một tòa cũng là thực bình thường A. Bạch Huynh Vũ lắc lắc đầu nói đến. Lạc Tử Họa thấy Bạch Huynh Vũ không tin chính mình, sốt ruột có chút nói năng lộn xộn Không phải, không phải, ngươi nghe ta nói, này tòa núi lửa bất động bởi vì có người đã từng tại đây tòa núi lửa trung phát hiện quá một loại giống thủy cục đá lần này lạc tử họa nói rốt cuộc khiến cho bạch hinh vũ chú ý giống thủy giống nhau cục đá muốn nói ở trọng minh đế quốc chân quý nhất chính là cái gì tiêu nhất định chính là nguồn nước bởi vì trọng minh đế quốc nhiều núi lửa hơn nữa đều là cái loại này tùy thời có khả năng sẽ phun trào cái loại này cho nên tại đây loại hoàn cảnh hạ hết thể cùng thủy có quan hệ đồ vật đều phi thường chân quý liền tỷ như ở huyền thủy đế quốc trung lưu ly tùy ý có thể thấy được Cũng không phải cái gì chân quý tài nguyên, chính là ở trọng minh đế quốc kia nhưng chính là quý tộc mới có thể đủ hưởng thụ hàng xa xỉ. Lập tức Bạch Hình Vũ liền quyết định cùng lạc tử họa đi kia tòa núi lửa nhìn xem nghe đồn rốt cuộc là thật là giả. Mà Huyền Nguyệt đang nghe nói Bạch Hình Vũ hai người muốn trừ hỏa sơn lúc sau lập tức xung phong nhận việc đề nghị từ nàng đến mang lộ. Dọc theo đường đi, Huyền Nguyệt hướng Bạch Hình Vũ hai người nói rất nhiều trọng minh đế quốc sự tình. Ta mẫu hoàng đã từng nói qua Ở Trọng Minh Đế quốc chỗ sâu trong sinh hoạt này, Trọng Minh Đế quốc hộ quốc thần thú, mỗi khi Trọng Minh Đế quốc đã chịu uy hiếp thời điểm hộ quốc thần thú liền sẽ từ ngủ say trung thức tỉnh, sau đó bảo hộ Trọng Minh Đế quốc. Nói lên hộ quốc thần thú, huyền nguyệt trên mặt xuất hiện một mã hướng tới thần sắc, thật sự hảo muốn gặp này hộ quốc thần thú a. Bạch huynh Vũ nghe được huyền nguyệt cảm thán không khỏi nghĩ thầm, phòng trưng đương ngươi biết hộ quốc thần thú gương mặt thật thời điểm ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Chuẩn xác mà nói không ngừng là Trọng Minh Đế quốc Mặt khác ba cái đế quốc đều có được chính mình hộ quốc thần thú, nhưng là bọn họ lại sẽ không tùy tiện vận dụng, bởi vì như vậy trả giá đại giới chỉ có lịch đại quân vương mới rõ ràng.